lại nói cứu được tính mạng hắn lấy chút hồi báo cũng là hợp tình hợp lý ha ha t i ể u huynh đệ thật sự là người s á n g khoái gặp tôn phong nhận lấy c h â n trong đôi mắt giản mua đại hỷ quét mắt bôn u phía tiếp lấy nhiệt tình nói ra đi hiện tại vừa vặn có rảnh dẫn ngươi đi nhìn xem biệt thự kia t ố t tôn phong trong lòng cũng là chờ mong dù sao hắn hiện tại c h ô ở bất quá là giữa s ừ n núi biệt thự liền đã như thế hào hoa đối với núi này đỉnh biệt thự thế nhưng là phá lệ t u t kỳ vừa mới đi lên tôn phong liền bị trước mắt cái kia rộng lượng diện tích k i n h sợ toàn bộ đỉnh núi cũng chỉ có một căn biệt thự nguyên bản tại hắn phỏng đoán bên trong đỉnh núi địa thế khá cao nhưng tất nhiên không sẽ rất lớn hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn vẹn vẹn trước mắt cái kia mấy trăm mét vương bãi cỏ xanh thì đầy đủ để hắn chấn kinh lớn như vậy diện tích hoàn toàn có thể xây lại một ngôi biệt thự thế mà làm xanh sạch hóa bước vào biệt thự tôn phong mới hiểu vì sao trần hành chi vừa mới ra đến phản đối thế này sao lại là biệt thự hoàn toàn cũng là có thể so với hoàng cung lấy tôn phong bây giờ tâm tính cũng không nhịn được c h ấ n kinh chỉ cần một đại sảnh thì so lúc trước biệt thự còn lớn hơn biệt thự sau phương cánh nhiên còn có cái ngàn mét lớn c g ô n tràng hai bên cây xanh tự nhiên càng không cần phải nói đi ở trong đó không khí phá lệ tới mát nhiều tạ trấn lão biệt thự này thật sự là quá quý giá trong lòng có chuẩn bị tôn phong cũng bị tình cảnh trước mắt cấp sợ ngây người so lúc trước biệt thự lớn hơn mấy lần mà lại càng thêm hào hoa bên trong thiết kế cũng là tinh diệu tuyệt luân tôn phong phỏng đoán cẩn thận sợ là thật tốt mấy trăm triệu ndt quả nhiên là đầy đủ mọi thứ tất cả thi thiết lập đều phân phối đầy đủ nhất làm cho tôn phong hài lòng chính là biệt thự phía sau cái này gôn tràng một bên khác tiếp giáp vách núi ngoại trừ theo biệt thự tiến vào người bình thường căn bản là lên không nổi đối với nắm giữ ủy thác hệ thống tôn phong mà nói đây chính là một chỗ tốt ta muốn là lúc sau lại đến tốt hơn đấu gia hỏa ở chỗ này tùy tiện đánh phun lửa cũng tốt xét đánh cũng được làm sao làm đều được t i ê n tài chính là vật ngoài thân một tòa tử vật mà thôi tiểu huynh đệ không cần k h á c h khí gặp tôn phong rất hài lòng trần lão cũng thật cao hứng có thể nói tất cả đều vui vẻ cùng tôn phong nói có thời gian đến trần gia ngồi một chút về sau trần lão mặt mũi tràn đầy mừng rỡ rời đi chủ nhân trinh tử thân hình không biết từ chỗ nào trôi ra đối với tôn phong ôn nhu nói ngươi vừa mới phát hiện cái gì rồi tôn phong nhìn lấy trinh tử trong mắt cổ quái nói lao nhân kia nhà trên người có cỗ hoán khí hẳn là dính vào đồ không sạch sẽ trinh tử nhẹ nói nói tôn phong nhúng mày không khỏi kỳ quái nói lâm nhất tiên thân vì mao sơn truyền nhân hắn không có khả năng không có phát giác r a cái kia một cỗ hoán khí vô cùng yếu cùng là quỷ hồn ta mới có thể cảm ứng được người bình thường muốn phát hiện có thể không dễ dàng như vậy trinh tử vớt vớt bên thai tóc xanh nhu nhu nhìn qua tôn phong tôn phong sắc mặt khẽ giật mình đối với mao sơn chi thuật ngoại trừ cái kia cái phương pháp hô hấp thổ nạp hắn càng nhiều chỉ là biết được một số phụ lục cái này các loại tình huống chỉ có thể là đạo hạnh của hắn không đủ chương một trăm bốn mươi hai hai cây cột ba ba ba ba chúng ta muốn đổi nhà mới sao trong lòng cảm khái tôn phong nào biết tôn tiểu thánh nóng v ộ i cháy hỏa chạy xuống dưới trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn ngươi làm sao sẽ biết rồi trần lão vừa mới đi mà lại tôn tiểu thánh vẫn luôn trên lầu cái này biết đến cũng quá nhanh đi chủ nhân là ta nói cho tiểu chủ nhân bên trên trinh tử khẽ k h ô n g người ôn nu nói ba ba chúng ta nhanh điểm rời đi qua đi nghe nói lớn vô cùng a tôn tiểu thánh lôi kéo tôn phong tay mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân nói vậy ngươi có hay không muốn thu thập đồ vật tôn phong ngồi sổn người xuống nhìn qua trong mắt hoan hỉ tôn tiểu thánh nhẹ nói nói có ta muốn đem cái kia lớn hồ cá dọn đi chỗ đó có s ủ n g vật của ta còn có cái kia bể bơi ta về sau phải được thường bơi lội còn có tôn tiểu thánh xách ngón tay từng cái từng cái đếm t ố t đem ngươi muốn mặc quần áo thu thập xong là được rồi ngươi nói những thứ này phía trên đều có cũng không cần mang theo tôn phong nuốt vuốt tôn tiểu thánh đầu cương chịu nói vậy được rồi tôn tiểu thánh do dự một chút lên tiếng thì hấp tấp chạy đến trong phòng đi phía trên biệt thự tôn phong cũng nhìn qua đồ dùng sinh hoạt tất cả đều có hắn cũng liền thu thập một số quần áo thật là làm tất cả mọi thứ đều chỉnh tốt về sau tôn phong lại là gặp phải vấn đề khó khăn hồ lô hoa làm sao bây giờ bọn họ thế nhưng là mọc trên mặt đất luôn không khả năng đem bọn hắn móc ra lại loại đến trên đỉnh núi đi thôi muốn là lưu lại biệt thự này bị người mạo mội xông tới phát hiện h ồ hoa viên hồ lô đ ằ n g vậy nhưng liền phiền thoái không có biện pháp tôn phong đành phải đem vấn đề này vứt cho hồ lô hoa tôn phong đại ca không có việc gì chuyển chuyển ổ nha lại không phải lần đầu tiên quá dễ dàng đại hoa không thèm để ý chút nào nói ra chỉ thấy tử h o a theo hồ lô đằng phía trên biến ảo mà xuống tay cầm bảo hồ lô một tiếng thở nhẹ lập tức trước mắt hồ lô đằng tính cả này phía dưới khối lớn bùn đất tất cả đều bay ra một nhập tử h o a bảo hồ lô bên trong tôn phong đại ca chúng ta có thể đi tử h o a dương lên trong tay bảo hồ lô đắc ý nói ra tôn phong trợn mắt hốc mổm còn có thể có loại này thao tác tiếp lấy để tôn tiểu thánh mang lên kịp trù một đoàn người trực tiếp lái xe lên đỉnh núi đi hoa、wow. quá tuyệt vời nhìn lấy trước mắt to lớn biệt thự tôn tiểu thánh lớn tiếng kêu sợ hãi tiện tay đem mang tới hành lý vứt xuống liền mang theo tiểu hát khuyển cả phòng chạy nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn xem hai mắt nồng đậm hiếu kỳ đem t i ệ p trù một lần nữa cắm đ i ệ n bạo mang theo tử hoa đã đến phía sau c ô n g tràng đối với đánh quả bóng gôn tôn phong tự nhiên là không có hứng thú gì loại hồ lô đẳng đến là một chỗ tốt từ va xuất ra bảo hồ lô nhẹ nhàng ném đi hồ lô kia đẳng vững vàng rơi ở trước mắt bất phàm c h i vật tất có phi p h à m chỗ tôn phong đành phải trong mắt ngạc nhiên chỗ đ ỉ n h phong lộ ra lại chính là không giống nhau tôn phong cảm giác không khí đều nhẹ nhàng khoan khoái nhiều thời gian kế tiếp đ ị ệ p trù cũng không có làm ở m ỹ quả nhiên là nắm chặt thời gian nạp điện tuyệt không mập mờ cái đuôi cắm ở lỗ cắm bên trong động đều không động một cái chỉ là mỗi ngày tỉ cả tỉ cả kêu vui mừng sau cùng mấy cái thiên thời gian vừa tới đ i ệ p chủ cấp tôn phong cống hiến tám trăm danh tiếng hóa thành một đạo tia chớp biến mất tại trước mắt h ắ n tuy nhiên không biết đ i ệ p chủ những ngày này hao h ắ n bao nhiêu điện bất quá tướng đối với mấy cái này danh tiếng mà nói tôn phong căn bản cũng không quan tâm nhìn qua hệ thống phía trên sáng loáng danh tiếng tôn phong mắt bên trong chờ mong hệ thống cha một chút ta có thể xác nhận nhiệm vụ xem xét thành công có thể xác nhận nhiệm vụ như sau theo hệ thống máy móc băng lanh thanh âm tôn phong hướng về phía dưới quét xuống phía t r ưu ớ c cái căn có mấy nhiệm biến bản không thì vụ, q a t ô n Phong nhẹ nhàng hướng phía thì kéo Làm quét mắt, t dưới về đi. r ô n g t hạ ấ y cái cuối cùng sáng nhiệm thời điểm, khỏi U Tôn Phong không trong lên. Chí mắt vụ ít chia ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt thân là u trí hạ nhất tộc thiên tài ít chia vì bảo hộ thôn làng khỏi bị chiến loạn bị ép tiếp nhận diện tộc nhiệm vụ lưu lại đệ đệ xạ s ủ kẻ cũng kích thích hắn hướng mình báo thù có thể sự tình phát triển có chút vượt qua ít chia dự kiến đối mặt một đêm chết thảm tộc nhân s ạ s ủ kẹ trong lòng tràn đầy cựu hận càng đem nội tâm hoàn toàn phong bế một lòng hy vọng thu hoạch được lực lượng cường đại thừa dịp nhẫn giả trường học nghỉ đông thời gian ít chia tướng tá trợ h ủy thác định cho hắn đổi cái hoàn cảnh để hắn giải sầu một chút nếu có thể để hắn tính cách sáng sửa lên vậy thì càng tốt hơn nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng sáu trăm trong nhà có đồ bức u c h i hạ s ạ s ù kẹ u c h i hạ nhất tộc thiên tài nhẫn giả nhân đà la c h u y ể n thế giới tính nam tuổi tác chín tuổi năng lực hai mắt đan câu ngọc xạ dị gẳng trong tay kiếm phi tiêu ném mạnh hào hỏa cầu chi thuật các loại nhiệm vụ thời hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng đan câu ngọc xạ dị gẳng nhiệm vụ trừng phạt không nạ dù tổ rời đi cũng được một khoảng thời gian rồi không nghĩ tới hắn bạn bè tốt nhanh như vậy cũng tới mà lại khen thưởng vẫn là trong truyền thuyết xạ dị gẳng xạ dị gẳng có thể xưng là tâm linh khắc h ỏ a chi nhãn có cực mạnh thấy rõ năng lực phục chế năng lực cùng huyễn thuật năng lực hơn nữa còn có thể không ngừng tiến hóa cũng tự mang cường đại nhãn thuật cái này có thể là thứ không tầm thường tuy nhiên hồ lô hoa nhiệm vụ còn có cá biệt tuần lễ kết thúc tôn phong thì có thể thu được trong truyền thuyết t r ú c cơ thuật nhưng không thể phủ nhận hòa ảnh nhẫn giả bên trong vẫn là có cực kỳ cường đại nhãn thuật chí ít trước mắt xạ gì gẳng tuyệt đối được trò không tệ mà lại mấu chốt là nhiệm vụ cũng chỉ là để x ạ xủ kẹ tới giải sầu một chút ngay cả nhiệm vụ trừng phạt đều không có như thế nhẹ nhõm nhiệm vụ vậy mà trực tiếp cho xạ gì g ặ n g khen thưởng chỉ có thể chứng minh u chi hạ í chia thật vô cùng quan tâm hắn cái này đệ đệ như thế thiên đại hảo sự tôn phong chỉ cần nỗ lực một chút danh tiếng cớ sao mà không làm chúc mừng xác nhận ưu chi hạ í chia ủy thác nhiệm vụ đồ vật ngay tại phái phát bên trong đã xác nhận nhiệm vụ thế thiên đại thánh tôn nộ g không ủy thác ưu chi hạ ít chia ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng sáu trăm trong nhà có đồ bức u c h ị hạ xạ xù kẹ u c h ị hạ nhất tộc thiên tài nhẫn giả nhân đà la truyền thế giới tính nam tuổi tác chín tuổi năng lực hai mắt đan câu ngọc xạ dị gẳng trong tay kiếm phi tiêu ném mạnh hào hỏa cầu chi thuật các loại nhiệm vụ thời hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng đan câu ngọc xạ dị gẳng nhiệm vụ trừng phạt không nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày cấp xạ x ù kẹ làm đồ ăn ngon hắn thích ă n nhất một ngư cơm nắm cà chua còn có ghét nhất nắp đồ ngọt nhớ kỹ không nên nghĩ sai nhìn lấy cái này nhiệm vụ hàng ngày tôn phong trong nháy mắt cảm giác tràn đầy thích chính như sau cùng ít chia làm hết thảy cũng là vì hắn cái này đệ đệ quan tâm một người thường thường theo chi tiết có thể nhìn ra giữa người và người cảm động nhất trong nháy mắt phần lớn là bình thường nhất sự tình thậm chí là bình thường nhất quan tâm có thể bao nhiêu người lại không đệ bụng trong tương lai cái nào đó trong nháy mắt làm xúc động nhưng lại chỉ có thể ảm đạm thương tâm Hôn đàn. đi ra người đi ra cho ta ngay tại tôn phong trong lòng cảm khái thời khắc bên ngoài truyền đến một đạo tức giận hét lớn thanh âm c h ư một trăm bốn mươi ba lại đến một cái u i u i u i ngươi từ đâu tới tiểu hải tử làm sao tại nhà ta la to mới vừa vặn đứng dậy tôn phong tôn tiểu thánh thanh âm ngay sau đó truyền tới dẫm chân mà ra tôn phong chỉ thấy trước mắt trong đình viện đứng đấy một đứa bé thân mang một kiện cao cổ màu xanh đậm ngắn tay tất áo màu trắng tay á o bộ cùng q u ầ n đùi y phục mặt sau là ủ trí h à nhất tộc phiến đồ án cùng vật bóng bàn không sai biệt lắm bên hông cùng đùi phải đeo nhẫn cụ túi một đầu nhổng lên thật cao tóc giờ phút này một mặt tức giận nhìn qua bốn phía trong mắt nồng đậm vẻ nghi hoặc hoàn cảnh lạ lẫm hoàn toàn khác với một diệp kiến trúc còn có một người mặc c ổ quái tiểu hải tử đi theo phía sau một cái n g o ắ t n g o ắ t cái đôi chó cái kia nam nhân ở đâu ta muốn giết hắn quét gặp xuất hiện tôn phong xa xù kệ thần tình kích động lớn tiếng gào thét cốc cốc cốc. nói xạ xù kẹ bay thẳng chạy mà lên trực chỉ tôn phong uy ngươi tiểu hài này thật không có lễ phép ta tại nói chuyện với ngươi đâu gặp xạ xủ kẹ đều không để ý hắn còn hung hăng hướng về tôn phong gào thét tôn tiểu thánh nhưng là không vui thân hình loại lên thì ngăn tại xạ xủ kẹ trước người cắm eo nhỏ khuôn mặt nhỏ tức giận đi ra gặp tiểu hài này cản ở phía trước xạ xủ kẹ sắc mặt p h â n nộ thần tình kích động tôn phong không nói gì yên tĩnh nhìn qua xạ xủ kẹ hai mắt điên cuồng bạo lệ rất khó tưởng tượng đây là một đứa bé ánh mắt tục ngữ nói ánh mắt là một người cửa sổ của linh hồn tôn phong có thể tưởng tượng xạ s ủ kẻ cừu hận trong lòng như thế nào nồng đậm khó trách cần ủy thác khó trách nhiệm vụ khen thưởng như thế phong phú cái này mẹ nó cũng không phải một cái tốt phục vụ chủ tôn phong cũng lời giải thích trước hết để cho tôn tiểu thánh thật tốt á p c h ế phía dưới hắn khí diễm đây là nhà ta dựa vào cái gì để cho ta đi ra ngươi còn đối với ta ba ba là to tôn tiểu thánh tiểu đỡ n g ư ợ c lên một mặt tức giận nhìn qua xa xù kệ hừ xa xù kệ hư lạnh một tiếng cũng l ờ i nói nhảm thân hình một bước liền muốn bay vứt qua nào biết tôn tiểu thánh thân hình nhảy một cái lại là đúng lúc ngăn tại hắn phía trước hả xa xù kệ nhún mày trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc trước mắt bất quá một tên ba tuổi tiểu hải tử thế mà cũng có thể có loại tốc độ này gặp hắn bất phàm xa xù kệ đưa tay phải ra thì hướng về tôn tiểu thánh đẩy đi không muốn làm bị thương hắn được rồi ba ba nguyên bản xạ sủ kệ coi là tôn phong là đúng hắn nói nào biết trước mắt tiểu hải tử thế mà chững chạc đ à n g hoàng ứ n g với nơi xa một mặt tự nhiên tôn phong h i ệ n nhiên chỉ một mình hắn lý giải sai ý tứ đáng giận ta thế nhưng là ủ chi ha nhất tộc một cái ba tuổi tiểu hải tử cũng dám xem nhẹ ta trong lòng giận dữ xạ sủ kệ biến trưởng thanh quyền hướng về tôn tiểu thánh đánh tới ẩm xạ sủ kệ ngơ ngác nhìn qua hết thảy hắn toàn lực nhất kích lại bị trước mắt tiểu hài tử một tay ngăn trở đối phương ngay cả nhúc nhích cũng không một chút ừ ừ ừ tiểu thánh hảo lợi hại hảo lợi hại bên trên tiểu hắc khuyển lập tức hai chân liên đập giả bộ như một mặt dáng vẻ hưng phấn h ừ tôn tiểu thánh một tiếng hư nhẹ đầu thật cao vung lên gương mặt vẻ tự hào đáng giận x à xù kệ sắc mặt phẫn nộ phi thân lên một chân hướng về tôn tiểu thánh roi đi ai ai ai thật sự là quá yếu chỉ thấy tôn tiểu thánh hai tay l i ê n lắc xạ xù k ẹ công kích tất cả đều ngăn trở cả người càng là lắc đầu liên tục xạ xù k ẹ cái này càng chịu không được khuôn mặt đã kinh biến đến mức nhợt nhạt thân là ủ trí hạ nhất tộc thiếu gia h ắ n từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện thực lực càng là viễn siêu người đồng l ử a bây giờ mà ngay cả một cái ba tuổi tiểu hài tử đều không thu thập được cẩn thận xạ xù k ẹ phi thân lui nhanh tay phải một vệ bên hông thì hướng về tôn tiểu thánh vung ra một cái phi tiêu gặp xạ s ủ kệ thế mà lên tiếng nhắc nhở tôn phong trong mắt s ữ n g sở đứa nhỏ này coi như có thể cứu a thật không nói chuyện tôn tiểu thánh có thể không để ý những thứ này trung điệp ngáp một cái đối mặt xạ s ủ kệ phóng tới ám khí tay nhỏ vỗ giống đập mỗi một dạng đánh bay ấp úng duy chỉ phi tiêu vung ra tư thế xạ s ủ kệ s ữ n g sở ngay tại chỗ tại suy đoán của hắn bên trong ni ra hội cao tốc tránh ra hoặc là đồng dạng lấy phi tiêu cắt đứt nhưng căn bản thì không có nghĩ đến có người sẽ dùng tay đánh bay thâu bạo như vậy trực tiếp hắn không khỏi nhìn phía tôn tiểu thánh tay cầm trắng trắng mềm mềm so với bình thường tiểu hài tử còn tốt nhìn căn bản là không có mang cái gì đồ p h o n g ngự ở phía trên hắn cũng không có cảm nhận được trả cơ dạ lại tiếp ta một chiêu trong lòng giận dữ xạ sù kẹ một chút móc ra hai cái phi tiêu đồng thời hướng về tôn tiểu thánh phong tới bay vụt mà đến phi tiêu đang đến gần tôn tiểu thánh thời điểm lại trên không trung đụng một cái một trái một phải hướng về hắn chạy tới ồ rất thú vị tôn tiểu thánh trong mắt giật mình đối mặt phóng tới phi tiêu r ộ i ra hai tay tất cả đều tiếp trong tay cái này xạ sủ kẻ thì càng không bình tĩnh đây chính là hắn học được rất lâu phi tiêu ném mạnh thuật thế mà bị trước mắt tiểu hài tử tiện tay tiếp được trong tay vuốt vuốt phi tiêu tôn tiểu thánh quét mắt xa xa xạ sủ kẻ tay nhỏ hất lên x o ẹ t hai cái phi tiêu b ắ n ra tiếp theo tại xạ sủ kệ trong ánh mắt kinh ngạc hai hai va nhau hai bên hướng hắn phong tới làm sao có thể xạ sủ kệ hai mắt m ở to trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh chi sắc trong tay chẳng biết lúc nào hiện ra một cái phi tiêu xạ sủ kệ hai bên chặn lại hơi có vẻ chật vật đem không trùng phi tiêu đánh bay chiêu này hắn nhưng là luyện không dưới mấy ngàn lần đối diện tiểu hải tử chỉ là nhìn một cái liền học được nhìn hắn cái kia thành thạo động tác hoàn toàn không giống thứ nhất là thi triển chẳng lẽ hắn có xạ dị gắng s a s ù kệ sắc mặt khẽ giật mình con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thánh hai mắt mong muốn gặp chỉ có một đôi tròn căng mắt to ánh mắt bên trong thật đắc ý thân là ủ chỉ hạ nhất tộc s a s ù kệ giờ phút này cảm giác tôn nghiêm nhận lấy mãnh liệt trả đạp trong lòng tức giận hắn ngược lại nghĩ đến khác một loại khả năng sắc mặt càng thêm âm t r ầ m là cái kia nam nhân nhất định là cái kia nam nhân dạy hắn mới không tin có người liếc mắt một cái liền có thể học hội cho dù có vậy cũng chỉ có thể là ủ trí hạ nhất tộc nhưng đối diện tiểu hài tử cũng không có có xạ gì gắng hòa đ ộ t hào hỏa cầu chi thuật dầm chân chạy tới xạ xù kẹ sắc mặt lộ ra có chút dữ tợn hét lớn một tiếng há mồm phun ra một cái hỏa cầu thật lớn c u ồ n c u ộ n sóng nhiệt cuốn tới nhìn qua cái kia to như gương mặt h ỏ a cầu xạ xù kẹ trong mắt hiện ra tràn đầy tự tin đây là hắn đắc ý nhất chi thuật lấy hắn bằng chứng ấy tuổi thì có thể thi triển bực này n h ấ t thuật hắn đủ để tự ngạo hắn tin tưởng cái này nhân thuật tuyệt đối có thể đem trước mắt tiểu hải tử đánh bại đến lúc đó cái kia hắn căm hận nam nhân tất sẽ xuất hiện ồ hỏa này cần phải có thể ăn vốn là cùng ở một bên nhàm chán tiểu hắc huyền hai mắt ngưng tụ tiếp lấy bắp chân đi rồi chạy lên đi lẻn đến tôn tiểu thánh phía trước há miệng hút vào hỏa cầu chui vào trong miệng của nó ha ha còn thật có thể ăn tiểu hắc huyền lệch ra cái đầu một mặt vẻ hưng phấn chạy vội mà tới xạ xú kẹ trực tiếp xứng sở ngay tại c xứng ngay sở hắc ỗ Cái này. của này, nhẫn thuật h n thế một mà bị á i n hắc ẫ n khuyền ăn. Gần n nửa trả cờ thuật, phảng phất điểm tâm một dạ thi hắc hắc. còn hắc, c gì nữa không lại tới một cái tiểu hắc huyền ngoắc ngoắc cái đôi u đi đập chạy tới đen như mực mắt nhỏ nhìn c h ầ m c h ầ m x ạ xù kẻ chưng một trăm bốn mươi b ố đến một phát tiểu hắc huyền người dám cướp ta danh tiếng r ồ i ra tay nhỏ chuẩn bị đựng một thanh ép tôn tiểu thánh nhìn lấy ngoắc n g o c á i đôi phảng phất tại muốn xương cốt tiểu hắc h u y ể n gương mặt tức giận gâu gâu gâu trong lòng đang mong đợi tiểu hắc h u y ể n nghe phía sau thanh âm nhất thời cái đ ù i co rụt lại têu i lên vui mừng hai tiếng hấp tấp hướng về bên cạnh đi đến đến mức người trong cuộc xạ xú kẻ giờ phút này đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt tự xưng là uy lực mạnh nhất nhất kích còn không có đánh trúng mục tiêu thì chết yểu ở không trung uy ngươi còn muốn đánh nữa hay không tôn tiểu thánh nhìn qua ngơ ngác đứng ở tại chỗ xạ xú kẻ lớn tiếng hét lên đáng giận tôn tiểu thánh cái kia tùy ý ánh mắt phảng phất một thanh đại kiếm hung hăng đâm ở trong lòng thân là ủ tri hạ tộc nhân hắn chưa từng có người dám như thế khinh b ị hắn song quyền nắm chắc xạ xù kẹ vận chuyển thể nội số lượng không nhiều trạ cơ dạ nhanh chóng kết tấn lại là một cái to lớn hỏa cầu phun tới xạ xù kẹ thân thể hơi cong hai mắt chăm chú nhìn tôn tiểu thánh lấy hắn thực lực hôm nay liên tục thi triển hai lần hào hỏa cầu chi thuật đã là cực hạ hắn muốn biết trước mắt đứa trẻ này đem như thế nào đón lấy không c h u n g nhẫn thuật ba mét hai mét trước mắt tiểu hài tử thế mà còn không có động sợ choáng váng xa xù kẻ trong đầu vừa nghĩ đã cảm thấy không có khả năng tôn tiểu thánh động tác mới vừa rồi hiển nhiên không phải một cái gà m ở đứng ở bên cạnh tiểu hắc khuyển nhìn lấy cách mình càng ngày càng xa đại hòa cầu trong mắt nồng đậm không m u ố n mong muốn gặp tôn tiểu thánh cái kia ánh mắt đắc ý đành phải âm thầm đau lòng hơi hơi đem đầu rủ xuống tốt lớn một cái hòa cầu lại không có phần của ta đã một mét làm sao còn không có động lập ở phía xa xạ sủ kẹ nhìn lấy y nguyên bình tĩnh đứng đấy tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm nghi ngờ tại hỏa cầu liền muốn đánh c h ú n g tôn tiểu thánh thời điểm cũng chưa từng xuất hiện miệng thôn hỏa cầu tình cảnh chỉ thấy đứa bé k i a tay nhỏ vỗ thì cùng vừa mới đánh bay phi tiêu động tác động dạng hỏa cầu bị đánh bay hôm nay hết thảy hoàn toàn lật đổ xạ sủ kẹ nhận biết trên thế giới tại sao có thể có biến thái như vậy người mấu chốt là hắn căn bản cũng không có cảm giác được trên tay đối phương c ó trả cờ dạ hoàn toàn bằng vào là nhục thể tiểu hắc huyển tiếp lấy giật dây yêu thương tiểu hắc huyển đ ỗ n g nhiên nghe được hô to một tiếng cái đầu nhỏ vừa nhấc trong mắt m ở mịt còn không thấy rõ một cái đại hỏa cầu đã là trả mặt tới a ta lửa ẩm lời còn chưa nói hết thân hình đã lật lăn đi ưng ưng cùng n g ụ c lăn trên mặt đất mấy vòng rốt cục cũng ngừng lại một đầu xinh đẹp lông tóc nổ bể ra đến đông nhất trà sát tây một đám một đôi mắt sững sờ nhìn qua không trung tiểu thánh n g ư ơ i là cố ý tiểu h ắ c khuyển trong lòng phẫn nộ đem nó đổ n h à o coi như xong còn đem nó đại hỏa cầu cấp làm không có aha là chính ngươi không chú ý nhìn quét gặp tiểu h ắ c khuyển chật vật dạng tôn tiểu thánh gãi đầu một cái một mặt không có ý tứ nhìn lấy làm náo động cũng không có sớm một chút nhắc nhở tiểu h ắ c khuyển trong sân xạ sủ kẻ trong lòng đã không biết hà nghĩ trong miệng kịch liệt thở dốc trong đôi mắt đều có chút mờ mịt hắn tự xưng là mạnh nhất nhất kích ở trước mắt cái này một người một chó trước mặt c ư nhiên như thế buồn cười dường như một đứa bé đối mặt đại nhân đồng dạng loại kia bất lực cảm giác bị thất bại quanh q u ầ n hắn toàn bộ thân thể hắn cảm giác chỉnh cái đầu một mảnh trống không tựa hồ lúc trước nỗ lực đều chẳng qua là phí công vừa mới cái kia nhất quyển bị chính diện đánh trúng thế mà chỉ là lật ra lăn lộn mấy vòng đánh g i ắ m đều không có uy tiểu hai tử ngươi còn gì nữa không lại đến một phát đi chính ở trong đầu hắn cùng lúc rối loạn một đạo nhàn nhạt đồng âm tại bên thai văng lên không sai tràn ngập thanh âm non nớt x à x ù kẻ nhỏ khe nâng lên đầu chính là vừa mới ăn một miếng hắn hỏa cầu nhẫn quyển giờ phút này lẹ lưới chạy a đi tử nhìn qua hắn đây là một cái ấu niên nhẫn quyển thế mà đã lợi hại như vậy x à x ù kẻ không nói gì hai mắt ngơ ngác nhìn tiểu hắc quyển hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ ui ui ui nói chuyện với ngươi đâu làm sao cùng cái kẻ lỗ mãng một dạng gặp xạ xù k ẻ nửa ngày không lên tiếng còn nhìn chằm chằm vào nó tiểu hắc huyền không khỏi r ỗ i ra cho móng thọc hắn một mặt không cao hứng ta ta đây rốt cuộc là chỗ nào xạ xù k ẻ túi thấp đầu sững sờ nhìn trên mặt đất tiểu hắc huyền ngươi nôn cái h ỏ a cầu đi ra ta liền nói cho ngươi đây là nơi nào nói tiểu hắc huyền lập tức hé miệng a a a nhìn qua hắn thoáng nhìn tiểu hắc huyền vậy ngươi tùy tiện nôn tư thế xả s ủ kệ thật nghĩ ta mẹ nó một cục đờm đặc nôn trong miệng ngươi bất quá lây tính cách của hắn chỉ là lạnh lùng hư một cái ánh mắt quét về xa xa người thanh niên kia xuất hiện về sau từ đầu đến cuối cũng không hề giảng lời nói chỉ là bình tĩnh nhìn hắn người thanh niên này tuyệt đối biết cái gì hắn nhất định biết cái kia nam nhân ở nơi nào ai ai ai đừng đi a ngươi không phải muốn biết đây là nơi nào sao đợi nửa ngày không thấy phản ứng tiểu hắc khuyển nhìn lấy suy yếu đi qua xả sủ kệ gấp giọng hô mang một cái bạo tắt đầu, một mặt vội vàng cùng ở phía sau. nó thế nhưng là biết được tôn tiểu thánh tinh khí, gia hỏa này muốn là giống như vừa mới một dạng phách lối, tuyệt đối đánh gần chết tôn phong đó là ai, gây tôn tiểu thánh đều không muốn chọc hắn, không phải vậy tuyệt đối sẽ bị tôn tiểu thánh cái này đại ma vương đánh đập. tôn tiểu thánh lao không cao hứng, gia hỏa này như thế phế, còn một bộ năm năm dáng vẻ. đang muốn tiến lên, lại bị sau lưng một cái tay cản lại. ba ba, để cho ta đi giao h ấ n hắn đi. tôn tiểu thánh nâng lên đầu nắm nắm tay nhỏ nói ra tôn phong k h o á t k h o á t tay bình tĩnh nhìn lấy trước mắt đi tới xạ xù kẻ cái kia nam nhân ở đâu xạ xù k ẻ hơi hơi thở dốc chăm chú nhìn tôn phong a thì ngươi thực lực này l i ê n tiểu hắc khuyển đều đánh không thắng tôn phong chép miệng một mặt khinh thường nhìn qua xạ xù kẻ gâu gâu gặp â u g tôn phong thế mà khích lệ nó tuy nhiên so sánh đối tượng chỉ là một cái nhân loại yếu đuối nhưng vẫn là để tiểu hắc khuyển vô cùng hưng phấn n g ư ơ i xạ xù kệ sắc mặt cứng đờ lại còn nói hắn liền một con chó cũng không sánh nổi mặc dù là một cái nhẫn quyển có thể cũng vẫn là không cải biến được chó sự thật ngươi ở chỗ này đợi thời gian một tháng tùy tiện ngươi làm sao làm không muốn xa cách phòng này là được rồi một cái nội tâm tràn ngập cừu hận tiểu hải tử tôn phong có thể không tâm tình đi thật tốt khuyên bảo đến mức ngủ t r hạ ít trịa khổ tâm tôn phong tự nhiên cũng không có cái này rảnh rỗi đi nói cho hắn biết e là cho dù nói cho xạ xù kệ hắn cũng không nhất định sẽ tin dù sao lúc trước ưu trị hạ ít trịa thế nhưng là thi triển xạ dị g ặ n g để hắn tự mình cảm thụ thân lâm kỳ cảnh cảm giác ngưng kết trong đầu ý nghĩ nào có dễ dàng như vậy cải biến dù sao nhiệm vụ cũng chỉ là để xạ x ù kẻ ngốc trên một tháng chỉ cần không cho hắn gây phiền thoái tôn phong mới mặc kệ hắn làm sao vượt qua đáng giận ta nhất định muốn giết cái kia nam nhân xạ xù kẻ sắc mặt bạo lệ căn bản cũng không có nghe vào tôn phong tay cẩm phi tiêu bay chạy lên Ngươi người này quá chương n nhìn không n g biết điều, nhìn ta thu thật tốt thập Đứng tại bên trên bên tôn tiểu thánh, giờ phút này khuôn một trăm bốn mươi lăm khổ cực xạ xu kè nhìn qua chạy như bay đến xạ xu kè tôn phong kéo lại tôn tiểu thánh dậm chân mà lên trong tay xoay tròn dạ s ẹ n gẳng thì hướng về hắn vung đi ccc kịch liệt ma sát thanh âm Sà s ù kẹ cản tại phía trước phi tiêu đang nhanh chóng xoay tròn dạ s ẻ n gẳng dưới trong nháy mắt biến đến vỡ nát đánh nát phi tiêu dạ s ẻ n gẳng cũng không có đình chỉ vẫn như cũ hướng về hắn lấn đi Sà s ù k ẹ sắc mặt kinh hãi thân hình lập tức bay ngược tôn phong mấy bước bước ra trong nháy mắt tới gần dạ s ẻ n gẳng thì hướng về bộ ngực hắn lấn đi côn g bạo áp xúc trạ c ờ dạ sà s ù k ẹ nhất thời sắc mặt trắng bệnh loại kia đập vào mặt áp lực để cả người hắn đều không thở nổi hắn muốn giết ta nhìn qua càng ngày càng gần dạ xén gẳng xạ xủ kẹ cả khuôn mặt trắng bệnh cùng cực trong mắt không còn có loại kia điên cuồng có chỉ là hoảng sợ đối chết hoảng sợ hắn còn trẻ cái kia nam nhân còn không có chết ở trong tay hắn hắn làm sao cam tâm chết đi như thế chạy như bay đến tôn phong hai mắt s ư n g sở sắc mặt kinh ngạc nhìn xạ xủ kẹ chỉ thấy xạ xủ kẹ trong đôi mắt chẳng biết lúc nào biến huyết sắc đỏ bừng một cái nhỏ nhắn câu ngọc cấn ở trong đó đây chính là trong truyền thuyết xạ dị gẳng còn thật cho người ta một loại tà ác cảm giác nhìn qua cặp kia ân hồng ánh mắt tôn phong trong lòng kinh ngạc bất quá đan câu ngọc xạ dị g ặ n g tựa hồ chỉ có biết được năng lực đối mặt khoảng cách gần như vậy tôn phong thì có ích lợi gì trong lòng sợ hãi xạ xủ kẹ trong nháy mắt cảm giác trong mắt sáng lên có thể tôn phong trong tay giả s ẻ n gẳng đã gần ngay trước mắt loại kia tim đập nhanh cảm giác xạ xủ kẹ thân hình một cái lào đảo đúng là ngã xuống ngồi trên mặt đất vê anh tôn phong cuồng u y n xuống giả xẻn gẳng thì khác ở hắn vượt ở giữa gần chừng một thức hố to đ ộ n g tôn phong thu hồi tụ trong lòng bàn tay chả cớ dạ dạ s ẻ n gẳng m ớ i biến mất không thấy gì nữa hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. nhìn lấy tình cảnh trước mắt xạ xủ kẹ kịch liệt thở dốc trong mắt vẫn như cũ lưu lại vừa mới hoảng sợ thật tốt ngốc một tháng một tháng sau ngươi cái kia làm sao thì làm tôn phong lắc lắc tay phải bình tĩnh nói nói xong cũng không lý tới ngốc ở trong sân xạ xủ kẹ độc từ trở lại trong phòng đi vào trong phòng tôn phong trong mắt lại là lóe qua một tia nghi hoặc chư bỏ tôn tiểu thánh những người còn lại giống như đều biết bị người nào hủy thác muốn nói t u ổ i nhỏ còn không có hình thành vốn có tư duy có thể tiểu hắc khuyển cũng là vừa ra đời liền bị hủy thác nhưng lại rõ ràng biết mình là một cái địa ngục tam đầu khuyển tôn tiểu thánh đối tại thân phận của mình thế nhưng là cho tới bây giờ thì chưa từng hoài nghi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đổ cho tề thiên đại thánh tôn nộ g không lợi hại nói không chừng đem tôn tiểu thánh đặc thù xử lý gặp xạ s ủ kẹ mờ mịt ngồi dưới đất tôn tiểu thánh khẽ lắc đầu chạy đi vào vốn còn muốn gọi xạ s ủ kẹ lại đến một phát tiểu hắc khuyển nhìn hắn cái kia kịch liệt thở dốc lồng ngực sợ cũng là không được đành phải một mặt tiếc nối u đi vào đại sảnh ta thật yếu như vậy sao ngồi liệt trên mặt đất xạ s ủ kẹ ngơ ngác nhìn qua dội ra hai tay trước kia tự tin giờ khác này bị không lưu tình chút nào đánh nát vừa mới tôn phong cái kia kinh khủng nhẫn thuật hắn căn bản cũng không có một tia ngăn cản chi lực hắn biết m u ố n không phải người thanh niên kia thủ hạ lưu t ì n h trước mắt cái này cự hố to đ ộ n g tất nhiên xuất hiện trên người mình ánh mắt hướng về bốn phía quét tới nhìn qua kỳ quái kiến trúc phía sau là một mảnh to lớn bãi cỏ có thể thấy được bầu trời xa xăm hắn nhẹ nhàng đứng tại lên m ở mịt hướng về thảo đi tới thật kỳ quái đây là cái gì thực vật nhìn qua trên đồng cỏ đứng sừng sững hồ lô đ ằ n g xạ xù kẹ trong mắt kinh ngạc thế gian lại có mọc ra bảy loại màu sắc hồ lô xạ xù kẹ nhịn không được hiếu kỳ vươn hai tay nhẹ nhàng sờ một cái đúng là quang hoạt vô cùng nhìn lấy cái kia tráng kiện hồ l ô đẳng xạ xù kệ thân hình nhảy lên thì nhảy lên hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là địa phương nào vừa mới đứng vững hắn cũng cảm giác gót chân trọng lực đánh tới cả người hướng về phía dưới n g ã đi ẩm vừa mới tiêu hao đông đảo chỗ nào nghĩ đến sẽ có người đánh lén một chân đặc h ô n g đặc mông ngồi trên mặt đất người nào xạ xù kệ sắc mặt giận dữ hắn vừa mới nhận hết khuất n h ụ lúc này ai còn muốn tới đùa cực hắn quay đầu nhìn lại xạ xù kẹ phát hiện bốn phía trống rông một mảnh căn vốn thì không có một bóng người một đôi tức giận ánh mắt sững sờ ở không trung nơi này quá q u ỷ dị t ừ đâu tới nhóc con đi đi đi đi một bên chơi ngay tại hắn kinh nghi c h i cực đ ỗ n g nhiên đỉnh đầu một đạo không kiên n h ậ n thanh âm chuyển đến xạ xù kẹ lập tức ngẩng đầu nhìn lại ngoại trừ hồ lô kia đằng căn bản cũng không có còn lại bất kỳ vật gì ai đi ra xạ xù kẹ trong mắt kinh hãi không lưng xuất ra một cái phi tiêu đề phòng nhìn qua bồn phía không hề nghi ngờ chung quanh a n tĩnh một mảnh người nào đều không có chẳng lẽ là ẩn thân cẩn thận đề phòng xạ xù kẹ càng phát giác nơi này quỷ dị kinh khủng tiểu hải tử cương đại nhẫn quyển còn có một cái thần bí thanh niên chồng cổ quái hồ lô hết thệ tất cả biểu hiện nơi này không thể nào là một diệp đứa nhỏ này không phải là ngốc hả khả năng có chút được rồi chỉ cần không lại động thủ động cước thì không để ý tới hắn treo ở hồ lô đằng phía trên hồ lô hoa kỳ q u á i nhìn lấy phía dưới trái xem phải xem thỉnh thoảng sắc mặt nghiêm túc thỉnh thoảng tức giận xả xù kè gặp nửa ngày vẫn không có người nào phản ứng xả xù kẹ nhẹ nhàng nhảy lên lại nhảy lên đi lên ai ai ai ngươi tiểu hài này làm sao nghịch ngợm như vậy cẩn thận chú ý bốn phía xả xù kè giờ phút này lại là thấy rõ ràng chỉ thấy treo ở hồ lô đằng phía trên một cái hồ lô lay động n h ó n g một cái thì đánh vào hắn gót chân biết nói chuyện hồ lô nhìn qua bảy màu hồ lô phía trên hiển hóa tiểu hải tử xạ xù kẹ đứng ngơ ngác ngay tại chỗ đi đi đi đi một bên chơi đừng tại đây quấy rối đại hoa cũng không có công pháp ý xạ xù kẹ liên tục thúc giục hắn đi ra đáng giận xạ xù kẹ sắc mặt giận dữ một đứa bé cùng một con chó khi dễ hắn coi như xong hiện tại liền một cái mạc dành kỳ diệu hồ lô đằng cũng dám khinh bị hắn nhìn qua cái kia treo ở hồ lô đằng phía trên hồ lô x à xù kệ trong mắt giận dữ móc ra phi tiêu thì hướng hổ lô kia cắt đi ao hào hào có thể vừa mới đi hai bước chỉ thấy một người trong đó hổ lô màu xanh bên trong phun ra một sóng lớn sóng nước đem hắn hướng kẽ xuống đất x à xù kệ trong nháy mắt mơ hồ liền hổ lô đều có thể thi triển nhẫn thuật ao hào hào tiếng nước chạy bên trong hắn chật v ậ t t ạ i trên mặt đất lăn lộn muốn ngừng thân hình có thể căn bản là đứng không vững đường đ ư ờ n g ủ t r ì hạ nhất tộc thiên tài liền bị trong hổ lô phun ra một dòng nước lan a lan đừng đề cập nhiều chật vật một đầu dối bởi tóc toàn thân ướt xuống một mảnh nằm trên mặt đất xạ xù kẹ trong mắt m ở mịt đây quả thật là đang nằm mơ đúng nhất định là ta muốn giết cái k i a nam nhân muốn điên l ê n rồi cho nên làm cái này cổ quái mộng xạ xù kẹ thầm nghĩ nói khẽ n g n g đầu đã thấy một vòng trắng như tuyết bóng người nổi bồng bềnh giữa không trung chủ nhân nói đây là ngươi bữa tối một vệ thanh n ấ m êm ái t r u y ề n đến xạ xù kẹ lập tức ngồi dậy chỉ thấy một nữ tử nâng món ăn phía trên để đó hắn thích ă n nhất một ngư cơm nắm yên tĩnh nổi giữa không trung không sai treo lơ lửng giữa trời lơ lửng ở trước mắt hắn không có mượn nhờ bất kỳ vật gì chương một r n ư ơ i sáu ngươi mau tới a không có nằm mơ hết thể tất cả đều là thật xa xù kẻ phát hiện hắn đi tới một chỗ thần bí khó lường không gian rất nhiều thứ hắn căn bản cũng không có gặp qua thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua một tòa hào hoa giống đại danh cung điện nhà một cái luôn luôn ngồi xếp bằng thanh niên còn có một cái ấu trí dưỡng cá nhỏ rùa đen nhỏ tiểu h ả i tử nhưng lại vô cùng lợi hại một cái cổ quái chó một k h ỏ a quái dị hồ lô đẳng còn có một cái ban ngày rất ít xuất hiện một ở trên lắc lư nữ tử hết thệ tất cả để xạ xù kệ hoàn toàn mơ hồ có điều hắn duy nhất xác định hai chuyện này một cái kia nam nhân căn bản không ở nơi này hắn rất muốn hỏi hỏi tôn phong cái kia nam nhân ở nơi nào có thể mỗi lần trông thấy cái kia bình tĩnh ánh mắt hắn biết thanh niên trước mắt tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết thứ hai hắn mới rõ ràng nguyên lai mình yếu như vậy đã từng tự xưng là thiên tài bất quá là hết ngồi đ á y giếng tại cái này tòa nhà bên trong hắn là yếu nhất tồn tại bây giờ hắn chỉ có càng thêm liều mạng tu luyện thật đúng là một cái chăm chỉ người quét gặp nơi xa trên đồng cỏ vất vả bóng người tôn phong nhẹ nói nói rõ ràng so người khác ưu việt điều kiện nhưng vẫn như cũ không dám thư giãn mảy may trừ bỏ cái kia có điểm làm cho người ta chán ghét tính cách ngược lại coi như không tệ Cách gái kỳ i thiên nói、chuyện. Phải nói, cơ bản không có cùng hắn nói qua lời nói. ngoại chia, tái nói lời nói, a qua ba qua sao qua ra tôn rất ít một trừ trí ít tốt tìm tán tất cả đều trên phong chuyện. không hắn lạnh lạnh chỉ hạ không chuyện. không chủ hắn chứ ngày, cùng bản cùng lùng lùng ráng cũng động ăn ngủ, đồng cỏ huấn luyện. đã để đều gâu gì là cơ có mực có có cơm cả Dù xạ Xạ sủ sợ sợ sủ ủ kẻ kẻ k vẻ, cỏ thật tôn phong vốn còn muốn hỏi một chút nạ rủ tổ tình huống có thể nghĩ muốn thôi được rồi nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình tôn phong hiện tại có thể không hứng thú làm khẽ lắc đầu phi thân thực sự lên sân thượng tiểu thánh ngươi nói hắn có phải hay không lúc đó bị chúng ta khi dễ choáng váng cả ngày cầm vũ khí tại cái kia đánh a đánh không không thẻ nhạt tiểu hát khuyển cùng ở bên cạnh n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u nói ra trong mắt lóe lên một tia cổ quái ai biết ta đi qua nhìn một chút tôn tiểu thánh gãi đầu một cái dẫm chân hướng về xạ xù kẹ đi đến trong tay phi tiêu bay vụ xạ xù kẹ hơi hơi thoáng nhìn sau lưng đi tới một người một chó động tác lại không có dừng lại uy tiểu hải tử ngươi cả ngày phóng tới bắn tới hữu dụng không tôn tiểu thánh dẫn tiểu hắc huyền trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái xạ xù kẻ khoe miệng co giật rõ ràng một cái ba tuổi đại tiểu hài thế mà gọi hắn tiểu hải tử có điều hắn cũng không để ý tới vẫn như cũ ra sức ném lấy phi tiêu tôn tiểu thánh cũng không tức giận cách cách cách cách chạy tới ngồi s ồ m ở xạ xù kẻ phía trước nhìn lấy hắn ngươi cả ngày không nói lời nào lâu hội biến người câm tôn tiểu thánh hắn thì chưa thấy qua dạng n à y người hắn chỉ cần một hồi không nói lời nào thì nín khó chịu đứa trẻ này cũng là cổ quái cả ngày một câu đều không nói cùng cái khó hiểu một dạng ta muốn huấn luyện nắm phi tiêu xạ xú kẹ nhìn lấy trong mắt tràn đầy hiếu kỳ tôn tiểu thánh lạnh giọng nói ra thật sự là kỳ quái mỗi ngày huấn luyện có ý gì ta xưa nay không tu luyện ngươi nhìn ta y nguyên lợi hại như vậy tôn tiểu thánh nói dội ra nắm tay nhỏ vẻ mặt đắc ý trần c u a t r á tim đen đ ũ ám đuôi nét lập tức vô vô một bên tiểu h ắ c khuyển đầu chó tự ngạo hỏi tiểu h ắ c khuyển ngươi nói có đúng hay không không tệ tiểu thánh xưa nay không tu luyện đã có thể quyền đánh khủng long chân đá yêu quái vô cùng lợi hại tiểu h ắ c khuyển trợn trắng mắt một mặt nhận lời nói x à xù kẻ trong mắt giật mình tuy nhiên không biết cái kia khủng long yêu quái là cái gì nhưng nghe thì rất ngưu so dáng vẻ lập tức trong mắt của hắn sáng lên mang theo chờ mong mà hỏi lúc đó ngươi cái kia phi tiêu ném mạnh pháp là từ nơi đó học cái gì cái gì phi tiêu ném mạnh pháp tôn tiểu thánh gãi gãi đầu quay đầu nhìn qua bên trên tiểu hát khuyển không biết tiểu hát khuyển suy nghĩ một chút cái đầu nhỏ lắc lắc trong mắt một cố mạc danh kỳ diệu x à xù kẹ trong mắt khẽ giật mình lập tức móc ra hai cái phi tiêu giữa trời bên trong văng ra ngoài hai hai không chung va nhau sau cùng nhưng lại đánh vào cùng một vị trí chính là cái này xa xù kẹ nhìn lấy tôn tiểu thánh trong mắt mang theo màu nhiệt huyết tôn phong không sẽ do nói trước mắt cái này dù sao cũng là ba tuổi tiểu hải tử nói không chừng có thể bị hắn moi ra lời gì thì cái này tôn tiểu thánh sắc mặt xứng sở nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái nhìn ngươi liếc một chút liền học được chỗ nào cần luyện tập không có khả năng ngươi không phải ủ trì hạ nhất tộc làm sao có thể nhanh như vậy học hội x à xu kẽ lập tức lên tiếng phản đối trong mắt nồng đậm vẻ không tin cũng là hắn cái kia căm hận nam nhân đều học được thật lâu mới học được trước mắt tiểu hài tử thế mà nhìn thoáng qua liền học được đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng cắt cái này có cái gì tốt đắc ý người cái kia phun lửa chiêu số nhìn nhiều mấy lần ta đều có thể học hội nha tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra trong mắt to lại là tràn đầy vẻ đắc ý phun lửa ba vốn là cùng ở một bên nghĩ đến làm sao để xả s ủ kệ nồn châm lửa tiểu hắc khuyển hai mắt sáng lên lập tức nhận lời nói không tệ không tin ngươi có thể thử một chút khả năng chỉ cần một hồi tiểu thánh liền có thể học hội nhìn lấy trước mắt tự tin một người một chó xả s ủ kệ trong lòng vẫn là chưa tin lấy thiên phú của hắn đều luyện lâu như thế một đứa bé làm sao có thể liếc mắt nhìn liền biết、Tốt. ta ố t t thì thi triển cho ngươi xem một chút vì thám thính đến cái kia nam nhân tin tức xả s ủ kệ quyết định tìm chút thời giờ Bồi đối với quái tổ hợp thật tốt chơi vời. đùa. tốt kỳ Quá tuyệt tổ thật hợp g â u g â u g â u gặp xạ xù kẹ đáp ứng tiểu h á c khuyển so tôn tiểu thánh còn hưng phấn trên đồng cỏ nhảy tới nhảy lui đen như mực mắt nhỏ bên trong không ức chế được cao hứng nhanh nhanh nhanh hỏa cầu không muốn lãng phí hướng ta tới cứ việc hướng ta tới không nên k h á c h khí tiểu h á c khuyển chạy đến nơi xa đối với xạ xù kẹ tiếng hoan hô nói xạ xù kẹ sắc mặt cứng đờ nhất thời mặt mũi tràn đầy màu găn heo hắn có chút hoài nghi có phải hay không lên cái này một người một chó làm lúc trước tất cả đề tài chỉ là vì để cho con chó này ăn hòa cầu cái này nhẫn khuyển có phải bị bệnh hay không không có việc gì thích ăn hòa cầu bất quá tiểu hắc khuyển cái kia ngươi mau tới biểu lộ lại là hung hăng đâm trúng lòng tự tôn của hắn tự xưng là công kích mạnh nhất bị người coi như điểm tâm đổi ai cũng nhẫn nhịn không được hòa đột hào hòa cầu chi thuật hét lớn một tiếng x à xù kẽ bỗng nhiên phun ra một cái hòa cầu thì hướng về tiểu hắc khuyển bay đi lại là so với lần trước nhỏ một chút ùn ùn g như lần trước đồng dạng tiểu hắc khuyển há miệng hút vào mặt mũi tràn đầy vẻ say mê xa xù kệ sắc mặt xấu hổ gặp tôn tiểu thánh nghiêm túc nhìn lấy hắn há miệng lại là một cái hỏa cầu phun ra ngoài không ngoài dự tính vẫn như cũng bị tiểu hắc khuyển một miệng ư ố t không nhìn nơi xa say mê tiểu hắc khuyển xa xù kệ lẳng lặng nhìn qua tôn tiểu thánh ừ ngươi lại thi triển cái ta liền có thể học hội xạ xù kẹ t h ầ n sắc chưa biến hắn sớm đã ngờ tới loại tình huống này cố ý áp xúc mỗi lần trả cờ dạ lượng lấy tình huống bây giờ còn có thể thi triển một lần nhìn qua xa xa bay đi h ỏ a cầu tôn tiểu thánh trong mắt tỏa ánh sáng căn bản cũng không có kết ấn há mồm phun một cái chương một trăm bốn mươi bảy mụi vị quen thuộc một cái cái sọt đại hỏa bóng phun ra đúng là so xạ xù kẹ lúc trước lớn hơn mấy lần căn bản cũng không có kết ấn hoàn toàn cũng là t h u ầ n phát nhìn lấy trước mắt gào thét mà qua hỏa cầu xạ xủ k ẹ cảm giác quần quận sóng nhiệt đánh tới hắn đã ngẩn người tại chỗ miệng há đều có thể nhét phía dưới một quả trứng gà một đôi mắt bên trong nồng đậm thật không thể tin làm sao có thể lúc trước hai lần tăng thêm hiện tại ba lần tôn tiểu thánh chỉ nhìn thấy qua năm lần thế mà liền có thể thi triển ra cái này nhẫn thuật hắn cảm giác khuôn mặt bị đánh ba ba ba vang tự xưng là mạnh nhất nhẫn thuật người khác nhìn thêm vài lần thì thật học xong cái này còn là người sao đến mức tôn tiểu thánh lúc trước liền sẽ xả xù kệ trong đầu ý niệm này hơi chút xẹt qua đã cảm thấy không có khả năng một cái r á m lớn tiểu hải tử tâm cơ có thể có sâu như vậy nha mà lại quan trọng hắn căn vốn thì không cần như thế ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm tốc độ nhanh hơn hắn thì t r i ể n ra hỏa cầu xem ra h uy lực cũng so với hắn lớn giờ k h ắ c này xả xù kệ lòng tự tin lại nhận lấy trùng điệp nhất kích phảng phất không t r ù n g vạn đạo m ũ i tên bắn xuống cắm ở ở ngực xa xa tiểu hắc huyền lại là mắt trong mừng rỡ hai mắt hòa nhiệt tốt lớn một cái h ỏ a cầu ta thích nó vẫn thật không nghĩ tới tôn tiểu thánh nhanh như vậy liền có thể học hội dù sao lúc trước cùng nạ dù tổ luyện tập sắc dụ chi thuật mấy tháng cũng không có tiến triển ta hút trong lòng lửa nóng tiểu hắc h u y ể n há to miệng rộng trong mắt nồng đậm chờ mong có thể ngửa cái đầu ánh mắt nhỏ mễ mà đi tiểu hắc h u y ể n lại là thần sắc khẽ giật mình không t r u n g gào thét mà đến h ỏ a cầu cũng không có bởi vì động tác của nó mà có chỗ thu nhỏ ngược lại biến đến lớn hơn cái này tình huống như thế nào lúc trước xả sủ kẹ hỏa cầu nó há miệng hút vào tất cả đều ngoan ngoan thu nhỏ một nhập trong miệng của nó nhưng trước mắt hỏa cầu thế mà còn biến lớn đứng ở một bên khiếp sợ xả sủ kẹ hiện tại đã có chút chết lặng phun ra hỏa cầu thế mà còn có thể không trúng biến lớn cái này h ắ n a cái gì thao tác ai ai ai làm sao càng lúc càng lớn ngửa cái đầu tiểu hắc quyển nhìn lấy đã kinh biến đến mức ba m đến đại hỏa bóng nhất thời lộ ra có chút sốt ruột miệng của nó còn chưa đủ một cái lớn cỡ bàn tay lớn như vậy hòa cầu giải quyết như thế nào hòa cầu cũng không có quản nhiều như vậy v a n h một tiếng nện trên đồng cỏ tiếp lấy nhanh chóng hướng về nó lan tới không được lần sau gọi tiểu thánh nôn cái tiểu nhân tiểu hát huyền thầm nghĩ lấy nhanh chân liền chạy có thể vừa mới đi hai bước không khỏi hơi hơi cúi đầu trong mắt một c ô buồn nôn t h ầ n s á c chỉ thấy dưới thân trên đồng cỏ nâng lên một chút đen sấm xoay quanh tiện tiện nó một chân chính dâm ở trung ương đóa tên vương bắt đản nào tại cái này kéo c ư ớ c nhìn lấy đã không tới bắp chân đại tiện tiểu hát khuyển sắc mặt phẫn nộ có thể nó cái mũi hơi hơi khẽ ngửi lại là cổ quay nói không đúng vị đạo có chút quen thuộc tại sao có thể có khí tức của ta nghĩ lại tiểu hát khuyển không khỏi sắc mặt khẽ giật mình nó mới nhớ tới hôm qua tại bãi cỏ chơi mệnh rồi thấy chung quanh không ai thì vụng trộm kéo một đống chỗ nào nghĩ đến ngày thứ hai liền bị chính mình cấp đ ặ t chúng mặc dù là chính mình kéo c ư ớ c tiểu h á c khuyển vẫn cảm thấy có chút buồn nôn một mặt ghét bỏ đem chân trước nhấc lên nhìn lấy đính vào lông đen phía trên từng khối đồ vật tiểu h á c khuyển dẫn theo chân cũng là một trận điên cuồn vung tiện tiện đính vào lông chân phía trên ra sao dùng sức đ ề u vung không xuống còn không có múa hai lần đ ố n g nhiên sau lưng sóng nhiệt xoắn tới ai nha đại h ỏ a cầu miễn cưỡng xoay người tiểu h á c khuyển chỉ thấy một cái hỏa cầu thật lớn chăn trở áp mà đến không khỏi sắc mặt khẩn trương dẫm lên cức liền sau lưng hỏa cầu đều quên nó liền chân đều không có phóng ra hỏa cầu đã đặt ở trên người của nó cái đuôi chân sau thân thể tiểu h á c khuyển toàn bộ chó đều hướng trên mặt đất đánh tới xong ánh mắt xéo qua quét qua dưới thân tiểu h á c khuyển không khỏi sắc mặt đại biến ba một tiếng văng nhỏ tiểu h á c khuyển chỉnh thân thể bị đặt ở hỏa cầu dưới hỏa cầu đùng ngục c ù n g ngục lăn đến nơi xa theo một tiếng cách cách hóa thành mấy đám ngọn lửa vãi đầy mặt đất còn tốt không có đụng phải miệng ba trên cổ nhân nhất cảm giác để tiểu hắc huyền trong lòng một trận may mắn chí ít đã là vạn hạnh trong bất hạnh muốn làm miệng khổ cực nhào vào chính mình kéo cất cho phía trên cái này cái này hình tượng này thật sự là không dám tưởng tượng vĩ đại địa ngục tam đầu khuyển chôn ở chính mình đại tiện bên trong cái này đem là cả một đời không thể xóa n h ò a đau hát g ì n a m dạp trên mặt đất tiểu hắc huyền bị cháy thảo đâm cái mũi ngứa không khỏi r ỗ i ra chân chức ở trên mặt cọ sát có thể mới đến trở về hai lần tiểu hát huyền động t á c cứng ở không trung nó cảm giác trên miệng có chút sền sệt mùi vị quen thuộc lại làm cho tiểu hát huyền sắc mặt đại biến thân thể ướt lên hoa hoa kêu to hướng về nơi xa chạy tới gâu gâu gâu ta về sau cũng không tiếp tục tùy chỗ đại tiểu t i ệ n xa xù kẻ sững sờ ngay tại chỗ lớn như vậy cái hỏa cầu áp bên trong thế mà còn có thể chạy nhanh như vậy thanh âm lực lượng mười phần hẳn là không bị thương tích gì bên trên tôn tiểu thánh nhưng là đầy đầu sương mù theo lý thuyết lấy tiểu hát huyền thực lực một cái đại hỏa cầu mà thôi hẳn là không vấn đề gì lại nói cũng không thể trách hắn là tiểu h ắ t cho chính mình muốn ăn hỏa cầu cứng rắn tiếp cận đi bất quá thân vì tiểu đệ của mình tôn tiểu thánh cảm thấy vẫn là muốn quan tâm một chút nó tiểu hắc huyền ngươi thế nào không khỏi vứt xuống xạ x u kè hai chân chạy chậm hướng về tiểu hắc huyền đuổi theo tại thiên đài rút ra chạ cờ dạ tôn phong tự nhiên trông thấy toàn bộ quá trình nhìn lấy trên đồng cỏ nhanh chóng chạy tới gần tôn tiểu thánh thấp giọng lẩm bẩm nói xem ra là di chuyển t ử hà thiên phú nguyên nhân tôn phong nhớ đến t ử hà tựa như là như lai phật tổ tọa tiền nhật nguyệt thần đăng đăng tâm tôn tiểu thánh nôn châm lựa sợ là bình thường như ăn cơm ai cái gì thời điểm ta cũng có thể như như vậy mũi liền tốt nhìn qua lớn tiếng ồn ào chạy vào biệt thự tôn tiểu thánh tôn phong thầm nghĩ nói hiện tại tôn tiểu thánh căn bản cũng không cần tu luyện có lẽ chỉ cần một cơ hội liền có thể phát động một ít pháp thuật nên tính là pháp thuật đi dù sao tôn tiểu thánh thể nội thế nhưng là không có cái gì trả cơ dạ. thật sự là người so với người làm người ta tức chết bất quá nghĩ đến nơi xa trên đồng cỏ đứng sừng sững hồ lô đằng tôn phong trong mắt xẹt qua vẻ mong đợi hồ lô va nhiệm vụ đã không có mấy ngày hy vọng cái kia t r ú c cơ thuật có thể cho hắn niềm vui ngoài ý mớn lập tức khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm rút ra trả cơ dạ. thiên thiên điều kiện không được vậy cũng chỉ có hậu thiên đền bù lớn như vậy thảo nguyên chỉ còn xạ xủ kẹ một người lập ở trong đó nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy rời đi tôn tiểu thánh giờ khắc này hắn có chỗ lòng tin tất cả đều bị đánh nát mấy năm nỗ lực không chống đỡ được người khác đếm mắt thời gian trên đời tại sao có thể có biến thái như vậy người đây là xạ xủ kệ trong lòng duy nhất ý nghĩ đuổi theo tiểu hắc h u y ể n chạy tới tôn tiểu thánh lại thấy nó nhảy t ố t vào nhà vệ sinh tiểu hắc h u y ể n ngươi thế nào nghe bên trong truyền đế nào hào tiếng nước tôn tiểu thánh kỳ quai nói cái này cũng không giống như tiểu h ắ c khuyển a bất quá là trên đồng cỏ lăn một chút liền chạy đến tắm rửa nó cái gì thời điểm như thế thích sạch sẽ rồi tiểu thánh ngươi không cần quản ta để cho ta yên tĩnh bên trong truyền đến tiểu h ắ c khuyển bi phẫn thanh â m cái gì cái này nghe được làm sao cảm giác giống thất tình một dạng tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình trong miệng thầm nói chương một trăm bốn mươi tám dạng này ta sẽ đánh ngươi không một lát nữa thời gian tiểu h ắ c khuyển đủ rũ túi đầu chạy ra toàn thân lông đen bóng loáng tỏa sáng xem ra vừa mới xoa thẳng ra s ư ớ c tiểu hát huyền ngươi thế nào chính trong đại sảnh đua với rùa đen tôn tiểu thánh hai mắt kỳ quái nhìn qua tiểu hát huyền không có không có việc gì tiểu hát huyền sắc mặt xấu hổ nhẹ g i ọ n g đáp bực này hai nạn xấu hổ tự nhiên là không thể nói cho tôn tiểu thánh nếu không còn không bị hắn chế rêu chết rồi thật là kỳ quái ngươi không phải là đạp phải cất cho a thầy như vậy sạch sẽ quét mắt thần sắc quái dị tiểu hát khuyển tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nói ra khôi hải ta thế nhưng là vĩ đại địa ngục tam đầu khuyển làm sao có thể dẫm lên cức tiểu hát khuyển thần tình kích động n g ử a c á i đầu la lớn thoáng nhìn tiểu hát khuyển thần sắc tôn tiểu thánh trong mắt cổ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều thấp thỏm trong lòng tiểu hát khuyển gặp tôn tiểu thánh thế mà không có truy đến cùng không khỏi nhẹ nhàng thở ra vẫn là đến tìm cái thời gian đem khối kia cất xử lý túi đầu tiểu hát khuyển thầm nghĩ đến m u ố Ngay là n à nào ràng. y vậy tôn tiểu thánh trùng hợp nhìn đến, vậy coi như giải thích không nó trong lòng, sợ hơn lần coi tiểu thích thật giải hợp rõ sợ Kỳ s u lại làm đạp Người bị nó trúng. như thế nào? n thế g a tại tiểu hắc khuyển trầm tư thời khắc đ ỗ n g nhiên một thanh âm chuyển đến chỉ thấy xả sủ kẹ một mặt lạnh lùng đứng ở đằng xa hai mắt kinh nghi nhìn qua tôn tiểu thánh nhìn hắn đùa rùa đen nhỏ dáng vẻ rõ ràng cũng là một cái chơi tâm rất lớn tiểu hải tử có thể hai ngày này kinh lịch đã hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của hắn ta mới nói chiêu số của ngươi quá đơn giản ta xem một chút liền sẽ không có gì kỹ xảo tính tôn tiểu thánh nắm bắt rùa đen nhỏ miệng đối với nó vù vù thổi hơi cũng không quay đầu lại nói ra có thể ta căn bản cũng không có trông thấy ngươi kết tấn cũng không có cảm giác được trả cờ dạ ba đậu xạ xù kẹ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi tôn tiểu thánh quay người nhìn một cái quét gặp xạ xù kẹ động tác không khỏi trong mắt hiếu kỳ đem rùa đen nhỏ để xuống tôn tiểu thánh cất bước đi tới hai mắt đánh giá xạ xù kẹ gặp tôn tiểu thánh hung hăng nhìn hắn chằm chằm xạ xù kệ trong mắt n g h i hoặc không khỏi kỳ quái hỏi ngươi nhìn cái gì ngươi trong túi có bảo bối sao làm gì cả ngày đem tay nhét ở bên trong tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm xạ xù kệ cắm hai tay khố khẩu túi hiếu kỳ hỏi Ngậy! xạ xù kệ sắc mặt cứng đờ không nghĩ tới tôn tiểu thánh sẽ hỏi vấn đề như vậy nhất thời sưng s ở ngay tại chỗ khe căm túi đây chỉ là một thói quen mà thôi thế nhưng là thế nhưng là nhìn đến ngươi như thế như bồi dáng vẻ ta muốn đánh ngươi tôn tiểu thánh đứng tại xạ xù kẹ trước mặt chống đỡ cái c ầ m nói ra xạ xù kẹ hai mắt ngẩn ngơ lợi này không có cách nào tiếp a đánh một chầu xạ xù kẹ muốn cũng không dám nghĩ lúc trước cái kia kinh khủng cử động đi lên cũng là bị đánh muốn không phải ba ba bàn giao không thể khi dễ ngươi ta khẳng định phải đánh ngươi một chầu tôn tiểu thánh hai tay chống n ạ n h nhìn lấy xạ xù kẹ lớn tiếng nói xạ xù kẹ cái này thần sắc xấu hổ hai tay cắm trong túi không phải lấy ra cũng không phải trước kia động tác tùy ý hiện tại làm sao cảm giác làm sao thả đều khó chịu h ừ ta nói cho ngươi ta tôn tiểu thánh thiên phú dị bẩm trên cơ bản không có cái gì học không được đương nhiên chỉ có một loại nhẫn thuật luyện thật lâu y nguyên có chút t ạ m được tôn tiểu thánh ngửa cái đầu mặt mũi tràn đầy tự tin nói cái gì nhẫn thuật x a x ù kệ trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ trước mắt này thiên phú bạo cờ ư người thế mà cũng có học không được nhẫn thuật cái kia tốt vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ngay cả ta tôn tiểu thánh đều khó mà hoàn toàn học được nhẫn thuật sắc dụ chi thuật t h ầ n s ắ c đắt đỏ tôn tiểu thánh quay đầu la lớn cái kia chuyên chú biểu lộ phảng phất tại làm ộ t kiện vô cùng thần thánh sự tình đồng dạng ẩm n h a n nhạt khói trắng tán đi chỉ thấy một cái béo béo mập mập nữ nhân lập ở trong đó trên thân tất cả đều là từng đoàn từng đoàn run dày thịt ba chỉ còn thỉnh thoảng đối với xả sủ kẻ vứt b ị nhãn nôn s ạ xu kẹ cảm giác trong dạ dày lan lộn trong miệng phát ra một cô nôn khan thanh âm cả người lập tức chuyển tới sắc dụ chi thuật xoay người lạ i s ạ xu kẹ không khỏi n h ữ n g mày trong mắt lóe lên một tia mê vẻ nghi hoặc tựa hồ giống như hắn ở nơi nào gặp qua cái này nhẫn thuật ngay sau đó một cái đầu đầy tóc vàng cả ngày khắp nơi gây sự bóng người xuất hiện tại hắn trong đầu đây không phải nạ dù tổ tên kia thi triển nhẫn thuật s ạ xu kẹ sắc mặt khẽ giật mình trong miệng hoảng sợ nói cái này hắn lúc trước cho rằng n h ả m chán nhất nhẫn thuật trước mắt cái này cường đại tiểu hải tử thế mà còn tự cao tự đại h ơ a a a nạ dù tổ ca ca người biết nạ rủ tổ ca ca nắm bắt tay hoa làm điệu làm bộ tôn tiểu thánh trong mắt giật mình la lớn lập tức chỉ thấy tôn tiểu thánh giải nhẫn thuật một mặt ngạc nhiên nhìn lấy xả sủ kẹ cái gì cái này đến là xả sủ kẹ một mặt kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh tựa hồ còn thật nhận biết nạ dù tổ ta nói ngươi biết nạ dù tổ ca ca sao gặp xạ xù kẹ ngơ ngác s ữ n g sở tại nguyên chỗ tôn tiểu thánh nắm lấy thân thể của hắn liên tục lay động nạ dù tổ ca ca xạ xù kẹ hoàn toàn mơ hồ cái kia cả ngày trốn học lại không bị người đãi kiến ra hỏa thế mà cùng trước mắt yêu nghiệt này nhận biết trong lòng vẫn không tin xạ xù kẹ chưa từ bỏ ý định hỏi ngươi nói không phải là cái kia một đầu tóc màu vàng kim mang theo màu xanh sấm phòng do kính cả ngày ngốc như vậy ra hỏa đi ha ha cũng là hắn cũng là hắn nạ dù tổ ca ca bây giờ ở nơi nào tôn tiểu thánh vui sướng nhảy dựng lên trong mắt nồng đậm vẻ đại hỷ lần trước còn nghĩ đến cùng nạ dù tổ hẹn chặt video nào biết hắn điện thoại di động đều không có mang về đi xạ xù kệ cả người ngẩn người tại chỗ trong đầu đã hoàn toàn rối loạn sự tình có chút phức tạp cái kia bị người trong thôn chán ghét ra hỏa thế mà cũng đã tới nơi này nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì cái kia ra hỏa tới hắn cũng tới cái này cái này cái này xa s u kệ cảm giác đầu của mình đã hoàn toàn không đủ dùng hắn hiện tại cần phải tại một d i ệ p đi xa s u kệ do dự một chút nhẹ nói nói không có trở thành n ý ra căn bản cũng không có thể rời đi một d i ệ p nhưng bọn hắn lại thế nào xuất hiện ở đây đúng nga lần trước nạ rủ tổ ca ca là nói muốn về cái gì một d i ệ p vậy ngươi có thể hay không mang ta đi một d i ệ p a tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu một mặt chờ mong nhìn lấy hắn xạ xù kệ sắc mặt xấu hổ hắn chính mình cũng không biết làm sao trở về mặc danh kỳ diệu thì xuất hiện tại cái này thần bí không gian nếu có thể trở về hắn sớm liền trở về còn lưu đến bây giờ xem ra ngươi cũng không có biện pháp quét gặp xạ xù kệ thần sắc tôn tiểu thánh trong mắt thất vọng cả người thong xuống đầu trong nhà tới tiểu đồng bọn cũng không ít có thể tôn tiểu thánh lại là cùng nạ rủ tổ chơi lớn nhất vui mừng bây giờ tính toán đã qua thời gian mấy tháng nạ dù tổ hoa hoa kêu to dáng vẻ không khỏi để hắn có chút hoài niệm ta đi nói cho ba ba nhìn hắn có biện pháp nào không tôn tiểu thánh đứng tại chỗ đi vòng vo nửa ngày bất đắc dĩ nói ra nói xong cũng mặc kệ đứng một bên xả xú kè cách cách cách cách hướng về trên lầu chạy tới quét gặp tình cảnh trước mắt tiểu hắc huyền ánh mắt thoáng nhìn bên ngoài ngoắc ngoắc cái đuôi nhẹ nhàng đi chương một trăm bốn mươi chín trinh tử bị đánh lén tôn tiểu thánh rất không vui thật vất vả nghe được nạ rủ tổ tin tức có thể lại không thể đi qua tiểu hắc huyền rất hưng phấn Nó thừa dịp chúc á i kia một ồ i thời gian, rốt cục đem cái kia một khối tiện tiện xử lý xong. Dạng này thì miễn đi bị tiểu hiện người giác sinh nhiên lại đi nhiệm rốt một thì thánh phát hiện nguy cơ. Đến mức xả xù kẻ, một đột Tôn tràn một kết t nhân không phương hướng. phong chờ cách hổ hoa h xong, dạng nguy ngày này cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác, cũng mong, ngày qua, này Đến này cục cơ. mức cả cảm có vụ đem đều đầy kẹ, xử xả lý là là lô bị xù cơ ũ n càng gần. g Trúc c thuật đây chính là hắn một mực b ư ớ c thiết chờ mong c h i vật lúc trước lao ra ra hủy thác thế nhưng là bỏ ra hắn hơn năm n g h n danh tiếng đây chính là tôn phong nhận tất cả nhiệm vụ bên trong tiêu hao nhiều nhất một lần mà lại nhiệm vụ còn rất nhẹ nhàng nhiệm vụ độ khó không lớn lại tiêu hao nhiều như vậy danh tiếng thầm n g h ị trong lòng cũng biết này bên trong môn đạo yên tĩnh cảnh ban đêm tôn phong xếp bằng ở thiên đài luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp s ư ờ núi n chỗ tôn phong đã từng ở qua biệt thự giờ phút này lại đã tới hai cái khách không ngời mà đến đại sư biệt thự này bên trong giống như không ai a thanh âm yếu ớt vang lên tiếp lấy một vệ sáng bắn đi ra trước người cách đó không xa một tên thân mang kiểu áo tôn trùng sơn láo giả tỉnh đứng yên ở trong sảnh một mặt ngưng trọng láo giả không nói gì theo trong tay háo móc ra một vật trong miệng nói lẩm bẩm tiếp lấy giữa trời ném đi phốc xích một tiếng văng nhỏ vật kia đúng là không trung nhảy b ố c cháy lên hiện ra quỷ dị u lục u a n mang quả nhiên là có yêu nghiệt quậy phá lao giả một tiếng tức giận hử sắc mặt không giận tự uy đại sư ngươi nhất định muốn cấp gia phụ báo thủ ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi thanh niên nghe vậy trong mắt giật mình nhất thời gấp giọng nói ra yên tâm hàng yêu trừ ma vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự lại nói hoàng tiên sinh đã từng đối với ta có tiếp tế tri ân càng là không dám quên đi t i ề n sau đó chuyển ta tài khoản là được rồi đại sứ yên tâm thanh niên sắc mặt chính trọng luôn miệng nói lão giả tay phải một nắm bắt lấy không trung lục hỏa giữa trời vung đi đại bộ phận hỏa diễm không trung dập tắt chỉ có một chỗ không trùng lóe lên lóe lên tiếp lấy bay ra ngoài chính là phú quý sơn đỉnh núi phương hướng đi cái phương hướng này lao giả sắc mặt nghiêm túc dẫn đầu t h o a n đi ra cùng ở một bên thanh niên trong mắt xẹt qua một vệ kinh hãi lập tức theo sát t r ê n đó tại biệt thự này bên trong nhìn phía xa to lớn biệt thự thanh niên thấp giọng nói ra trong mắt lại là lóe qua một vệ sầu lo có thể ở lại lớn như vậy biệt thự tất nhiên không phải người bình thường muốn l à như thế mạo nội xông vào sợ là có chút không ổn trước mắt lao giả không nói hắn nhưng là một cái thực sự người bình thường muốn là gặp phải một số tình huống đặc biệt đi vào dễ dàng đi ra nhưng là không còn đơn giản như vậy ngươi muốn là lo lắng thì ở lại đây tốt bên trên lao giả tựa hồ biết được thanh niên thần sắc lo lắng nhẹ nói nói gặp thanh niên có chút do dự lao giả nói tiếp yên tâm ngươi chỉ cần theo sắt ta một số đồ chơi nhỏ còn không đả thương được chúng ta đối tại thực lực của mình Lão gặp i phi thường có lòng tin. Hành tẩu giang gió ả có có chưa sóng thể thường tẩu to từng Hành hồ hơn là lòng lớn năm, gì g qua. Chỉ lao à bàn nữ quỷ, còn không như quỷ, phải dễ trở t y Tốt. Gặp l giả tự tin như vậy thanh niên một chút do dự chăm chú cùng ở sau lưng l ã o ta n à y một người dù sao có chút lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút thế gian này nữ quỷ như thế nào thứ hai cũng muốn để cựu nhân giết cha tận mắt tử ở trước mắt hai người k h ô n g lưng đi tại trên cỏ đ ỗ n g nhiên trước mắt biệt thự chồng một đạo trắng như tuyết bóng người bay lượn mà ra áo trắng tung bay quần áo múa nhẹ phảng phất họa bên trong tiên tử xinh đẹp không gì sánh được có thể dưới đáy thanh niên lại là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt c h ấ n kinh bọn họ là đến trừ quỷ phảng phất diễn ma huyễn phiến một dạng từ không trung bay qua sợ là quỷ không thể nghi ngờ n g h i ệ t trướng chạy đi đâu đi tại phía trước lao giả nhưng liền không có nói nhảm hét lớn một tiếng trong tay một vật giữa trời ném đi trên đó còn mang theo giấy lên phụ lục ẩm a d í t lên một tiếng bay trên không trung c h i n h tử trực tiếp bị một thanh đánh h ạ cửa nhà nàng chỗ nào nghĩ đến sẽ có người đánh lén l ã o giả gặp nữ quỷ đánh rơi mắt trong mừng rỡ giải khai trên lưng đóng gói quất ra một cây đào một kiếm liền chạy đi lên cùng ở phía sau run như cầy sấy thanh niên gặp này lại là sắc mặt vui vẻ đại sư hào lợi hại hắn chỉ là lúc trước gặp qua láo giả thi triển chút tiểu pháp thuật nào biết như thế có năng lực còn không có tới gần thanh niên bỗng nhiên cảm giác chung quanh lạnh lẽo bốn phía nhất thời âm phong trận trận hắn không khỏi chạy nhanh mấy bước đã thấy lao giả t ĩ n h tinh đứng ở tại chỗ nơi xa nào có nữ tử kia bóng người đại đại sư nhìn qua chung quanh yên tĩnh hoàn cảnh thanh niên nhất thời có chút hối hận theo sau đây là bắt quỷ cũng không phải náo mọi nhà hơi g i á c r ồ i rồi lao giả một tỏa ra bốn phía mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng、ừ. ánh mắt bốn quét lao giả đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng từ trong ngực móc ra một vật xoay người giữa không trùng một vệ sáng chiếu xạ mà ra đúng là một mặt bát q u á i gương đồng vốn là không có vật gì bãi cỏ một cái tóc thai bù sụ, sắc mặt tái nhuận bóng người hiện ra nào có vừa mới cựu thiên huyền nữ chi tư hai mắt chạm vào phía sau lưng mồ hôi lạnh d ì d à o có thể quang thúc kia chỉ là vừa chiếu trinh tử bóng người đã là biến mất không thấy gì nữa đại sư cái kia nữ quỷ đã chết rồi sao cùng ở phía sau thanh niên nắm chắc lao giả y phục nhẹ giọng hỏi lao giả không để ý tới hắn tay phải giữa trời một phen một cái hoàng m ụ c la bàn xuất hiện tại trong tay vừa mới vừa hiện ra trên đó kim đồng hồ cực tốc xoay tròn thấy tình cảnh này thanh niên đã là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không cần n g h ĩ cũng biết cái kia nữ quỷ cũng chưa chết lao giả thân hình theo kim đồng hồ không ngừng chuyển động đ ô n g nhiên trong tay đảo một kiếm đ ô n g nhiên bắn ra ẩm không chung một đạo nổ vang trinh tử thân hình lộ ra đi ra từ đâu tới lông đạo sĩ vậy mà gây láo nương ngươi tuy nhiên tại biệt thự trong ngoan ngoan x ả o x ả o có thể trinh tử vẫn như c ũ là thực sự lệ quỷ theo cái kia kêu, kêu gào thê lương đ ỗ n g nhiên chung quanh hiện ra nguyên một đám bạch đi bóng người đúng là có mấy trăm nhiều nghĩa trướng chớ có n g ô n g c ù g lão giả sắc mặt giận dữ lập tức móc ra rất nhiều đồ vàng trong miệng một tiếng khẽ nói tiếp lấy tất cả đều đông dưng giấy lên thân hình một bước tất cả phụ lục một thanh đổ ra ngoài hướng về một cái kia cái bóng trắng bay đi trong ừ từng Hừ! Đạo từng n đạo ảnh hóa thành cho tàn biến mất, có thể chung quanh bóng người căn bản cũng không g giảm đạo đạo cho mất, thể bớt. t quỷ hóa có có mắt kinh hãi lao giả còn không kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên rên lên một tiếng không khỏi sắc mặt kịch biến bên trên thanh niên đã cảm giác phía sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ dọn khuôn mặt biến t r ắ n g bệnh cùng cực lao giả trong tay kiếng bắt quái che trước người một đạo bóng t r ắ n g bay ra ngoài đại sư cứu ta sau lưng lại truyền tới thanh niên kinh hoàng cầu cứu thanh âm chỉ thấy thân hình liền lùi lại sau lưng bám vào một đạo trắng như tuyết bóng người chính là vừa mới cái kia nữ quỷ đem tấm đùa kia dán ở trên người lao giả cắn nát ngon trỏ trong tay tâm liên vẽ tiếp lấy lăng không nhất trưởng một đạo kim sắc b ắ t quái phá không mà đi thanh niên trong mắt kinh hãi lập tức đem ước lượng tại trong túi gáo đùa vàng xuất ra dán tại ở ngực hừ trinh tử trong mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã thân hình hư không tiêu thất gặp nữ quỷ biến mất thanh niên chật vật b ỏ tới trong mắt không ức chế được kinh hoàng t r ư ơ n g một trăm năm mươi ác anh đạo xít úi là để ngươi xem một chút lao nương lợi hại trinh tử từ không trung rơi xuống đi ra rít lên một tiếng trong mắt sắc bén sắc cơ tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc chung quanh bóng người đúng là nguyên một đám chồng lên lên tiếp lấy trinh tử thân hình càng lúc càng lớn bất quá trước mắt thời gian thế mà biến thành ba mét độ cao to lớn thân ảnh toàn thân nguyên một đám thống khổ dễ rùa khuôn mặt cự hình trinh tử cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất hướng lấy bọn hắn bỏ tới nghĩa trướng xem kiếm lao giả hướng phía trước lăn một vòng nhặt lên rơi trên mặt đất đào một kiếm giữa trời ném đi cắm ở trinh tử trên thân chít chít ẩn tại trinh tử thân hình khổng lồ phía trên gương mặt từng cái thê lương chu lên trinh tử lại là sắc mặt như thường hai mắt màu đỏ ngòm thẳng tắp theo d o i hắn rõ ràng rất cứng ngắc động tác có thể tốc độ không có chút nào chậm tựa như trước mắt không gian chết điệp một dạng trói mắt thời gian đã bỏ tới trước mặt hai người sắc mặt trắng bệnh thanh niên giờ phút này lại là trong lòng sợ hãi trước mắt nữ quỷ động tác để hắn cảm giác đến mức dị thường quen thuộc tựa hồ tại cái nào chàng cảnh gặp qua đại đại sư có thể gần trong gang tấp nữ quỷ cái nào có tâm tư nghĩ nhiều như vậy nắm lấy bên người láo giả run lẩy bẩy hắn cảm giác ở ngực nóng bỏng tấm kia b ù a vàng tựa như lúc nào cũng muốn dấy lên nữ quỷ này q u á cường đại chúng ta trước tiên lui l ã o giả giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc căn bản là không có nghĩ đến gặp được cường đại như vậy nữ quỷ trước mắt tư thế sợ là có trăm năm đạo hạnh muốn đến dễ dàng muốn đi nhưng liền không có đơn giản như vậy lôi kéo thanh niên xoay người láo giả lại là biến sắc chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là từng đạo từng đạo nằm d ạ p trên mặt đất bóng người bọn họ bị vây vào giữa mỗi cái quỷ ảnh đều là hai mắt băng lanh trong lại trinh tử hai tay không trung cứng ngắc vung vẩy nhưng cũng không có cho bọn hắn khôi h à i cảm giác ngược lại một loại thâm chầm áp lực chịu nặng áp ở trong lòng lao giả trong mắt giật mình trong tay kiếng bắt quái giữa trời một phen từng chùm sáng bắn ra nhưng từ những thứ này quỷ ảnh bên trong nguyên một đám xuyên suốt mà ra lao giả lung lay một vòng thế mà không có một cái nào là thực thể vê anh một vệ thật sâu nghi hoặc trong lòng dây dưa đứng ở bên cạnh thanh niên đ ố n g nhiên ở ngực nóng lên dán vào đùa vàng trực tiếp g i ấ y lên biến thành cho t à n đại sư thanh niên nhất thời thần sắc dọa người khuôn mặt lên đầy là vẻ hoảng sợ tình cảnh này quả nhiên là lên trời không đường xuống đất không cửa không đường có thể đi trong lòng không khỏi biết vậy chẳng làm nữ quỷ này liền lão giả đều bắt không được bên trong lão giả cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đến nom t r ầ m trong mắt s ẹ t qua một vệ ngưng trọng đừng hoảng hốt có ta ở đây tiếp lấy thận trọng theo ở ngực móc ra một vật đúng là một đoạn nho nhỏ ống trúc ống trúc bất quá tay trường dài n à y trên có khắc lít nha lít nhít phù văn dưới đáy khảm một cái ngọc thạch bắt quái phía trên hoàng bố dây đỏ ngầm miệng nhìn qua càng ngày càng gần trinh tử lão giả cắn răng một cái nhẹ nhàng kéo một phát dây đỏ hoàng bố chóc ra mà đến nha nha nha dưới bầu trời đ ê m đen nhánh một đạo thê lương khóc nỉ non tiếng vang lên chỉ thấy trên tay lão giả ông trúc bên trong một đạo hồng quang bay ra rơi trên mặt đất hóa làm một cái ba tuổi đến lớn nam hải tiểu hai tử trên thân chỉ có một kiện màu đỏ cà hiếm sắc mặt tái xanh kỳ lạ nhất là trên đầu được một khối vải đỏ che khuất hai mắt ê a biến ảo mà ra tiểu hải tử trong miệng rít lên một tiếng nào về phía bên phải bỏ tới t r i n h tử thân hình trượt đi từ giữa đó xuyên qua lại vẫn không biết mệnh mọi hướng về một bên khác chạy đi tại cái kia đông đảo màu trắng thân hình bên trong có thể trước tiên phát hiện trinh tử vị trí tựa hồ trinh tử thì giấu ở chung quanh đông đảo bóng người bên trong thân hình không ngừng biến ảo có thể mỗi một lần đều bị cái kia quái dị tiểu hài tử phát hiện vốn g ách têu gạo thê lương làm bầu trời vang lên trinh tử không tiếp tục cần giấu đúng là cùng đứa bé kia đánh đến cùng một chỗ đại sư đây là thoáng nhìn cái kia rõ ràng không phải lương thiện tiểu h ả i tử thanh niên run r i n g nói ra đừng nói chuyện nhìn qua nơi xa c u ố n quít lấy nhau hai bóng người lao giả nghiêm túc nói ra tôn phong sớm đã bị kinh động giờ phút này đứng tại thiên đài chi thượng hai mắt lẳng lặng nhìn qua phía dưới ác anh nơi xa hung tàn vô cùng tiểu h ả i tử để tôn phong n h ị n không được trong lòng kinh ngạc hắn lấy được mao sơn đạo thuật bên trong có ghi chép ác anh chính là liên tục tam thế trở lên bị đ o ạ n tập hợp nồng đậm và khí ném không được thai biến vô cùng hung ác nếu như ngộ tâm tư tả ác thế hệ dùng linh anh nuôi dưỡng chắc chắn uy lực cực mạnh bây giờ cái này thế kỷ hai mươi mốt nói thật tùy tiện đi cái phụ khoa bệnh viện bị đánh rơi trẻ sơ sinh cũng không ít v à i đỏ che mắt sợ là thôn phệ không ít linh anh một khi thấy hết có thể là cùng xem ra láo giả này cũng không phải cái gì tốt nhân vật nhìn qua dưới đáy sắc mặt nghiêm túc láo giả tôn phong trong mắt xẹt qua một tia hàn quang nếu là một số bị người làm chủ động đánh dụng thai nhi thì cũng thôi đi cái này ác anh còn có thể tạo thành một số phụ nữ có thai trực tiếp sinh non thôn vệ linh anh vậy liền tội ác tại trời tôn phong giờ phút này lại là trong lòng mê hoặc không biết trước mắt hai người là hướng về phía hàn tới vẫn là trinh tử đưa tới dù sao trong khoảng thời gian này trinh tử đi muộn về sớm tôn phong cũng không có hỏi bất quá mặc kệ nguyên nhân gì dám đánh tới cửa cái kia thì không có cái gì tốt khách khí Vì vì vì. các ngươi a i vậy tại ta cửa nhà cãi lộn còn có để hay không cho người ngủ ngay tại tôn phong trầm tư thời khắc cơ sở hạ một đạo tức giận thanh âm chuyển đến chỉ thấy tôn tiểu thánh mặc lấy hầu t ử đầu ngủ một mặt tức giận đứng tại cửa chính xa xù kệ sắc mặt khiếp sợ cùng ở một bên hai mắt sững sờ nhìn qua nơi xa một cái cao ba mét nữ nhân tựa hồ cũng là biệt thự trong cái kia xuất quỷ nhập thần nữ tử thế mà cùng một cái cao đến một thức tiểu hài tử đánh bất phân cao thấp thỉnh thoảng không chung bay qua thỉnh thoảng trong nháy mắt biến mất nhìn đến đầu hắn hoàn toàn quá tải tới bất quá trải qua nhiều ngày như vậy ngạc nhiên nội tâm của hắn đã sớm chết lặng dù sao đều là vượt qua tưởng tượng của hắn lại khoa trương một chút cũng không phải không tiếp thụ được sắc mặt nghiêm túc lập ở trong sân láo giả thanh niên lại là thần sắc khẽ g i ậ t mình hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh một cái dám lớn tiểu hải tử hắn chẳn g lẽ không thấy được trước mắt đánh nhau hai cái thân ảnh lại còn không chút kiên kỵ ở nơi đó hướng lấy bọn hắn lớn tiếng gọi nhưng bọn hắn còn chưa kịp kinh ngạc chỉ thấy không trung một bóng người phi tốc rơi xuống đập ầm ầm tại trước mắt trên đồng cỏ trước mắt biệt thự sơ lược xem xét cũng có mấy chục mét cao như vậy nhảy xuống thân hình đều không mang theo lác Ba ba, người đã đến, bọn gia hỏa này quá ổn, nửa hai kia người đến, này ổn, không cho người ngủ. Tôn tiểu Thánh gặp Tôn Phong nhảy xuống, tiểu chạy tới, gương mặt phiền muộn. Vốn là trong lòng kinh ngạc hai người, chỉ thấy cái kia chiến đấu nữ quỷ, đúng là thân hình gặp Tiểu Tiểu tới, cái cái, dãi đã đêm đều đấu cho chạy chỉ thấy thoát chậm là là quá quỷ, mặt một chủ nhân một câu nhu nhược thanh âm ở cái này màu đen bên trong như thế rõ ràng nơi xa sắc mặt hai người cứng đờ trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi kinh ngạc nhất không ai qua được bên trong láo giả vừa mới thô sơ giản lược giao thủ hắn nhưng là biết rõ trinh tử thực lực thế mà đã bị thanh niên trước mắt thu phục bất quá cái kia tràn ngập lệ khí ác anh cũng không có quản nhiều như vậy d í t lên một tiếng thì hướng về tôn phong đánh tới chương một trăm năm mươi mốt hung khí tràn ngập lao giả trong mắt lóe lên một tia trần t r ở cũng không có ngăn cản một cái mao đầu tiểu quỷ cũng dám khiêu khích nhà ngươi tiểu thánh ra ra quả nhiên là muốn chết tôn tiểu thánh gặp cái kia được vải đỏ tiểu hải tử thế mà còn dám đánh tới trong mắt giận dữ đối mặt bay tới bóng người trực tiếp nhất quyền đánh tới cái kia ác anh lại là không trung lóe lên ở trước mặt hắn biến mất vẫn như cũng nào về phía phía sau chính tử ai nha toàn lực thi triển tôn tiểu thánh quyền đầu thất bại một cái trọng tâm bất ổn đúng là kém chút ném xuống đất tôn phong trong miệng hừ lạnh một tiếng trong tay một thanh đảo một kiếm hiện ra gần hư không nhất kích ê a một đạo kinh hô thanh â m vừa mới hiện ra nguyên hình ác anh bị tôn phong một kiếm rút chúng nhất thời một tiếng hét thảm bay ngược trở về nơi xa láo giả gặp này hai mắt không tự chủ c o rụt lại tay phải hư không v ạ c h một cái đặt tại cái kia ống trúc cái bệ trên ngọc thạch chỉ thấy không trung ác anh lưu lại một đạo không cam lòng kêu gọi biến mất tại giữa trời nguyên lai、like、là đạo hưu a không biết đạo hữu sư thừa phái nào gặp tôn phong thực lực bất phàm lão giả chắp tay ca ngợi u i mau đưa ngươi cái kia đáng giận tiểu quỷ phong suất dám trêu đùa nhà ngươi tiểu thánh ra ra nhìn ta không đánh nằm sấp hắn tôn phong còn không nói chuyện tôn tiểu thánh d ậ m chân tiến lên nhìn qua lão giả trong tay ống trúc giọng căm hận nói tiểu b ă n g hữu cái đồ chơi này cũng không thể nhiều đụng rất nguy hiểm lão giả trong mắt một vệt màu lạnh loại qua hơi chút ôn nhu nói lúc trước còn kinh ngạc tôn tiểu thánh động tác bây giờ gặp tôn phong xuất hiện lại là không có suy nghĩ nhiều nhà có dưỡng quỷ mưa rầm thấm đất cũng thì chẳng có gì lạ tiểu thánh trở về tôn phong một tiếng k h e nói đối với trong sân hai người âm thanh lạnh lùng nói các ngươi ở chỗ này làm cái gì đạo hữu cái này hoàn toàn cũng là hiểu lầm ta xem này âm khí rất nặng cho là có yêu nghiệt q u ấ y phá nào biết là đạo hữu nuôi nhốt chi vật thật sự là xin lỗi xin lỗi lão giả hai tay c h ắ p tay nói liên tục xin lỗi bên trên thanh niên tại tôn phong xuất hiện về sau lại là biến sắc túi đầu tránh ở sau lưng lao ta tôn phong không nói gì hai mắt nghi hoặc nhìn hai người trước mắt hắn cảm giác tên thanh niên kia tựa hồ có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua chủ nhân đừng nghe hắn nói b ậ y ta vừa muốn đi ra ngoài hắn thì đánh lén tại ta bên trên trinh tử sắc mặt phẫn nộ trong mắt sát cơ không chút nào che đậy muốn không phải cái kia đột nhiên xuất hiện á c anh hai người trước mắt đã sớm chết tại trong tay nàng lão giả sắc mặt xấu hổ chỉ cần một trinh tử liền để hắn bó tay bó chân lại thêm một cái thần bí khó lường tôn phong hắn tự nhiên là không dám tùy ý làm vậy cao như vậy nhảy xuống cũng là hắn cũng không có cái này năng lực nhiều có đắc tội bần đạo có việc thì xin được cáo lui trước lão giả hai tay chắp tay đối với tôn phong có thể cung kính thanh âm quay người liền muốn hướng về dưới núi đi đến bên trên thanh niên tự nhiên là không dám lạc hậu cất bộ càng là vội vàng các ngươi là đến cho hoàng minh thạch báo thù a trong đầu một vệ ánh sáng xẹt qua tôn phong nhìn qua bóng lưng của hai người nhẹ nói nói lần trước cái kia các loại thủ đoạn tuy nhiên có thể giấu giếm được người bình thường mà nếu trước mắt đồng dạng người tu đạo còn có thể phát hiện dấu vết để lại dù sao trinh tử những nơi đi qua tự nhiên sẽ có âm khí lưu lại h ắ n chỉ là không nghĩ tới một cái hơi có chút tiền thương nhân thế mà cũng nhận biết bực này năng nhân dị sĩ dầm chân hướng phía trước đi đến hai người thân hình dừng lại vẫn chưa đáp lời được tốc độ chạy nhanh hơn càn bọn họ lại tôn phong sắc mặt lạnh lẽo trong mắt hàn quang lạnh thấu xương đợi tại tôn phong bên người sớm đã chuẩn bị đã lâu chính tử thân hình loại lên trong n g á y mắt biến mất ở trong sân chạy vội lao giả chỉ thấy trước mắt trên đồng cỏ một bộ tóc thai bù xù nữ tử chậm rãi chui ra chặn bọn hắn đường đi đạo hữu làm gì dồn ép không tha lao giả sầm mặt lại hơi có s ắ c giận nhìn qua tôn phong đả thương người hầu của ta liền muốn đi nào có dễ dàng như vậy sự tình mặc kệ là nguyên nhân nào hai người trước mắt đã không sai đã phát hiện bí mật của hắn đương nhiên sẽ không bình thường để bọn hắn rời đi đạo hữu ngươi cũng biết cái này ác anh lợi hại cũng không muốn b ứ c ta gặp tôn phong mảy may không nể mặt mũi lao giả sắc mặt giận dữ trầm thấp nói ra hừ nuôi nhốt tà ác như thế chi vật sợ là làm không ít thương thiên hại lý sự tình a tôn phong dương lên trong tay đào một kiếm chậm rãi đi tới hai mắt chăm chú nhìn láo giả quả gặp hắn hai mắt co rụt lại sắc mặt âm trầm đáng sợ đã như vậy vậy liền để nguyên nếm thử ta ác anh lợi hại lao giả trong mắt phẫn nộ gần hư không vạch một cái ống trúc phía trên dây đỏ co lại cái nào nói nhảm nhiều như vậy ha ha ta tiểu thánh ra ra quyền đầu lao giả còn không đợi động tác đ ỗ n g nhiên một đạo gầm thét thanh âm truyền đến chỉ thấy tôn tiểu thánh nhảy lên mấy chỗ xa nhất quyền thì hướng về lao giả đánh tới nhanh như vậy lao giả sắc mặt s ữ n g sở trong mắt không che giấu được kinh ngạc cách cách còn chưa thả ra ác anh ông trúc trực tiếp bị tôn tiểu thánh nhất quyền đánh nát phá nát ngọc thạch để lão giả bỗng nhiên sắc mặt đại biến trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi song không chút do dự lão giả bóng người một bước xoay người rời đi liền bên cạnh thanh niên cũng mặc kệ có thể ngăn cản tại trước mắt hắn lại là thân hình to lớn chính tử ê a một đạo trói hai kêu gọi x a n h mặt các anh hiện ra hắn cũng không có lập tức tiến công mà chính là trực tiếp đưa tay phải ra một thanh kéo quấn ở trên mắt vải đỏ một đôi huyết con mắt màu đỏ quanh quần lấy nồng đậm lệ khí xung quanh trên khuôn mặt càng là một vệ sát khí nhảy lên mở ra hai mắt các anh một thanh thì quét gặp bên cạnh đã dọa sợ thanh niên thân hình ngày tới biến mất tại thanh niên thể nội a một đạo kêu gào thê lương thanh niên toàn thân run rẩy sắc mặt trong nháy mắt tái n h ợ t một mảnh tiếp lấy bất quá chớp mắt thời gian nằm trên mặt đất không n ú c ních t tôn phong cũng là trong mắt giật mình không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này một đạo hồng quang nhảy ra tại trên mặt đất h u y ệ n hóa ra cái kia ác anh dáng vẻ ác anh hai tay khẽ vỗ đứng tại chỗ quay đầu nhìn một vòng không trung lóe lên thì hướng về bị trinh tử c u ố n lấy lao giả đánh tới lan đi bị trinh tử ngăn chặn lao giả giờ phút này phía sau lưng mồ hôi lạnh d ì d à o trên mặt hoảng sợ cùng cực bất quá trinh tử đương nhiên sẽ không để hắn đi đối mặt lao giả đâm tới đào một kiếm càng vốn cũng không quan tâm ông ao trước mắt không trung l ó a lên ác anh thân hình hiện ra hướng về lao giả đánh tới lao giả trong ngực gấp móc rất nhiều đùa vàng không muốn mạng đổ ra ngoài nhưng lại không lửa tự đốt từng cái trên không trung hóa thành cho tàn phất phất tới tấp xuống vội vàng lật ra kiếng bắt quái một vệ sáng bắn ra đúng là trong nháy mắt phá nát nước làm từng khối bã vụn rớt xuống đất lao giả toàn thân chấn động tiếp lấy thân hình cứng ngắc nằm trên mặt đất không một lát nữa thời gian thì toàn thân run rẩy sắc mặt biến đến tái nhợt một mảnh Lại tiểu tôn chương á n n h mấy g ờ i t ánh một trăm năm mươi hai cựu thế ác anh tiểu quỷ phách lối như vậy nhìn n g ư ơ i nhà nhỏ thánh ra ra q u y ề n đầu gặp ác anh cái thứ nhất hướng hắn đánh tới tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ cách cách cách cách liền chạy đi lên tôn tiểu thánh quyền đầu khe múa nào biết không trung đánh tới bóng người lại là biến mất ai nha còn không lâu lắm thời gian đ ỗ n g nhiên một tiếng h é t thảm chỉ thấy tôn tiểu thánh trước người không trung một bóng người chật vật quăng đi ra chính là cái kêu biến mất á c anh hừ dám lên thân thể của ta người muốn ăn đòn tôn tiểu thánh trong mắt đắc ý lập tức chạy mau đuổi theo ác anh không trung rít lên một tiếng giang hai tay ra thì hướng về tôn tiểu thánh cổ t r ụ p tới hừ nhìn ta đại h ỏ a cầu cái này tôn tiểu thánh nhưng vô dụng quên đầu há miệng cũng là một cái hỏa cầu nôn ra ngoài nhã a a tều gào thê lương truyền đến chạm mặt tới ác anh bị ngọn lửa vòng quanh không chỉ có tóc bị thiêu hủy nửa gương mặt càng bị đốt khuôn mặt biện dạng ha ha nhìn ngươi còn chơi biến mất tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ không nghĩ tới mới học được không bao lâu chiêu thức thì lợi hại như vậy hưng ơ phấn tại nguyên chỗ nhảy tới nhảy lui ác anh sắc mặt sợ hãi chỗ nào nghĩ đến tôn tiểu thánh biến thái như vậy thân thể nan lấy tới gần coi như s o n g còn có thể phun lửa cái này còn là người sao phi thân trở ra ánh mắt một tỏa ra bốn phía tay cầm đào một kiếm mà đứng tôn phong xem ra cũng không đơn giản một cái đồng dạng là nữ quỷ chính tử vừa mới đã đỏ sức qua phân ra thắng bại có chút khó khăn còn có một cái vịn tường đứng yên tiểu hải tử là hắn trong mấy người cũng chỉ hắn nhìn dễ bắt nạt nhất phụ huống a ác anh không chung rít lên một tiếng thân hình bay tán loạn mà ra hướng về sau cùng x ạ sủ kẹ chạy đi tôn phong hai mắt hơi co lại không nghĩ tới trước mắt á c anh lợi hại như thế nhìn này đỏ bừng khát máu hai mắt sợ là bị l a o giả kia nuôi nấng không ít linh anh cũng là trinh tử nhất thời cũng khó có thể đem hắn cầm xuống tôn phong hai tay huy động liên tục nói tấm đùa vàng bay ra có thể đều không ngoại lệ toàn trên không trung đốt hết cái này ác anh quả thực là lợi hại không trung l o ạ lên trong nháy mắt tránh đi tôn phong lao thẳng tới x ạ sủ kẹ mặt đuôi trước mắt chạy tới quỷ dị tiểu hải tử xà xủ kệ sầm mặt lại một tiếng quát lớn hòa đ ộ t hào hỏa cầu chi thuật há mồm phun một cái hỏa cầu thật lớn phun ra ngoài nhảy lên tới ác linh cái nào nghĩ đến cái này tiểu hải tử cũng sẽ phun lửa thật hắn sao khổ cực thân hình liền lùi lại nhưng vẫn là bị chấm nhỏ hỏa quang dính ở trên người nhưng cũng chưa từng xuất hiện lúc trước đồng dạng phòng cảm giác chuyện gì xảy ra đồng dạng là h ỏ a cầu vì cái gì ta như thế đồ ăn nhìn qua không bị thương chút nào ác anh xả xủ kẹ ngẩn người tại chỗ có thể tiếp xuống tình cảnh càng làm cho xả xủ kẹ tâm linh nhỏ yếu lần nữa nhận lấy hung hăng trọng kích chỉ thấy ác anh hai tay vung lên cái kia đập tới h ỏ a cầu trực tiếp bị này hai tay bắt bay vừa mới tôn tiểu thánh đại h ỏ a cầu thế nhưng là để trước mắt ác anh h o a hoa kêu to h ắ n hỏa cầu thế mà bị hai tay oanh mở cái này khác biệt cũng quá lớn đi mau sau lưng đuổi theo tôn phong gặp xả xủ kẹ xứng sờ tại nguyên chỗ không khỏi la lớn nhị trụ tử muốn là treo ở chỗ này hòa ảnh nhẫn giả còn thế nào diễn tiếp mà lại nhiệm vụ thất bại hắn nhưng là không có c n dư thừa danh tiếng đến đợt xa x ù kệ sắc mặt giật mình mới nhớ tới trước mắt tình cảnh nhưng hôm nay tốc độ chỗ nào theo kịp t ô n phong trong mắt khẩn trương trong tay đ ả o một kiếm đánh bắn mà ra ánh mắt xéo qua quét qua không khỏi la lớn tiểu hắc huyển ngăn trở cái kia tên tiểu quỷ a bị một buổi tối quỷ kêu âm thanh đánh thức tiểu hắc huyển mơ mơ màng màng đi ra còn không thấy rõ tình cảnh trước mắt đông nhiên trong thai một tiếng hô to chuyển đến lập tức hư không bên trong một cái sắc mặt xấu xí tiểu h ả i t ử bay gần đứa bé kia chỉ mặc cái cà hiếm đỉnh đầu cháy đen mặt cũng bị cháy rủi một nửa toàn thân dây dưa lấy nồng đậm sắt khí có thể tiểu hắc khuyển vẫn là n g ư ờ i thấy nồng đậm linh hồn mùi thơm gâu gâu gâu nhất cử lưỡng tiện sự tình tiểu hắc khuyển tự nhiên là không có buông tha đạo lý giống to một tiếng thân hình hóa thành ba mét độ cao thân hình bay lượn mà ra vốn là kinh hoàng xạ xù kẹ m i ễ n cưỡng quay đầu chỉ thấy hư không bên trong một cái to lớn bóng mờ lướt qua lập tức trùng điệp rơi vào trước người hắn thân thể cao lớn ba k h ỏ a n g n ẩ n g đầu ngưỡng vọng đầu côn bạo khí tức đập vào mặt xạ xù kẹ cả người đều có quắp trên mặt đất tiểu hát huyền thế mà lợi hại như vậy lần thứ nhất trông thấy tiểu hát huyền cái này hùng vị thân thể xạ xù kẹ hai mắt ngơ ngác nhìn lấy hết thẻ trước mắt tiểu hát huyền trung gian miệng thật to mở ra không trung bay nào mà đến ác anh quét gặp tình cảnh trước mắt nhất thời s ắ p mặt đại biến một tiếng kinh hô xoay người bỏ chạy đừng đi vốn cho là cái kia ác anh sẽ trực tiếp xông vào nó trong miệng nào biết được quay người chạy một tiếng kinh hô tiểu hắc huyền thân hình một bước thì đuổi theo trong lòng buồn rầu đuổi theo tôn tiểu thánh gặp ác anh chạy trở về trong mắt vui vẻ thật cao nhảy lên nhất quyền thì hướng này đánh tới a ác anh sớm liền hiểu sự lợi hại của hắn thân hình loay lên đúng là trực tiếp xuyên qua hắn hướng về nơi xa bỏ chạy ai ai ai tiểu thánh là ta ngừng lên ba cái đầu chó nhảy ra tiểu hát khuyển vừa định há miệng đại hút nào biết trước mắt một đạo thân ảnh quen thuộc rơi xuống tôn tiểu thánh nhỏ nhắn xinh xắn quyển đầu thì đánh vào trên đầu nó ẩm địa ngục tam đầu khuyển to lớn thân hình trực tiếp bị tôn tiểu thánh làm kẽ xuống đất trùng điệp đập xuống đất chạy ra ác anh quét qua mọi người mang theo rít lên một tiếng biến mất ở trong trời đêm đáng tiếc để hắn chạy trốn tay cầm đào m ộ t kiếm đuổi theo tôn phong trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ hắn cảm giác cái này ác anh so trinh tử khó đối phó nhiều tiểu thánh đều tại ngươi để cho ta mỹ thực trốn tiểu h ắ c khuyển xoay người mà lên nhìn phía xa đêm đen như mực hư không trong mắt nồng đậm v ẻ tiếng ố i thật vất và gặp phải một cái mỹ vị lại mạnh mẽ linh hồn còn không có ăn thế mà liền chạy cái này cái này tôn tiểu thánh bắt cái đầu gương mặt không có ý tứ cái này ác anh làm sao lợi hại như vậy nhìn đứng ở bên cạnh trinh tử tôn phong nghi hoặc hỏi theo lý mà nói trinh tử đã là lệ quỷ mà lại những ngày này nhìn nàng khí sắc cần phải đã sớm khôi phục thế mà không đối phó được một cái ác anh có chút khó có thể lý giải được đây không phải bình thường ác anh đây là chín đời ác anh trinh tử nhìn qua nơi xa trong mắt không ư ức chế được nồng đậm kinh hãi cái gì chín đời ác anh không phải tam thế về sau liền không thể đầu thai sao tại sao có thể có chín đời tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt xẹt qua vẻ không hiểu không phải liên tục tam thế bị sẩy thai chỉ cần tu luyện thiên nhật hóa đi tự thân lệ khí vẫn như cũ có thể đầu thai c h u y ể n thế trinh tử nhẹ giải thích rõ tôn phong nhún g mày trong mắt xẹt qua một vệ trấn kinh thế mà còn có như thế sự tình liên tiếp chín đời bị đ o ạ n khó trách toàn thân lệ khí như thế nồng đậm cần lấy vải đỏ che lấp hơn nữa nhìn này hai mắt màu đỏ ngòm sợ cũng là thôn phệ không ít linh anh có thể tìm đạt được hắn sao nhìn qua nơi xa đen như mực cảnh ban đêm tôn phong cao mày nói ra hiện tại bắt hắn rất khó khốn có điều hắn hiện tại cần phải nóng lòng tìm kiếm l ụ c thân đến lúc đó thì có biện pháp trinh tử trong mắt lóe lên một hòa nóng nhẹ nói nói tôn phong trong mắt sáng lên dù nói thế nào hắn cũng coi là nửa cái mao sơn truyền nhân bực này yêu tả c h i vật tự nhiên không thể lưu tại thế gian liếc mắt xa xa hai bộ thi thể g i a hiệu trinh tử xử lý tôn phong lại là hướng về xạ s ủ kẹ đi đến chương một trăm năm mươi ba một cái g i ắ m đi qua chuyện tối ngày hôm qua xạ s ủ kẹ đột nhiên n g h ị thông suốt rồi hắn cảm thấy cái này trong phòng tất cả sinh vật đều là biến thái tôn phong mấy người bao quát con chó kia đều không phải là bình thường sinh vật nào có người cả ngày không ngủ không nghỉ tu luyện lại một chút việc đều không có nào có người có thể l ă n g không phi hành còn có thể biến thành ba mét to lớn còn có tôn tiểu thánh một cái r á m lớn tiểu hài tử những cái kia thiên phú liền không nói khí lực hoàn toàn thì là phi nhân loại đến mức tiểu hắc huyền thì càng biến thái nào có nhất huyền cả ngày vây quanh ngươi muốn hỏa cầu ăn bãi cỏ hồ lô kia đằng đó là xạ xủ kệ cho rằng lớn nhất không bình thường ra hỏa không chỉ có hội kháng nước phun lửa còn có thể biến thành tiểu hài tử đi ra đánh nhau hắn tự nhiên cũng chỉ có bị ngược phần thân là hữu tri hạ gia tộc thiếu gia hắn biết được sự tình khẳng định so với bình thường ní ra nhiều có thể bực này quái、e、dị hiện tượng thật sự là chưa từng nghe thấy kết hợp hắn tất cả nhận biết hắn có thể rõ ràng một việc trong cái phòng này phát sinh tất cả mọi chuyện hoàn toàn không thể bình thường cân nhắc đọc truyện tại http tuy nhiên không rõ ràng tôn phong cùng cái kia nam nhân quan hệ trong đó có thể giờ phút này xạ sủ kẹ mới giật mình minh bạch cũng không phải là hắn thiên phú không được mà chính là nơi đây đều là phi nhân loại nghĩ thông suốt xạ sủ kẹ cũng không tiếp tục đi so sánh một người ra sức trên đồng cỏ tu luyện n h â n thuật theo ậ t g nửa đêm mười hai điểm tiếng chuông vang lên đâm trên đồng cỏ hồ lô đằng nổi lên nồng đậm thất sắc thần quang thần quang lan tràn mà lên đem chọn cái hồ lô đằng bao phủ tiếp lấy phá nhập hư không bên trong lập tức một đạo thanh thúy thanh âm chuyển đến tôn phong đại ca chúng ta đi trước về sau hữu duyên gặp lại giúp chúng ta cùng tiểu thánh tiểu hắc khuyển nói lời tạm biệt tôn phong còn không đợi đáp lời cái kia thất sắc thần quang đã là biến mất trên không trung đi còn thật nhanh tôn phong trong miệng một tiếng lẩm bẩm lập tức cấn mở hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng sáu trăm chín mươi bao khỏa đào mục kiếm c r ấ n thi phủ hai tờ ấm t r ú c cơ thuật mở ra hệ thống trong n g á y mắt tôn phong thì trông thấy kia nóng bỏng cày bà chữ to phải chăng học tập t r ú c cơ thuật điểm kích lấy ra t r ú c cơ thuật tôn phong bên hai hệ thống băng lánh máy móc â m thanh truyền đến vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng không thể lấy ra quan sát chỉ có thể hắn tự thân học tập học tập tôn phong không có một chút do dự không kịp chờ đợi hô chỉ thấy trước mắt một k i a sáng tím loại qua một nhập trong cơ thể hắn tôn phong ngồi khoanh chân trên mặt đất trong mắt nồng đậm vẻ chờ mong một phút đồng hồ hai phút đồng hồ năm phút đồng hồ chuyện gì xảy ra đều mười phút đồng hồ thế nào còn không có biến hóa xếp bằng ngồi dưới đất tôn phong không khỏi trong mắt lóe lên một tia mê vẻ nghi hoặc t r ú c cơ thuật theo lý mà nói hẳn là một cuốn pháp quyết tới có thể tôn phong cũng không có cảm giác trong đầu có bao nhiêu đồ vật cẩn thận cảm ứng thân thể cũng không có gì thay đổi hệ thống ngươi xác định ta tu luyện t r ú c cơ thuật tôn phong nhịn không được hỏi đúng lấy được chỉ là hai cái băng lánh đ ắ p lại đậu p h ư n g chuyện này rốt cuộc là như thế nào tôn phong cái này có thể không cao hứng mong đợi lâu như thế lại là cái hiệu quả này đợi nửa ngày cái rắm đều không một cái đây chính là hắn hơn năm n g h n danh tiếng nếu có thể tiếp những nhiệm vụ khác nói không chừng đều có thể có mấy cái đang lúc tôn phong trong lòng phàn nàn thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác thể nội một dòng nước nóng phun trào toàn thân chấn động đến rồi tôn phong sắc mặt đại hỉ trong lòng phỏng đoán cái này t r ú c cơ thuật hiệu quả sợ là muốn đi ra tại hắn cường đại cảm giác dưới chỉ cảm thấy tứ chi bách cốt đùng đùng không rước tiếng vang tiếp lấy to to nhỏ nhỏ vài luồng hắn cũng có thể cảm giác được khí cảm theo tứ chi hội tụ hướng về trong bụng dũng manh lao tới sau cùng tất cả đều cầm giữ tụ tại bụng trung đan điền chỗ tôn phong nhất thời cảm giác trong bụng nóng bỏng một mảnh quá tuyệt vời không nghĩ tới trực tiếp tu luyện ra cường đại như vậy khí lưu cảm giác trong bụng truyền đến bành trướng cảm giác tôn phong trong mắt tràn đầy cuồng h ỉ lúc trước hắn tại khủng long thế giới lúc đợi cũng bất quá một tia yếu ớt khí cảm bây giờ căn bản không dùng chú ý liền có thể phát giác so sánh với lúc trước sợ là gấp trăm lần mạnh hơn đang lúc tôn phong hưng phấn thời điểm đột nhiên cảm giác sương đ ù i c o rụt lại trong bụng khí lưu cường đại đúng là lăn lộn một vòng thẳng đến sẽ phức ngay sau đó tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc đúng quần nóng lên nguyên một đám thật to vàng cái dám chuyển đến hắn cho là cái kia cố cường đại khí lưu đúng là từ sau thể cuồng tiết ra lập tức mà đến là một cỗ nồng đậm hôi thối không có không có để ý cái kia kinh khủng dị thường dám thối tôn phong cả người đều ngẩn người tại chỗ hắn học tập trúc cơ thuật lấy được khí lưu thế mà giống một cái dám một dạng thả chuyện này rốt cuộc là như thế nào hoàn toàn không hiểu rõ nổi tôn phong cả người sững sờ ngay tại chỗ đợi nửa ngày thế mà thật là cái dám hệ thống chuyện này rốt cuộc là như thế nào hồ lô hoa đều đi chuyện thế này tôn phong chỉ có thể dựa vào hệ thống trúc cơ cũng xưng là bách nhật trúc cơ tên như ý nghĩa cũng là đánh móng y tứ nhà cao tầng đất bằng lên quan trọng ở chỗ đánh tốt móng vượt quá tôn phong dự kiến hệ thống lần này thế mà trả lời hắn một nhóm lớn giảng giải tôn phong cuối cùng là có chút minh bạch mỗi một cái đạo gia tu luyện giả đều phải đi qua trúc cơ mới có thể vì tương lai con đường tu luyện đánh xuống tốt đẹp cơ sở mà tu sĩ tầm thường cần lấy thâm ảo công pháp p hoa ố i tiến hợp hành dược, đang trăm n trong hoàn thành. Mặc dù không có tôn phong trong tưởng tượng như vậy nổ bánh trời, nhưng g bất lấy trước mắt, thì trời, quá Mặc có vậy dù đi qua hệ thống giảng giải, vẫn như phong tôn trong giảng vẫn mừng giải, cũ để rỡ làm ò n cũng g Trúc thuật cơ l có thoát thai cốt, tẩy tủy phạt hoang a Hoa! o cho Chi dụng, chắc hẳn lúc trước cho là khí cảm, hẳn là tại thể nội chết. hẳn khí hẳn thể tại nội Dụng, ẩn là là Làm tạp sao còn như thế thối theo trong vui sướng thanh tỉnh mà đến tôn phong hơi hơi k h ẽ hấp nhất thời sắc mặt đại biến nguyên bản trong nhận thức biết hẳn là toàn thân bên ngoài thân một mảnh dơ bẩn nào biết đúng là một cái dám toàn thả s o n g tôn phong thân hình không chung một phen nhảy lên mấy mét cái này hơi co vẻ quái dị rơi xuống đất tôn phong trong mắt kinh ngạc dùng lực nhảy một cái lại có hơn mười mét độ cao ha ha không hổ là trúc cơ thuật vốn cho là chỉ là trúc cơ chi dụng không nghĩ tới thực lực vậy mà cũng còn có tăng lên tỉ mỉ cảm ứng thể nội biến hóa tôn phong lại là thần sắc khẽ giật mình trong mắt nồng đ ầ m sợ hãi lẫn vui mừng đã từng biến mất tại thể nội cái k i a một k i a khí lưu lại bị hắn cảm ứng được tuy nhiên cực kỳ bé nhỏ thậm chí tùy thời đều muốn trôn vùi nhưng như cũ ngoan cường ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu truyền trúc cơ về sau mặt pháp thời đại tôn phong thế mà cũng có thể cảm ứng được thể nội khí lưu cái này thật sự là lệnh hắn mừng rỡ như điên mà đối với ngoại giới cảm ứng giờ phút này phảng phất rực rỡ hẳn lên giống như toàn bộ thế giới giống như bị đổi mới một dạng phá lệ sáng tỏ tìm cái góc viền vị trí lần nữa ngồi xuống tôn phong một lần nữa luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp luồng khí kia tại hắn dẫn dắt dưới ở thể nội chậm chạp lưu truyền theo hắn một hít một thở tựa hồ tại lấy mắt thường khó gặp tốc độ lớn mạnh chương một trăm năm mươi b ố đến từ dị thời không trà con quan hệ hồ lô hoa rời đi tuy nhiên để tôn tiểu thánh có chút yêu thương bất quá dù sao là tiểu hải tử mới một hai ngày thời gian thì để khôi phục như lúc ban đầu toàn bộ trên đồng c ọ đều tràn ngập hắn cùng tiểu hát h u y ể n vui chơi thanh âm đối với xạ s ủ kệ mà nói lại càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng bọn gia hỏa này quả nhiên đều là phi nhân loại hồ lô hoa một đêm biến mất hơn nữa nhìn tôn phong biểu lộ cùng tôn tiểu thánh phản ứng tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen có lẽ tương lai một ngày nào đó hắn cũng hội thần bí như vậy biến mất giống tới qua nơi đây nạ rủ tô một dạng trở lại cái kia quen thuộc mục diệp loại ý nghĩ này để xạ s ủ kệ càng thêm liều mạng tu luyện đối với này quái dị không gian hắn chỉ là một cái khách qua đường hắn sân khấu vẫn là cái kia một phiên thế giới cái kia xạ dị gẳng là cường đại nhãn thuật địa phương hắn vẫn như cũng là thiên tài m ộ t diệp chúc cơ thành công tôn phong tu luyện biến đến càng thêm điên cuồng một đêm kia về sau thực lực của hắn phát sinh kinh thiên biến hóa không chỉ là nhục thân cường độ cũng là m a u sơn đạo thuật cũng là có vẻ lấy đề cao bây giờ chỗ họa h uy lực của phụ lục đã vượt xa lúc trước mà biến hóa lớn nhất lại là hắn tu hành nhận thuật dạ sẻ gẳng uy lực viễn siêu lúc trước tôn phong trong lòng đoan chừng thể nội ngưng tụ thành cái kia một k i a khí lưu hẳn là xa cao hơn nhiều rút ra mà ra trả cơ dạ sự thật chứng minh tôn phong lúc trước suy đoán quả nhiên không sai cái kia quyển phương pháp hô hấp thổ nạp rất là không đơn giản kỳ thật tại tôn phong xem ra mặc kệ trả cơ dạ cũng tốt vẫn là trong truyền thuyết nội lực chân khí cũng được kỳ thật đều là một loại năng lượng chỉ bất quá bị người mang theo khác biệt tên tựa như tiện tiện tại hoa hạ xưng là c ứ c ở nước ngoài liền bị kêu phỉ ít kỳ thật nói cho cùng đều là bài tiết vật nhưng tương tự là lôi ra đến đồ vật tự nhiên sẽ co khác nhau cất chó cùng người cất khẳng định là không giống nhau trói mắt mười ngày trôi qua tôn phong một mực để ở trong lòng ác anh vẫn không có tin tức chuyển đến trinh tử mỗi đêm ra ngoài cũng không có phát hiện cái kia ác anh hành tung tựa hồ cái kia ác anh cũng không vội lấy tìm l ụ c thân tuy nhiên tôn phong thực lực tăng nhiều nhưng như thế biển người mênh ngông muốn tìm được một cái ác anh nhưng liền không có đơn giản như vậy đã như vậy tôn phong cũng chỉ có thể đẻ xuống tâm tới tu luyện hệ thống xem xét phía dưới ta có thể xác nhận nhiệm vụ tôn phong rất rõ ràng một việc tuy nhiên tự thân tu luyện có thể tăng cường thực lực có thể lớn nhất đường tắt y nguyên vẫn là dựa vào hệ thống có một cái ngưu bức nhiệm vụ nói không chừng thì có thể trong nháy mắt súng bắn chim đổi đại pháo cách lần trước xem xét cũng có thời gian mười ngày tín dự đã tăng tới hơn một ngàn tự nhiên phải xem nhìn có hay không cái gì có thể nhận nhiệm vụ phía trước mấy cái kia nhiệm vụ tôn phong đã sớm nhìn không dưới mười lần tự nhiên là xoát xoát hướng xuống kéo quả nhiên lại vẫn thật xuất hiện hai nhiệm vụ khuyển đại tướng ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt nắm giữ cường đại yêu lực tây đồ đại yêu quái khuyển đại tướng yêu mến tây đồ công chúa cũng sinh ra nửa yêu khuyển giả xoa nhưng tại cùng lòng cốt tinh chiến đấu về sau lại tiếp ngay cả chiến đấu cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng s ắ p bỏ mình nhưng trong lòng không bỏ xuống được thân là nửa yêu khuyển giả xoa quyết định đem hắn ủy thác nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng tám trăm tám mươi tám có người có cầu yêu thế giới khuyên dạ xoa đại yêu quái khuyển đại tướng đấu nha vương cùng nhân loại công chúa thập lục dạ nhi tử nửa người nửa yêu giới tính nam tuổi tác ba tháng năng lực không biết nhiệm vụ thời hạn ba năm nhiệm vụ khen thưởng thiên sinh nha nhiệm vụ trừng phạt danh tiếng năm nghìn son go han h ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt bị biến thân thành đại tinh tinh tôn ngộ không đặc chúng son go han sắp ly thế nhưng lo lắng tôn ngộ không một người lưu tại thâm sơn sẽ cùng xã hội tách rời hiện đem tôn ngộ không ủy thác một đoạn thời gian hy vọng hắn có thể trước thích lưng thế giới bên ngoài nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng chín trăm linh ô n g siêu s â y đa tên thật c ả c ả lốt giới tính nam tuổi tác chín tuổi năng lực thiên sinh thần lực võ thuật nhiệm vụ thời hạn ba tháng nhiệm vụ khen thưởng danh tiếng không không son go han cả đời sở học võ thuật nhiệm vụ trừng phạt không trước mắt hai nhiệm vụ đều là chiếu cố tiểu hải tử một cái là ấu niên thời kỳ khuyển dạ xoa còn có một cái là lòng châu bên trong còn nhỏ tôn nộ g không một chút suy nghĩ một chút tôn phong vẫn là lựa chọn sòn go h à n ủy thác tuy nhiên tôn phong cũng rất vô cùng cần thiết một thanh vũ khí có thể theo hắn biết thiên sinh nha tựa như là một thanh không thể giết người đao chỉ có thể cứu người tôn phong chính mình cũng không có thời gian tu luyện hắn cũng không có rảnh rỗi cầm lấy một cây đao khắp nơi cứu người lúc này đến đem thiên sinh nha thật sự là lộ ra có chút gà m ở mà lại nhiệm vụ thời gian vẫn là ba năm thời gian có chút quá dài quan trọng khuyển dạ xoa mới vừa ra đời không lâu ai biết có phải hay không cùng tôn tiểu thánh một dạng lớn nếu tới cái gào khóc đòi ăn tiểu hải tử tôn phong có thể liền p h i ề n thoái hiện ở thời điểm này hắn cũng không có thời gian dỗi mang tiểu hải tử giao cho t r i n h tử một cái lệ quỷ mang theo một cái nửa người nửa yêu tiểu hải tử suy nghĩ một chút thôi được rồi đến mức cái thứ hai nhiệm vụ vậy coi như n h ẹ nhóng nhiều bất quá thời gian ba tháng mà lại tôn nộ g không đã có chín tuổi chí ít hắn thấy hẳn là sẽ không để hắn quá mức quan tâm mà lại phần thưởng kia tại tôn phong xem ra đó cũng là không tệ dứt bỏ cái kia sáu trăm danh tiếng không đề cập tới son go h a n cả đời sở học võ thuật đây chính là này cả đời kinh nghiệm đối với tôn phong tới nói tuyệt đối là không bồi thường vốn mua bán tôn nộ g không cùng tử hà nhi tử đã ở nơi này hiện tại lại tới một cái long châu tôn nộ g không nghĩ đến tôn phong trong lòng không khỏi s ẹ t qua vẻ mong đợi c h i sắc nhớ đến long châu bên trong tôn ngộ không khi còn bé dáng vẻ tựa hồ cũng không có cao bao nhiêu dáng người nhỏ nhỏ cùng hiện tại tôn tiểu thánh tựa hồ hoàn toàn không sai biệt lắm đồng dạng là thiên sinh thần lực cha cha không biết tây du ký bên trong tề thiên đại thánh nhi tử cùng cái này siêu s â y đạ tôn ngộ không đến cùng cái nào lợi hại nghĩ đến tôn phong không chút do dự tiếp nhận son go han h ủy thác chúc mừng ký chủ tiếp nhận son go han h ủy thác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 không nhiệm vụ hàng ngày tôn nộ g không lượng cơm ăn rất lớn nhớ đến đút hắn no còn có cũng không có việc gì cùng hắn đánh một c h ú t khung thối luyện phía dưới võ thuật xác nhận về sau nhiệm vụ hàng ngày cũng tương đối đơn giản vấn đề ăn cơm tôn phong tự nhiên không để trong lòng đến mức đánh nhau có tôn tiểu thánh là đủ rồi đóng lại hệ thống tôn phong ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại không biết tôn tiểu thánh tôn ngộ không gặp mặt lại là tình cảnh gì go go go. ngay tại tôn phong chờ mong thời điểm đ ỗ n g nhiên nơi xa vang lên tiểu hát khuyển ngao ngao hét to một tiếng mới vừa vặn đứng dậy tiểu hát khuyển thanh n â m lại chuyển tới tiểu thánh tiểu thánh mau đến xem trên trời rơi xuống cái tiểu h ậ u tử chương một trăm năm mươi lăm đến luận bàn tôn phong trong mắt kinh hãi tự nhiên biết đây là tôn nộ không tới lập tức hướng về tiểu hát khuyển thanh nhâm chuyển đến chỗ chạy tới ồ người là yêu quái mới vừa đi ra đại sảnh chỉ thấy xa xa trên đồng cỏ đứng tại một cái tay cầm cây gậy tiểu hải tử nhìn thân hình thật cùng tôn tiểu thánh cao không sai biệt cho lắm thân mang màu xanh ra trời võ sĩ p h ụ trên chân một đôi bạch bản g dày tóc nhô thật cao quét lấy tiểu hắc huyền đồng thời ánh mắt tò mò nhìn bốn phía ngươi mới là yêu quái ta là vĩ đại địa ngục tam đầu huyền làm sao có thể là yêu quái tiểu hắc huyền ngửa cái đầu một mặt tự hào nói đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn tôn nộ không cái đôi rõ ràng dài đến cùng nhân loại một cái dạng đằng sau thế mà còn mọc ra một cái cái đuôi nhìn cái kia cái đuôi kiểu dáng rất có thể là một con khỉ yêu h ừ ta thế nhưng là một người nam nhân ngươi con chó này vậy mà lại nói chuyện mới là yêu quái không thể nghi ngờ nhìn côn tôn nộ g không trong mắt giật mình tay cầm gậy gỗ thì đâm đi qua tiểu hát khuyển chỗ nào nghĩ đến tôn nộ g không nói động thủ liền động thủ lại la tứ chi một bước dẫm lên cái kia gậy gỗ lộn ra ngoài muốn đi an ta một gậy gặp tiểu h ắ c khuyển động tác thế mà cũng linh hoạt như vậy tôn n ộ không trong mắt giật mình thân hình nhảy lên chạy tới trong tay gậy gỗ gần hư không một phen thì quất vào tiểu h ắ c khuyển trên lưng ái chà chà n g ư ơ i cái tiểu hầu tử khí lực còn rất lớn tiểu h ắ c khuyển xoay người rơi xuống đất tứ chi đạp một cái vạch chạy ra ngoài tiểu thánh mau đến xem chính là cái này ra hỏa thoáng nhìn nơi xa chạy tới bóng người tiểu h ắ c khuyển la lớn hoa thật sự dài cái đôi tôn tiểu thánh cách cách cách cách chạy ra t o mò nhìn tôn nộ không một đôi mắt to hùng ngục hùng ngục, ngục nhìn chằm chằm cái kia cái lông xù cái đuôi nhỏ chạy lên tôn tiểu thánh giống như đại bà ngoại vào thành vây quanh tôn nộ không chuyển không ngừng cái đuôi của ngươi là thật sao tôn tiểu thánh nhìn lấy cùng mình đồng dạng cao tôn nộ không một mặt hiếu kỳ nói ừm a thật kỳ quái a ngươi thế mà không có cái đuôi tôn tiểu thánh dò xét hắn thời điểm tôn nộ không c ù n g theo dõi hắn nhìn dạo qua một vòng ánh mắt sưng sờ nhìn qua tôn tiểu thánh cái mông đần độn nào có người đôi giải tôn tiểu thánh sắc mặt cổ quái không khỏi đưa tay phải ra hướng về tôn nộ g không cái đôi sờ soạng nào biết tôn nộ g không thân hình nhảy lên thì nhảy ra ngoài đề phòng nhìn lấy tôn tiểu thánh ngươi giống như da da của ta kỳ quái hắn cũng không có cái đôi tôn nộ g không chống đỡ cái cảm mang theo nhớ lại nói da da tôn tiểu thánh đi lên lần này không có bắt cái đôi của hắn lại sờ lên cây gậy trong tay của hắn vẻ mặt vô mặt c ân đáng tiếc ra ra bị yêu quái d i ẫ m chết rồi thời điểm chết đều biến thành một trang giấy như vậy mỏng tôn nộ không mang theo tức giận nói trong mắt tựa hồ còn tại buồn rầu không có tìm được cái kia yêu quái a vậy ngươi biết cái kia yêu quái ở nơi nào nha ta giúp ngươi đi đánh chết nó ta thế nhưng là rất lợi hại tôn tiểu thánh dương lên nắm tay nhỏ một mặt tức giận nói đối ở trước mắt cái này cùng hắn đồng dạng cao tiểu hải tử tôn tiểu thánh luôn luôn có loại không hiểu hảo cảm tôn nộ g không trong mắt thất vọng thở dài nói ra ai ta cũng tìm rất lâu có thể bao tử sơn chung quanh ta đều tìm k h ắ p cả cũng không có phát hiện cái kia đáng giận yêu quái yên tâm về sau có thời gian ta giúp ngươi đi tìm bụng của ngươi đói bụng không ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon nhà ta có rất rất nhiều ăn ngon tôn tiểu thánh vô vô tôn nộ g không bả vai một mặt ta ăn ủi t h ầ n sắc tựa hồ nghĩ tới điều gì nói tiếp đúng rồi ta gọi tôn tiểu thánh ngươi tên là gì chuan cu a tui v n trái tim đen đú á m a người cũng họ tôn a ta cũng họ tôn ta gọi tôn nộ không da da của ta gọi sòn gohan tôn nộ không trong mắt thần sắc khẽ giật mình một mặt kinh ngạc nhìn tôn tiểu thánh ha ha xem ra chúng ta quả nhiên hữu duyên tôn tiểu thánh ôm tôn nộ không bả vai mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn ha ha tôn nộ không tuy nhiên không hiểu tôn tiểu thánh nói cái gì ý tứ nhưng cũng là cùng một châu ngựa đầu cười ha ha song cùng ở một bên tiểu hắc k u y ể n lại là trong lòng phiền muộn nhìn hai người trước mắt tư thế sợ là không đánh được nhìn thấy vừa mới cái kia thân thủ cái này mọc ra cái đuôi tiểu hải tử chỉ sợ cũng không đơn giản nhìn phía xa giường như ca hai tốt hai cái tiểu hải tử tôn phong trong mắt kinh ngạc hai cái đều là hiếu động ra hỏa tôn phong cho là bọn họ gặp mặt trước tiên khẳng định phải đánh buổi sáng chỗ nào nghĩ đến lại là c u ộ c diện như vậy còn không có đánh cảm giác liền thành bạn cũ lâu năm một dạng Ba ba đây là ta mới kết giao bằng hữu tôn ngộ không gặp tôn phong xa xa đi tới tôn tiểu thánh hương phấn hô tôn phong trên mặt s ẹ t qua một k i a thần sắc quái dị muốn là tôn tiểu thánh biết mình lao ba cũng gọi tôn ngộ không không biết hội cảm tưởng gì ta biết ngươi ngươi chính là tôn phong đại ca đúng không da da trước kia lao nhấc lên ngươi nói ngươi rất lợi hại con cùng cây gậy tôn ngộ không nhìn qua tôn phong kích động nói từ nhỏ sống ở bao tử sơn hôm nay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ da da chi người bên ngoài loại tôn r o n lòng đừng nhiều hưng g đề cập phấn. t phong sắc mặt k h đại ậ mình, trong ca cái kia ta hiện tại thì muốn khiêu chiến ngươi tôn nộ g không hai tay chắp tay đối với tôn phong hưng phấn nói ra tôn phong sắc sẹt sử mắt qua một lung túng khó xử sắc, hắn cứng thực cùng mặt một muốn trong túng tới tôn thế thẳng Tốt. Tôn lung không nghĩ ngộ không như thế thực sự, nói thẳng liền muốn cùng hắn luận bàn. Phong đờ, qua kia khó sự, do dự một chút đáp ứng t r ú c cơ về sau tôn phong cũng cảm giác thực lực tăng nhiều đến mức bao nhiêu lại cũng không có cơ sở bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này thử một chút thân thủ ừ ừ ừ quá tốt rồi nộ g không muốn cùng ba bà, bà tỷ võ bên trên tôn tiểu thánh lại là hai tay vỗ hoan hỉ nói ra có thể chống đỡ cái nào tốt đâu tôn tiểu thánh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút trong mắt một cỗ xoắn suýt chi sắc trong lòng của hắn đương nhiên là hy vọng tôn phong thắng nhưng trước mắt này cái cùng hắn thân cao đồng dạng tôn nộ không lại cho hắn cực lớn hào cảm không khỏi túi đầu tại cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là bồn u rầu nhìn trước mắt trên đồng cỏ đứng đấy tôn nộ không tôn phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi mặc dù bây giờ tôn nộ không không có bái sư quy tiên nhân vi sư có thể ra da, da của hắn son go han lại là quy tiên nhân đại đ ồ đệ một thân võ thuật rất là cao minh đi qua son go han chăm chú vun t r ồ n g tôn ngộ không đã có rất vững chắc kiến thức cơ bản thăng thêm hắn nguyên bản người xây đa huyết thống sợ cũng uy lực phi phạm vừa mới dọn xong tư thế tôn ngộ không đ ỗ n g nhiên đùn g ụ c gâm thanh truyền đến không khỏi sắc mặt lúng túng bưng kín cái bụng ai nha ta đói lần sau lại so đi sờ lên cái bụng tôn ngộ không ngượng ngùng nói tiểu thánh chương một trăm năm mươi sáu hảo huynh đệ tôn ngộ không mới vừa từ nhà vệ sinh đi ra xả x u kẹ nhìn lấy chạm mặt tới hai cái tiểu hải tử ánh mắt sững sờ ngay tại chỗ lúc nào lại tới một cái tiểu biến thái lúc này mới lên nhà cầu đ ố n g toát ra một đứa bé bất quá nghĩ đến đoạn thời gian trước thần bí rời đi hồ lô hoa khả năng cũng là tới điền vào chỗ trống nói không chừng chờ hắn ngày nào đi cũng tới cái thần bí tiểu hải tử nhìn hắn cùng tôn tiểu thánh kề vai sát cánh bộ dáng tựa hồ quan hệ vẫn rất quen thuộc x à xù k ẹ nhẹ nhàng quét qua lại là không có để ý dịch ra thân hình hướng về đại sảnh đi ra ngoài đó là ánh mắt xéo qua quét qua x à xù k ẹ không khỏi kinh hãi ngay tại chỗ chỉ thấy đứa trẻ kia phía sau cái mông đúng là một cọng lông mượt mà cái đuôi lắc tới lắc lui một cái mọc ra cái đuôi tiểu hải tử bất quá nghĩ đến lúc trước kinh lịch xà s ủ kẹ thoáng áp chế khiếp sợ trong lòng hướng về phòng đi ra ngoài an hỏa câu chó khắp nơi bay loạn nữ nhân bất quá là một cái mọc ra cái đuôi tiểu hải tử thôi cũng là mang một cái đầu chó xuất hiện tiểu hải tử xà sủ kẹ cũng liền thoáng kinh ngạc hắn hiện tại duy nhất nghĩ chỉ có tu luyện tu luyện tu luyện đến mức cùng biệt thự trong mấy người so sánh hắn nhưng là không lại tự tìm khổ ăn đi vào đại sảnh tôn nộ g không mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn bốn phía trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc quái dị kiến trúc còn có nguyên một đám hình thù kỳ quái đồ dùng trong nhà đều là hắn chưa từng gặp qua đồ vật ồ đây là cái gì nhìn lấy tôn tiểu thánh mở ra tủ lạnh tôn nộ g không kinh ngạc nói cảm giác trong đó thổi tới hơi lạnh tôn nộ g không đưa tay rôi đi vào lại đem ra tràn đầy vẻ tò mò đây là tủ lạnh tôn tiểu thánh đem chính hắn cất giữ tại trong tủ lạnh c ả dẹ mẹn xuất ra một cái đưa cho tôn nộ không tủ lạnh vậy cái này trắng trắng lành lạnh là cái gì tôn nộ không nắm tôn tiểu thánh đưa tới c ả dẹ mẹn một mặt vẻ cổ quái đây là ta thích gan nhất c ả dẹ mẹn người nếm thử tôn tiểu thánh chính mình cũng cầm một cái nhẹ nhàng liếm lấy một miệng mặt mũi tràn đầy trở về chỗ cũ nói quét gặp tôn tiểu thánh động tác tôn nộ không trong mắt n g h i hoặc r u i ra đầu lưới liếm lấy một chút tiếp lấy hai cái nuốt a ngươi làm sao ăn nhanh như vậy cạ dẹ mẹn phải từ từ liếm tôn tiểu thánh sắc mặt cuống cuồng mang theo đau lòng lại từ trong tủ lạnh cầm một cái đi ra ăn ngon là ăn ngon có thể là bất kể no bụng a tôn lộ không sờ lên bụng sôi lột rột một mặt buồn bực nói tiếp nhận tôn tiểu thánh đưa tới cạ dẹ mẹn làm bộ liếm lấy vài cái vẫn như cũng là hai cái nuốt tiểu thánh ngươi bên này nơi nào có g i á thú ta đi đánh mấy cái trở về nếm thử tại chỗ quét gặp tôn tiểu thánh một mặt đau lòng bộ dáng tôn ngộ không s ở lấy khô quát s ẹ p cái bụng trái xem phải xem nơi này là đại thành thị giống như đều không có g i á thú tôn tiểu thánh ngửa cái đầu nhẹ nói nói a đúng ta vừa vặn giống nhìn đến một con chó tuy nhiên nhỏ một chút cũng miễn cưỡng có thể đệm vào trong bụng tôn ngộ không trong lòng thất vọng đột nhiên trong mắt sáng lên lớn tiếng nói chính chạy c h ậ m đến tới hy vọng tôn tiểu thánh có thể cho nó một cái c ả dẹ mẹn tiểu h ắ c k h u y ể n nghe vậy thân thể không tự chủ co giụt lại ma ma nha quả nhiên đều không là đồ tốt vừa đến đã có ý đồ với nó chó ngươi nói không phải là tiểu h ắ c h u y ề n đi hắn là nhà chúng ta sùng vật không thể ăn tôn tiểu thánh trong mắt giật mình không khỏi gấp giọng nói ra đi theo cách đó không xa tiểu h ắ c h u y ề n trong lòng nhất thời cảm động tuy nhiên một mực bị tôn tiểu thánh khi dễ thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt vẫn là như thế thằng đó ngộ không ngươi nói cho hấp ăn ngon vẫn là làm thành n ồ i lẩu ăn ngon tiểu h ắ c h u y ề n trong lòng cảm động phóng ra chân t r ư ớ c còn chưa rơi xuống tôn tiểu thánh lời nói thì c h u y ể n tới để nó cả người cứng ngay tại chỗ quả nhiên ta liền biết tiểu thánh một luôn nhớ mãi không quên lầu thì thấy hử tiểu hát khuyển trong lòng giận dữ lập tức thân hình nhanh quay ngược trở lại hướng về đại sảnh bên ngoài chạy tới vừa mới lòng cảm kích sớm đã bị ném đến cái kia dưa trào cốc đi nhanh như chấp hướng về sân thượng chạy tới hiện tại chỉ có đợi tại tôn phong bên người mới là an toàn nhất hấp nồi lầu Ta bình thường bình đều lúc à làm đài nào trực tiếp dùng hoặc hảo. Thanh âm từ truyền tiểu thực tốc tăng tới tại thiên đài tu luyện tôn phong, nhìn qua nhanh chân chạy tới tiểu khuyển, trong mắt nghi hoặc. Liên tiếp sau nhìn ánh mắt, tựa hồ tại tránh né người nào đuổi theo sự hoặc hắc bước. chạy Chính chân chạy hắc đi khỏi Người nghi Liên người đuổi đến, phía phong, dùng dạng. khuyển không nhanh luyện nhìn nhanh khuyển, nhìn ánh nẽ đồng gì? hảo. hoặc. hồ sau qua sau âm mấy để độ l này biệt thự trong tới mới đồng bọn lấy cái này tiểu hắc huyền nước tiểu tính không phải đến theo sau thật tốt đùa d ỡ n một chút hôm nay khí trời rất tốt ta nhìn lại ngắm phong cảnh tiểu hát khuyển cười ha hả nhìn lên bầu trời nghiêm trang nói tôn phong nhìn qua cái kia ngàn dặm không mây bầu trời không khỏi kinh ngạc nhìn lấy nằm d ạ p trên mặt đất tiểu hát khuyển lúc nào địa ngục tam đầu khuyển cũng như thế h ư u tình dữ còn hiểu đến thưởng thức phong cảnh khẽ lắc đầu cũng không tiếp tục để ý nó chuyên tâm luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp đ a n g minh s ắ c biết được cái này thổ nạp thuật cường đại về sau tôn phong giảm bất đối trả cờ dạ rút ra đương nhiên bởi vì dạ xẻn gẳng tạm thời là hắn công kích mạnh nhất nhất kích lại cũng không hề từ bỏ ngộ không ngươi làm sao ăn nhiều như vậy nhìn qua đã đem tủ lạnh ăn chống không tôn nộ không tôn tiểu thánh gương mặt vẻ kinh ngạc rõ ràng cùng chính mình không tranh lệch nhiều thế mà ăn chính là hắn gấp bội còn có hay không a ta lúc này mới ba phần no bụng a tôn nộ không sờ lên cái bụng một mặt buồn bực nói dạng này a vậy chúng ta gọi thức ăn ngoài đi tôn tiểu thánh do dự một chút trong mắt sáng lên nói thức ăn ngoài đợi lát nữa ngươi sẽ biết tôn tiểu thánh móc điện thoại di động thuần t h u cấn mở đói b ụ n g à, tìm tới nhà kia hắn đã sớm nhìn trúng cửa hàng hai người nằm sấp ở trên ghế salon trông chất cái đầu nhìn chăm chú lấy màn hình điện thoại di động xoát xoát điểm mấy cái chính mình thích ă n nhất đồ vật tiếp lấy đôi tôn ngộ không nói ra ngộ không ngươi bình thường thích ă n cái gì à? ta thích ă n nướng con riết nướng khủng long còn có nướng cá lớn tôn ngộ không ốn lên ngón tay từng cái mấy đạo a ngươi cũng thích ă n nướng khủng long ta cũng thích ăn thế nhưng là hiện ở thời đại này đã không có khủng long tôn tiểu thánh trong mắt giật mình phát hiện cùng trước mắt tiểu đồng bọn lại thêm một cái cộng đồng yêu thích vậy ngươi xem hạ cái gì có thể ăn no bụng nhiều đến mấy phần tôn nộ không trong mắt thất vọng có thể cũng không biết hội có cái gì đành phải nói như thế vậy được cho ngươi đến mấy phần đại tôn hùm lại thêm một cái heo sữa quay tôn tiểu thánh hào sảng một tiếng xoát xoát cấp tôn nộ không cũng điểm mấy phần nhìn lấy tôn tiểu thánh trên điện thoại di động liên tục một chút tôn nộ không không hiểu ra sao dạng này điểm một chút liền sẽ có ăn chúng ta đi nơi nào ăn a gặp tôn tiểu thánh điểm còn về sau cả người nằm trên ghế salon tôn nộ không không khỏi kỳ quái nói hh người chờ một chút liền sẽ có người đưa tới tôn tiểu thánh dương lên điện thoại di động một mặt vui vẻ nói ra từ lần trước ăn xấu cái bụng về sau tôn phong thì không sao cả điểm thức ăn ngoài bây giờ có cơ hội tôn tiểu thánh tự nhiên hung hăng ăn trực một bữa chương một trăm năm mươi bảy tuất cơ tình tôn nộ không trong lòng không hiểu nhưng đối với chúng quanh hiếu kỳ càng lớn cầm lấy cây côn nơi này thọc một chút chỗ đó đâm đâm đôi cái gì đều là một bộ vẻ mặt kinh ngạc nộ không ngươi ở ở trên núi chưa từng gặp qua những vật này sao nhìn qua ghé vào trên màn hình t v tôn nộ không tôn tiểu thánh gương mặt kỳ quái chỉ thấy tôn nộ không phía trên nhìn xem nhìn xuống nhìn làm sao cũng làm không rõ ràng một người làm sao chưa ở trong màn hình không có a ta cùng ra ra từ nhỏ đã ở tại bao tử sơn phía trên đều không có những người khác những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật căn bản cũng không có gặp qua tôn ngộ không ghé vào màn hình tinh thể lòng màn phía trên trong mắt không che giấu được hiếu kỳ người sao có thể chứa ở pha lê bên trong còn có đỉnh đầu cái kia hình thù kỳ quái đồ vật cái kia đầu căn bản là nghĩ mãi mà không rõ ha ha không có việc gì đợi lát nữa ăn no rồi ta có thể dạy ngươi tôn tiểu thánh bắt chéo hai chân nằm trên ghế salon một mặt cao hưng nói so cái này mới quen bằng hữu h i ể u được nhiều như vậy tôn tiểu thánh trong lòng rất là tốt ý đinh linh linh đ ỗ n g nhiên một đạo vang dội tiếng chuông cửa truyền đến đi chúng ta thức ăn ngoài tới tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ tiếng hoan hô nói ra mang theo tôn nộ g không thì hướng về cửa đi đến mở cửa phòng chỉ thấy đứng ở phía ngoài một người trên thân bao lớn bao nhỏ thật lớn một đống cơ hồ đem cả người đều bao phủ nộ g không người trước tiếp lấy tôn tiểu thánh cầm qua mấy cái đưa cho bên cạnh tôn ngộ không、Tốt. tôn ố t t ngộ không đệm lên chân là lạ nhìn lấy bên ngoài đầu đẩy mồ hôi thanh niên hai người đủ cầm lại cũng xách hai tay chăn đầy cảm ơn đại ca ca tôn tiểu thánh đối với c ử a thanh niên một tiếng khe nói tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc đem đại cửa đóng lại cổ quái thanh niên một tiếng nói t h ầ m lắc đầu liền đi hoa thật là heo s ư ớ c quay đem hộp đôn tại trên bàn trà tôn ngộ không nóng vội cháy hỏa mở ra bên trong nằm một cái vàng dựng cũ lượng heo sữa quay hh ắ c ắ c đây đều là ngươi tôn tiểu thánh đem hộp nguyên một đám mở ra đem thuộc về tôn nộ không những cái kia lầy tới trước người để đó chính mình thích ăn nhất đồ vật tôn nộ không hai tay nhẹ xoa nhìn trước mắt nguyên một đám đủ mọi màu sắc mỹ thực liều mạng nuốt nước miếng tôn tiểu thánh điểm nhiều như vậy hắn cũng không biết ăn trước cái kia tốt nộ không ngươi còn chờ cái gì mau ăn a cầm lấy một cái đại đùi gạt thì gặm tôn tiểu thánh gặp tôn ngộ không thế mà đứng ở nơi đó cái này nhìn xem cái kia nhìn một cái không khỏi thúc giục nói tốt đã sớm không kịp chờ đợi tôn ngộ không vẫn là ôm lấy cái kia heo sữa quay cả người t r ô n ở bên trong hoa ăn quá ngon so ta nướng tốt ăn nhiều tôn ngộ không nâng lên đầu cả khuôn mặt lên đều là vàng nóng mỡ đông trong mắt lại là không ức chế được kinh hỷ ừm ô lần sau ta lại mang ngươi ăn càng ăn ngon hơn trong mồm nhét phình lên tôn tiểu thánh gật đầu lớn tiếng nói ừ mừng tôn ngộ không miệng nhét căn bản là không nói được lời nói hung hăng liên tục gật đầu nhưng trong lòng thì cảm khái thế gian lại có như thế đồ ăn ngon so chính hắn nướng không biết tốt ăn bao nhiêu lần còn có cái này mới quen đấy bằng hưu đối với hắn thật sự là quá tốt hai người quả nhiên là dở trò tay năm tay mười ồ thương quá lười n h ắ c nằm sấp tại thiên đài chi thượng tiểu hát khuyển nhẹ nhàng khịt khịt múi không khỏi thầm nói quét mắt nhắm mắt tu luyện tôn phong tiểu hắc huyền chậm rãi đứng dậy rón rén theo cái kia cỗ hương khí đi đến hoa không được càng ngày càng thơm đi tới đi tới tiểu hắc huyền n g ụ m nước đều chạy xuống chỗ nào còn lầm bà lầm bầm giật ra tiểu chân ngắn l ạ tả thì chạy xuống chui vào đại sảnh lại trông thấy tôn tiểu thánh cùng tôn nộ không hai người vây quanh bàn trà vùi đầu h a m hở tiến lên ánh mắt quét qua tiểu hắc huyền đã nhìn thấy cái kia từng đống thực vật khoe miệng chảy ra a đi tử đều không có chú ý nghe cái kia từng đạo từng đạo nuốt thanh âm tiểu h á c khuyển một cuốn đầu lưới ùng ùng một đạo vang r ộ i nuốt nước miếng thanh âm có thể cách đó không xa hai người nơi nào có chú ý tới nó tiểu thánh thức ăn ngon rụ hoặc rốt cục chiến thắng trong lòng cái kia ném một cái rất sợ hãi tiểu h á c khuyển n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi chạy đi lên một đôi mắt chăm chú nhìn lấy tôn ngộ không trong tay heo sữa quay đây chính là nó thích nhất ta bây giờ lại nằm tại người khác miệng dưới mặc người tàn phá tiểu hắc h u y ể n người chạy đi đ â u rồi cấp đây là ta cho n g ư ơ i đ i a ẩm gặp tiểu hắc h u y ể n chạy ra tôn tiểu thánh nhấc lên một cái hộp hào sảng nói ra tiểu tiểu thánh gặp tôn tiểu thánh thế mà còn chuẩn bị cho hắn một phần tiểu hắc h u y ể n nhất thời lệ nóng doanh t r ọ n g trong mắt nồng đậm cảm động vừa mới còn lo lắng tôn tiểu thánh có tiểu hầu tử thì không cần nó nữa không nghĩ tới là mình nghĩ sai nghĩ đến mới vừa rồi còn vẽ vòng tròn nguyền rửa tôn tiểu thánh tối nay đái dầm không khỏi ui n lên tôn ôm lấy t i ể ui thánh bắt chân, hai mắt bên trong bên tràn ui t ánh sáng. Ui, ui, ui. người còn muốn hay không a gặp tiểu hắc huyền khóc ròng ròng dáng vẻ tôn tiểu thánh không khỏi nhún mày ta còn vội và ăn đâu ôm lấy ta chân ta thế nào ăn thoải mái muốn muốn tiểu hắc huyền liên tục gật đầu há miệng k h é cắn mở hộp ra bên trong cũng là nó thích gan nhất hương giòn đại s ư ơ n g sườn băng kép giòn tiểu h ắ c khuyển há miệng cắn nhất thời nồng đậm thuần hương trong miệng tràn ngập nhìn lấy bên cạnh vùi đầu ăn nhiều tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển cảm giác trong lòng giống lau mật một dạng ngọt ngào hai người một chó cái kia ăn tận hứng tôn tiểu thánh một bên gặm móng heo quét gặp nơi xa một bóng người không khỏi lớn tiếng nói lạnh lùng tiểu tử có cần phải tới điểm có thể so sánh ngươi kia cái gì một ngư tốt ăn nhiều xa xù kẹ nao nao nhìn lấy lang thôn hổ hết hai người một chó tuy nhiên nội tâm là cự tuyệt có thể hai chân lại là không tự chủ đi tới ù ngủ nhìn qua một cái kia cái tươi đẹp thay đổi lệ tiểu dáng khác nhau mỹ thực xả xù kệ rất bản năng nuốt một đạo ngục nước trước mắt thực vật không cần ăn chỉ xem liền đã rất ngon miệng quét gặp tôn tiểu thánh xem ra ánh mắt xả xù kệ sắc mặt xấu hổ tôn lộ không cùng tiểu hắc khuyển ngẩng đầu nhìn một cái nơi nào có thời gian để ý đến hắn ăn đều ăn không đến cấp tôn tiểu thánh chọn lấy một cái hoàng kim cua nước đưa tới xả xù kệ do dự một chút vẫn là tiếp trong tay gặp hắn cầm lấy tôn tiểu thánh cũng liền không để ý tới hắn tay năm tay mười x à xù k ẹ đứng tại chỗ nhìn lấy vật trong tay nhưng trong lòng thì có chút xấu hổ chiếu hắn tính cách trước kia tự nhiên là sẽ không tiếp cận đến có thể trải qua chuyện lúc trước có lẽ trong lòng cảm giác tự cho mình thấp bọn họ nhất đẳng quét gặp bọn họ nguyên một đám ăn đến hang say dáng vẻ x à xù k ẹ đẩy ra nhẹ nhàng khẽ hấp cũng là trong mắt sáng lên tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua quét qua không nói gì bất quá xả sủ kẻ sau khi ăn xong cũng không có tốt ý tứ lại hướng tôn tiểu t h á n h m lớn thì tu luyện đi một hồi thời gian hai người một chó tứ chi tám nằm dựa và ở trên ghế salon mỗi người sờ lấy tròn trịa cái bụng mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám cái mông lớn lên phía trước hoa、wow. ăn thật sự là quá đã no đầy đủ tiểu h ắ c khuyền nằm trên mặt đất gương mặt vẻ hưởng thụ chung quanh lại là một mảnh hỗn độn tôn tiểu thánh tôn nộ không cũng là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ trước người hai người đều là một chỗ xương cốt mảnh vụn tiểu thánh chủ nhân lần trước nói không nên tùy tiện điểm thức ăn ngoài ăn nói không vệ sinh nam tiểu hắc k huyền liếc mắt xa xa thang lầu có chút lo lắng nói ra tôn tiểu thánh như thế đối đãi nó tiểu hắc k huyền cảm thấy cũng nên vì hắn suy nghĩ một chút không có việc gì hôm nay là ngộ không ngày đầu tiên đến coi như nên đón hắn liền tốt tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình không thèm để ý chút nào nói ra ánh mắt xéo qua lại là quét về xa xa thang lầu liếc mắt trước mặt bừa bộn nhỏ giọng thầm thì nói loạn như vậy vẫn là trước thu thập một chút đi trinh tử trinh tử nghĩ đến tôn tiểu thánh không khỏi hướng về đỉnh đầu khẽ gọi vài câu tiểu chủ nhân chuyện gì tại tôn nộ g không trong ánh mắt kinh ngạc một bóng người cứ như vậy buồn vô cơ xuất hiện tại không trung tiếp lấy chậm rãi tung bay rơi xuống một bộ váy dài áo trắng tung bay vai nhạy lộ đối với tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính cái này cái này cái này nhanh điểm thu thập sạch sẽ nếu để cho ba ba nhìn đến đây loạn như vậy khẳng định sẽ nói ngươi tôn tiểu thánh chỉ lấy trước mắt s ố c xếp bàn t r à nhẹ nói nói được rồi tiểu chủ nhân trinh tử khẽ không người hai tay vung lên trên bàn c h i vật trong nháy mắt đều ý tại một khối yêu pháp ngươi là yêu quái vốn là kinh ngạc nằm tôn nộ không trực tiếp nhảy dựng lên nhìn lấy trinh tử trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh c h i sắc yêu quái gì lao nương là quỷ đối với tôn nộ g không trinh tử nhưng liền không có khách khí như vậy gặp hắn một mặt đề phòng thần s á c tức giận nói tôn nộ g không trong mắt mê hoặc ánh mắt quét qua trinh tử không khỏi sưng sờ nhìn lấy nàng t ừ đâu tới tiểu hải tử thần thần như vậy gặp tôn nộ g không không nói thêm gì nữa chỉ là nhìn qua nàng trinh tử không khỏi nhỏ giọng lầm bầm đến mức tôn tiểu thánh đã sớm nằm trên ghế salon không muốn động vốn cho là cứ như vậy thu thập xong đồ vật dự định rời đi trinh tử nào biết tôn nộ g không đột nhiên nhảy dựng lên bắn đến trước mặt nàng Trinh tử nghi hoặc nhìn lấy cái này mọc ra cái đôi bé trai trong lòng rất là không hiểu đang chờ nàng muốn xuất miệng hỏi thăm thời khắc chỉ thấy tôn ngộ không gỡ xuống đằng sau con cây gậy nhẹ nhàng thọc nàng bộ ngực Trinh tử sững sờ ngay tại chỗ nhìn một chút tôn ngộ không cây gậy trong tay lại nhìn bộ ngực của mình hoa、wow. người này cái mông lớn lên ở phía trước Trinh tử còn không có phẫn nộ tôn nộ g không nhảy dựng lên kinh ngạc nói nói xong hướng bên trên tôn tiểu thánh cười to nói tiểu thánh ngươi mau đến xem người này cái mông của hắn lớn lên ở phía trước ha ha ha ai u cười ta đau bụng tôn tiểu thánh sắc mặt khe giật mình nằm trên ghế s a lon s ở lấy cái bụng cười ha ha ngươi chưa từng thấy nữ nhân sao trinh tử trong lòng cái kia tức giận nàng cái kia ngạo nghệ đứng thẳng bộ ngực thế mà bị nói thành cái mông a ngươi là nữ nhân tôn nộ không trong mắt s ữ n g sở mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trinh tử lập tức ánh mắt hướng về bên cạnh tôn tiểu thánh nhìn lại cái này tôn tiểu thánh càng vui vẻ cái đầu nhỏ liên tục điểm ra hiệu trinh tử không có nói sai trinh tử khuôn mặt đã kinh biến đến mức mặt mũi tràn đầy nhợt nhạt cái này từ đâu tới nhóc con liền nữ nhân đều chưa từng gặp qua http c h ọ n nụ ạ toài ừ da da của ta nói nhìn thấy nữ nhân phải ôn nhu một chút tôn nộ không thu hồi cây gậy nắm lấy cái hót cười h ắ t h ắ t nhìn lấy trinh tử trinh tử cái này thật là không phản đối cái này tiểu hải tử xem bộ dáng là thật chưa thấy quá nữ lắc đầu liên tục vừa muốn ly khai nào biết bên cạnh lại chuyển tới tôn nộ g không nghi ngờ lời nói chẳng lẽ nữ nhân cái mông đều dài hơn ở phía trước ôm lấy cây gậy tôn nộ g không gương mặt không hiểu cái kia t r a o mày dáng vẻ nhìn lấy trinh tử trong lòng một trận nổi giận nàng sợ lưu lại nữa thật muốn thu thập cái này tiểu h ả i tử thân hình c u ố n một cái mang theo đồ bỏ đi thì hướng nơi xa lướt tới nguyên lai、like、nữ nhân cũng không có cái đôi a thật l à kỳ quái giống như cũng chỉ có ta có cái đôi nhìn lấy trinh tử chạy chối chết bóng lưng tôn nộ không nhỏ giọng lầm bầm có thể trinh tử thực lực tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở ha ha nam ở một bên tôn tiểu thánh đã cười lệ trên k h o e mắt như sắp trào ra thật vì cái này mới quen bằng hữu cảm thấy có thú đến mức nằm dạp trên mặt đất tiểu hát huyền hai mắt liên tục lật thật sự là không phản đối bất quá đem dấu vết đều xử lý sạch sẽ tôn tiểu thánh nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra lúc trước tiểu hát huyền theo như lời nói vẫn là để hắn hơi có chút lo lắng cái này nằm thoải mái hơn nam đại khái chừng mười phút đồng hồ tôn tiểu thánh đối với bên trên tôn nộ g không nói ra nộ g không ta mang ngươi tham quan tham quan chúng ta nhà nhà ta nhà rất lớn tôn nộ g không đối diện chung quanh tràn ngập hiếu kỳ tự nhiên cũng là nhất khẩu đồng ý cái kia từng kiện từng kiện vật kỳ quái còn có các loại đủ loại nghe đều chưa từng nghe qua đồ chơi thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt đi dạo một vòng không sai biệt lắm nửa giờ tôn tiểu thánh đối với bên trên tôn nộ g không nói ra ăn hết cũng được một khoảng thời gian rồi chúng ta đi vận động một chút à. đi đánh yêu quái dã thú sao tôn nộ g không trong mắt vui vẻ sờ lấy sau lưng cây gậy gương mặt vẻ chờ mong nộ g không đừng cả ngày nghĩ đến c h é m c h é m g i ế t g i ế t tố nhân phải nhiều hơn hưởng thụ đi theo ta tôn tiểu thánh ôm tôn nộ g không b ả vai nữ trọng tâm trường nói ra gâu gâu gâu bên trên tiểu hắc khuyển cũng là liên tục gật đầu trong mắt một vệ tán đồng chi sắc đến là bên cạnh tôn nộ g không lơ ngơ không biết tôn tiểu thánh đang nói cái gì mở mịt theo tôn tiểu thánh đi đến không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh chỉ lấy trước mắt bao quát năm mươi m lớn lên hơn hai trăm mét bể bơi lớn tiếng nói nộ g không thấy được không cái này chính là nhà của ta bể bơi chúng ta đi bơi lội đi tôn nộ g không tiến lên hướng đáy a o thăm dò một mặt thất vọng nói ra đáng tiếc nơi này không có cá lớn gặp tôn nộ g không lại sách dùng lệ thú tôn tiểu thánh không khỏi không kịp chờ đợi nói ra đi mau bên kia cái kia lướt sóng b u ồ n xoa bóp chơi rất vui chúng ta mau đi đi nói tôn tiểu thánh n ào h ào h ào cầm quần áo cởi một cái thì hướng về bên bể bơi phía trên liên tiếp ao nhỏ chạy đi nhìn qua dậm chân đi ở trên mặt nước tôn tiểu thánh tôn nộ không trong mắt ngạc nhiên cũng là cầm quần áo quần cởi một cái lại chỉ có thể vọt tại trong ao nộ không ngươi cái này cái đuôi thật là thật đó a tôn tiểu thánh quét gặp tôn nộ không phía sau cái mông lắc tới lắc lui cái đôi trong mắt nồng đầm hiếu kỳ dụi ra tay nhỏ n ắ m lấy nhẹ nhàng kéo một cái chỉ thấy tôn nộ g không toàn thân chấn động cả người thẳng tắp hướng xuống đổ tới ai ai ai nộ g không ngươi thế nào gặp tôn nộ g không như thế tôn tiểu thánh nhất thời trong mắt giật mình gấp giọng nói ra hào hào hào theo trong nước đem đầu ruổi ra tôn nộ g không một mặt bất đắc dĩ nói khắc bắt ta cái đôi u không phải vậy ta sẽ không còn khí lực a kỳ quái như thế tôn tiểu thánh trong mắt nghi hoặc thân thủ không tự chủ lại vồ một hồi ẩm tôn nộ không thần sắc xững sở cả người lại có quắp xuống dưới nộ không ta không phải cố ý gặp tôn nộ không toàn thân bất lực tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức kéo hắn lại cái này có thể đem bên trên tiểu h ắ c khuyển nhìn đến sừng sốt một chút nó cũng có cái đôi u có thể căn bản sẽ không dạng này a chương một trăm năm mươi chín đại yêu quái tôn nộ không một ngày này qua được rất thoải mái tuy nhiên trung gian bất hạnh bị tôn tiểu thánh bắt hai lần cái đôi u có t hai ể thể thể chí chịu.、Tuy、nhiên không thể đánh giá thú, ít rất Tuy thời vẫn ăn ngon uống sướng, là dễ giá i g có n qua được thật g ọ m ộ tiểu c á thoải từ t hắn nhỏ, không h mái. Đây là hắn từ nhỏ, đều là có thể nghiệm q a đến sinh h o ạ thánh o a Tiểu t h cái này g i ư ờ n g thật thoải mái a tôn nộ không thực sự trên giường l a n h lợi trong mắt nồng đậm hiếu kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn ha ha cái giường này hiện tại đều là chúng ta tôn tiểu thánh cũng ở phía trên l a n h lợi vui cười ha ha vốn là tôn tiểu thánh là dự định đến sân thượng đ ồ i tôn phong nhưng bây giờ có tôn ngộ không tại cái này tự nhiên là cùng hắn cùng một chỗ ngủ dưới lầu ừ a tôn ngộ không lớn tiếng vui cười ấu c h ĩ nam dạp trên mặt đất tiểu hắc khuyển nhìn lấy một mực tại trên giường nhảy tới nhảy lui hai người nói thầm một tiếng c h ầ m rãi đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến trời tối người yên bóng tôi bao trùm khắp nơi tứ chi tám nằm ngửa trên đất nằm ngáy ho ho tiểu hắc khuyển đột nhiên hai lô hai lắc một cái nhẹ nhàng như người chỉ thấy trong bóng tối một cái thân ảnh tiểu tiểu vội vàng chạy tới tiểu h ắ c khuyển trong mắt nghi hoặc sẽ tới chỉ thấy tôn nộ g không ố m bụng trái xem phải xem nửa đêm ngươi không ngủ được muốn hủ chết chó a tiểu h ắ c khuyển một tiếng đều trách móc trắng mắt liên tục lật ai ai ai màu tránh ra gặp tiểu h ắ c khuyển cản tại cửa ra vào tôn nộ g không gấp giọng nói ra lập tức thân hình nhảy lên ôm bụng nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi đăng nhập trái tim đen ưu ám nôn, nôn nóng nóng g i a hỏa này làm gì rồi tiểu h ắ c khuyển trong mắt nghi hoặc không khỏi ngoắc ngoắc cái đôi đi theo n g ệ n bước tám chữ bước đi ra tiểu h ắ c khuyển mắt nhỏ nhìn một cái nhất thời chừng lao đại rồi chỉ thấy tôn nộ g không còn nhổ một cái thì ngồi s ổ m tại cửa sau lối thoát ngay sau đó phốc phốc gâm thanh bên thai không dứt lợi hại a thế mà so ta còn phách lối trực tiếp tại cửa ra vào đi ị tiểu h ắ c khuyển ngoắc ngoắc cái đôi đi tới trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc tiểu h ắ c khuyển ngươi nhìn cái gì chưa thấy qua người đi ỵ a thật sâu thở ra một hơi tôn ngộ không quay đầu nhìn một cái chính gặp tiểu hắc huyền đứng tại trên bậc thang kinh ngạc nhìn qua h ắ n ngươi s o n g ngươi tại cửa ra vào đi ỵ chủ nhân hội đánh ngươi tiểu hắc huyền ngẩng đầu ngắm nhìn sân thượng đối với tôn ngộ không nói ra chủ nhân tôn ngộ không nhúng mày gặp tiểu hắc huyền nhìn về phía sân thượng mới biết chỉ là tôn phong tuy nhiên kỳ quái vì cái gì không thể tại cửa ra vào đi ỵ có thể tôn ngộ không vẫn là ngẩng đầu chỉ lên trời đài nhìn lại thế nhưng là trong nháy mắt hắn liền bị bầu trời cái kia vòng bạch nguyệt hấp dẫn ánh mắt sững sờ nhìn lấy đỉnh đầu uy người tại sao không nói chuyện gặp tôn nộ g không ngơ ngác nhìn lên bầu trời tiểu h á c khuyển cho là hắn bị tôn phong phát hiện ngẩng đầu nhìn lại cũng không có nhìn đến bóng người tiểu h á c khuyển đang muốn tiến lên nào biết tôn nộ g không đột nhiên toàn thân run rẩy cả người càng là đứng lên uy uy uy người còn không có chùi đ i gặp tôn nộ g không dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng lên tiểu h á c khuyển nhất thời trong mắt kinh hãi trước kia nó đi ỵ cũng sẽ ở trong cỏ lao hai lần ra hỏa này thế mà xoa đều không xoa đây cũng quá cái kia gì có thể đối mặt tiểu hắc huyền gọi tiếng tôn nộ g không căn bản cũng không có để ý tới vẫn như cũ xứng sở nhìn lên bầu trời giống đang muốn tiến lên tiểu hắc huyền nào biết tôn nộ g không một đạo rít gào trầm trầm lập tức tại nó trong ánh mắt kinh ngạc tôn nộ g không thân hình kịch liệt biến lớn nho nhỏ võ sĩ、si、phục trong nháy mắt no bạo hoa tiểu hầu tử biến yêu quái nhìn qua trong nháy mắt dài đến hai mét tôn ngộ không tiểu h á c khuyển sợ ngây người nhìn lấy còn đang không ngừng tăng trưởng tôn ngộ không tiểu h á c khuyển cái đuôi lay động nhanh chóng nhảy lên trở về biệt thự tiểu thánh tiểu thánh không tốt rồi không tốt rồi nóng nổi cháy l ử a chạy tới tiểu h á c khuyển chính gặp tôn tiểu thánh nằm lì ở trên giường ngủ được vù vù hương khoe miệng một vện trong suốt dịch thể đã trên giường trôi một khối lớn tiểu thánh tiểu thánh ngươi mau tỉnh lại gặp tôn tiểu thánh còn không có phản ứng tiểu hát khuyển gấp dỗi ra chân chó chọc vào tôn tiểu thánh trên mặt a tôn tiểu thánh trong mắt mê hoặc mắt buồn ngủ mễ tây n g n g đầu khoe miệng lôi ra một đầu trong suốt dây nhỏ một cái tay còn vô ý thức gãi khuôn mặt nhỏ tựa hồ đụng chạm đến khoe miệng ấm ức tôn tiểu thánh tay phải xoa xoa tiếp lấy trực tiếp lau tại trên áo ngủ thả trước kia tiểu hát khuyển khẳng định là phải thật tốt chế rêu tôn tiểu thánh một phen có thể lúc này làm sao có thời giờ nói đến đây chút đối với tôn tiểu thánh l à lớn tiểu thánh n g ư ơ i bạn bè tốt biến thành đại yêu quái cái gì tốt bạn gây tôn tiểu thánh nhấc cái đầu gương mặt mê vẻ n g h i hoặc ai nha cũng là cái kia tôn ngộ không tiểu hầu tử hắn kéo ngâm cức sau đó thì biến thành yêu quái tiểu hát khuyển cái này cũng không cách nào giải thích ồn ào nói ra kéo cái c ứ c thì biến thành yêu quái rồi tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua quét qua quả nhiên trên giường không thấy tôn ngộ không ngươi mau tới tiểu hát khuyển cũng giải thích không rõ một tiếng gấp ngữ thì hướng về bên ngoài chạy tới tôn tiểu thánh trong mắt cổ quái mang theo bất mãn nhảy xuống giường đi theo thanh âm gì giờ phút này chính tại thiên đài tu luyện tôn phong lại là nhún mày vừa mới trầm tĩnh trong tu luyện hắn đúng là nghe thấy được một đạo rít gào trầm trầm đây chính là tại trung tâm thành phố tại sao có thể có dạ thú trong lòng mê hoặc tôn phong không khỏi đứng dậy đi tới sân thượng biên giới ở đâu ra kim cương vừa đến biên giới tôn phong chỉ thấy phía dưới một cái cường tráng đại tinh tinh đứng lên giống một đạo ngửa mặt lên trời tiếng gầm truyền đến tiếp lấy phanh phanh bộ ngực đập nện tiếng vang lên tiểu thánh cái này liền là của ngươi bạn bè tốt vội vang vọt ra tới tiểu hắc khuyển nhìn qua thế lực bá chủ giống như đại tinh tinh nuốt một ngụm nước bọt nói ra cũng là nó sau khi biến thân cũng không có lớn như vậy con khỉ nhỏ này tử quả nhiên không đơn giản vừa mới cao vài thước lúc này mới trong c h ư ớ c mắt thế mà liền đã có cao hơn mười mét đây là ngộ không tôn tiểu thánh cũng ngây người gặp tôn tiểu thánh ngần người tiểu hát khuyển cho là hắn không tin chó móng dối ra chỉ đại tinh tinh chân một bên la lớn tiểu thánh ngươi nhìn cái kia chính là tiểu hầu tử kéo c ư ớ c tôn tiểu thánh sầm mặt lại nhìn lấy một đống c ư ớ c ta còn có thể nhận ra là ai kéo mong muốn lấy đại tinh tinh sau lưng cái kia quấn tới quấn lui cái đôi to tôn tiểu thánh vẫn tin tưởng tiểu hát khuyển đây chính là hắn bạn bè tốt tôn ngộ không hiện tại đã biến thành đại tinh tinh nguy rồi làm sao quên cái này gốc dạng quét gặp đỉnh đầu ánh trăng tôn phong sầm mặt lại ban ngày gặp tôn tiểu thánh tôn lộ không hai người chơi thẳng hạp đi nhất thời đem chuyện này quên mất nhìn lấy liền muốn hướng biệt thự đánh tới đại gia hỏa tôn phong thân hình nhảy lên cả người đạp ở đại tinh tinh trên bờ vai là ba ba đứng tại cửa ra vào tôn tiểu thánh tự nhiên cũng trông thấy hư không bên trong rơi xuống bóng người trinh tử người đi sườn núi ngăn trở đừng cho người tới quét gặp theo biệt thự trong đi ra chính tử tôn phong trong mắt vui vẻ la lớn vốn cho là nàng lại đi ra ngoài săn thức ăn không nghĩ tới còn đợi tại biệt thự trong vừa mới cái kia giống to một tiếng khẳng định đưa tới không ít người chú ý có nàng viễn thuật hoàn toàn có thể ngăn trở hiếu kỳ mà đến mọi người vâng chủ nhân trinh tử một tiếng khe nói thân hình hướng về sườn núi bay đi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi đều là ánh trăng gây họa giống đang muốn hướng về biệt thự đánh tới đại tinh tinh quét qua trên vai đứng thẳng tôn p h o n g trong mắt bạo lệ bàn tay khổng lồ thì bắt đi lên tôn phong thân hình liền thực sự vội vàng hướng về xa xa bãi cỏ chạy đi muốn là tại vị trí này làm biệt thự khẳng định là muốn hủy thoáng nhìn không chung ánh trăng tôn phong gương mặt phiền muộn c h i sắc giống như cũng là lần trước tiểu cương thi về sau thành thị này ban đêm thỉnh thoảng liền sẽ có ánh trăng xuất hiện lần trước tiểu cương thi cũng thế lần này tôn n ộ không cũng thế mỗi một lần đều là đụng tới ánh trăng ngoại ý muốn nổi lên gặp tôn phong trốn cao hơn mười mét đại tinh tinh phẫn nộ gào thét phanh phanh phanh thì đuổi theo đi mau ngây người tại cửa ra vào tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi lập tức cũng đổi u tới hoàn toàn mất đi lý trí nhìn lấy cặp kia tràn ngập bạo lệ ánh mắt tôn phong tràn đầy phiền muộn c h i sắc ban ngày không có giao thủ buổi tối đến tốt trực tiếp tới cái đại biến thân ẩm hai bàn tay khổng lồ không ngừng đánh xuống chấn động đến khắp nơi ẩm ẩm vàng càng l à ấn ra nguyên một đám rõ ràng trường ấn tôn phong đối mặt cái này đại gia hỏa thật sự chính là có chút không có chỗ xuống tay da sen gẳng công kích không tệ có thể tôn phong lại có chút lo lắng đem hắn đả thương đến mức cái kia phân kim đoạn mục chảo ngoại trừ tại đại tinh tinh trên thân lưu lại mấy đầu vết cắt xem ra hiệu quả cũng không lớn tôn phong thân hình nhảy lên đ ạ p lên không t r ú n g quét tới cự thủ phi thân lên nhất quyền trùng điệp đánh vào đại tinh tinh ở ngực ẩm c h â m muộn va chạm thanh âm cao mười mét đại tinh tinh thế mà chỉ là lui lại mấy bước ngược lại biến đến càng thêm nóng nảy thật hắn a có thể đánh nhìn trước mắt gào thét tinh tinh tôn phong gương mặt phiền muộn chi sắc tuy nói không biết hắn bây giờ nhất quyền chi lực bao nhiêu có thể lực lượng tuyệt đối không nhỏ cái này tôn nộ g không sau khi biến thân đại tinh tinh thế mà đánh lên đi đều không có, có phản ứng gì tôn phong nhất thời trong lòng đau cả đầu vốn cho là là cái đơn giản nhiệm vụ vẫn là xảy ra sai sót nhìn qua trên đồng cỏ một cái kia cái cự đại dấu chân tôn phong hiện tại mới nhớ tới tựa hồ tôn nộ g không ra ra cũng là bị tôn nộ g không sau khi biến t h ầ n tinh tinh giết chết lấy trước mắt cái này khoa trương động tĩnh muốn là lại nháo nhảy đi xuống tuyệt đối sẽ gây nên cường đại h o à n h động ánh mắt xéo qua quét qua tôn phong phát hiện đại tinh tinh sau lưng cái kia to lớn cái đôi u trong mắt lóe lên một tia ánh sáng còn tốt có nhược điểm không phải vậy còn thật không biết làm sao làm trong mắt vui vẻ tôn phong thân hình bay lượn theo đại tinh tinh dưới hông c h u i tới nhìn qua cái kia so bắp đ u ổ i còn to cái đôi u Tôn phong trong lòng một trận tắt Phong lòng Giống. lưới. đại tinh tinh hai tay lệ đất hai cái chân cảng là hướng về tôn phong d i m đi khác trước mắt đại tinh tinh hình thể to lớn có thể tốc độ không có chút nào chậm đại tinh tinh thân hình không ngừng run run không c h u n g cái đuôi cũng luôn cuốn tới cuốn lui tôn phong căn bản là bắt không được đậu p h ộ n g coi như biết ngược điểm nguyên lai cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy khó trách thân là quy tiên nhân đại đệ tử son gohan cũng sẽ bị giết chết tiểu thánh nhanh đến giúp đỡ b ắ tuy lấy cái này cái cái đại tinh tinh cái đôi. a qua, xa quét qua, thoáng nhìn h nơi c ạ tới t ô nhiên tiểu t á n h gấp g ọ n n g hô. h Tốt. Tuy i rất nghi hoặc vì cái gì tôn ngộ không kéo ngâm c ư ớ c thì biến thành quái vật có thể tình cảnh trước mắt cũng không có thời gian muốn nhiều như vậy tôn tiểu thánh thân hình đến là linh hoạt nhảy mấy cái vậy mà treo ở đại tinh tinh lông chân phía trên ai nha ba ba ngươi hấp dẫn hắn chú ý ta đi bắt hắn cái đôi tôn tiểu thánh dắt lấy đại tinh tinh lông chân đối với cách đó không xa tôn phong hô tôn ố t t phong trong mắt sáng lên cũng không suy nghĩ nữa đi bắt tôn nộ không cái đôi ngay ở phía trước hấp dẫn chú ý của hắn côn g bạo tôn nộ không tuy nhiên đã sớm đã nhận ra treo ở trên người tôn tiểu thánh nhưng trước mắt ra h ỏ a này thật sự là quá ghê t ẩ m nơi này thọc một chút chỗ đó đâm đâm hắn nhất quyền hung hăng nện xuống tiếp lấy quét ngang mà qua đúng là tại trên mặt đất vạch ra một vài gạo lớn hố cạn quét gặp cái kia tình cảnh tôn phong trong nháy mắt bỏ đi cùng cái này đại tinh tinh so so khí lực ý nghĩ không hổ là trong tinh không chiến đấu dân tộc người xây đạ khó trách vừa ra đời thì dám tùy tiện hướng những tinh cầu khác đưa lên hoàn toàn chính là vì chiến đấu mà sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện xạ x ù kẹ giờ phút này đã ngốc ở phía xa má ơi biệt thự này thật mẹ nhà hắn quỷ dị cả ngày một số đồ vật loạn thất bát tao ngủ cái cảm giác đằng sau thì xuất hiện một cái lớn như vậy tinh tinh nhìn cái kia cuồng bạo tình cảnh tựa hồ cùng truyền thuyết kia bên trong vĩ thú một dạng trong sân tôn phong nhưng liền không có thời gian nghĩ những thứ này hắn cảm giác đại tinh tinh công kích càng ngày càng côn bạo hiển nhiên là bởi vì động tác của hắn để hắn điên cuồng ánh mắt xéo qua quét tới tôn tiểu thánh đã bỏ tới đại tinh tinh bắt đ u ổ i nắm lấy chân kia lông lay động a lay động mới một hồi thì lắc đến phía sau cái mông đi gặp tôn tiểu thánh sắp thành công rồi tôn phong không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra ai biết bị cái này đại tinh tinh đ ậ p chúng có thể hay không cùng son go han một dạng biến thành một tờ giấy mỏng tựa hồ bản năng biết được chính mình cái đuôi là nhược điểm phát giác leo đến phía sau tôn tiểu thánh đại tinh tinh biến càng thêm táo bạo hai tay liên tục sau múa có thể căn bản là bắt không được thân thể nho nhỏ hoàn toàn n ú t ở trường mao bên trong nhanh chóng hướng về cái kia cái đuôi to leo đi hừ hừ ta liền biết tiểu hầu tử nhất định là cái yêu quái tiểu hác khuyển nhìn lấy tình cảnh trước mắt trên mặt một phần vốn thì cần phải biểu tình như vậy nhìn lấy không trung lắc qua lắc lại cái đôi u tôn tiểu thánh nắm lấy thời cơ cả người nào h tới ba ba ta bắt lấy tôn tiểu thánh còn đến không kịp kinh hỉ nào biết cái kia cái đôi u lông tơ dị thường trơn tôn tiểu thánh dọc theo không t r u n g cái đôi u thật dài thì hướng về cuối cùng đi vòng quanh ai nha tôn tiểu thánh trong miệng kinh hô lập tức hai tay một nắm miễn c ư ơ n g ôm ở cái đôi u cuối cùng tiểu thánh nhanh ra sức kéo hắn cái đôi u đem hắn cái đôi u kéo xuống đến dạng này là hắn có thể biến trở về tới gặp tôn tiểu thánh chộp vào cái đuôi phía trên t ô n phong la lớn hiện tại tình cảnh hoặc là hủy đi ánh trăng hoặc là cắt tôn nộ không cái đuôi lấy tôn phong thực lực bây giờ tự nhiên chỉ có thể làm đoạn cái đuôi của hắn nắm chắc tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ đang muốn dùng lực rút vừa vặn trên không trùng căn bản là không chỗ ngự lực đến là đang tức giận đại tinh tình dưới cả người nắm lấy cái đuôi tạo nên thu thiên Hoa hoa hoa. Ba ba. ta tới tôn tiểu thánh hoa hoa kêu to, trong mắt Tôn nhất thời sắc mặt phiền muộn. Chỉ thấy nắm lấy cái đuôi tôn tiểu thánh, tại ca. hoa hoa kia không Không kêu không cách chung hư phấn. phong chú phiền Chỉ đuôi nào vòng vòng nồng muộn. nắm giả có sức mục sắc cái cái là mà lui lại đi, vẻ lấy đậm ừ n g ừ ừ chơi thật vui côn g bạo đại tinh tinh tự nhiên sớm liền phát hiện phía sau tôn tiểu thánh thực sự tại nguyên chỗ không ngừng phía trên bắn phía dưới nhảy nhưng chính là không vung được đến là vui tôn tiểu thánh oa hoa kêu to tiểu hắc huyền n g ư ơ i nhanh lên nghĩ biện pháp cắn đứt cái này đại tinh tinh cái đôi tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua thoáng nhìn xa xa tiểu hắc huyền không khỏi la lớn a cái này có chút khó khăn a tiểu hắc huyền quét mắt so với hắn thân thể còn to cái đôi mặt lộ vẻ khó xử nhanh điểm người chạy trước đi lên thừa cơ biên thân cắn đứt cái đôi của hắn nhìn qua lại muốn lười biếng tiểu hắc huyền tôn phong lớn tiếng nói ừ nhìn trước mắt cuồng bạo đại tinh tinh tiểu h á c khuyển quét mắt chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức phục trên đất lén lút bỏ qua c h ư một trăm sáu mươi mốt ngươi một miệng ta một giống nhìn trên mặt đất cẩn thận tiểu h á c khuyển t ô n phong cái kia mồ hôi một cái rắm lớn thân thể ai sẽ chú ý ngươi còn lén lút đi qua tả nhảy lên phải nhảy n ằ m giặc người tiềm hành tiểu h á c khuyển rốt cục bò tới cuồng bạo đại tinh tinh dưới chân mong muốn lấy cái kia thân thể cao lớn cùng lắc tới lắc lui cái đôi u tiểu hát k u y ể n có chút đau đầu hắn cũng không có tôn tiểu thánh linh hoạt như vậy thân thể mà lại hắn chỉ có móng không có móng vuốt leo đi lên khẳng định tôn sức ô nha tiểu hắc h u y ể n ngươi cũng muốn tới chơi à chơi rất vui à. nắm lấy đại tinh tinh cái đuôi tôn tiểu thánh liếc thấy trên mặt đất tiểu hắc h u y ể n không khỏi h ư n g phân nói lời nói vừa dứt đại tinh tinh cái đuôi quấn một cái lại đem hắn vung ra không trung tiểu hắc h u y ể n mắt trợn trắng lên vòng quanh tôn nộ g không bắp đùi dạo qua một vòng có chút đau đầu một cái ngón chân đều so với hắn còn lớn hơn này làm sao làm lớn như vậy thân thể nó muốn cắn cũng đạt không tới a suy nghĩ một chút tiểu hát huyền cảm thấy vẫn là nhảy lên đại tinh tinh cái đôi sẽ khá có cơ hội tiểu thánh ngươi kéo ta lên đi không khỏi chạy ra đối với không trung tôn tiểu thánh hô Tốt! ngươi nhìn chính xác phương hướng v u n g đi xuống thời điểm ta kéo ngươi tôn tiểu thánh thanh nhâm từ không trung chuyển đến mỗi khi tôn tiểu thánh thân hình bỏ rơi thời điểm hắn thì thân thủ hướng về tiểu hắc h u y ể n trộm tới ở phía trước tả nhảy phải tránh tôn phong nhìn qua đằng sau cùng chơi game một dạng một người một chó gương mặt im lặng nhanh nhanh nhanh bắt được ta cái đôi u gặp tôn tiểu thánh bay xuống dưới tiểu hắc h u y ể n nhảy lên một cái đem cái mông thật cao mân mê a ô tôn tiểu thánh một tay kéo lấy đại tinh tinh lông đen một tay nắm lấy tiểu hắc h u y ể n cái đôi u liền đem nó mang tới không trung hóa a a tiểu thánh ngươi phải bắt được a bị sách ngược trên không trung vung qua vung lại tiểu hắc h u y ể n nhìn trước mắt lung ta lung tung xoay tròn bầu trời bãi cỏ la lớn rơi xuống không có gì vấn đề lớn nếu như bị cái này cồn u g bạo đại tinh tinh đặt chúng vậy coi như có chút thế thảm ngươi dùng c h o móng làm sao bỏ qua đi a đem tiểu hắc h u y ể n nói tới tôn tiểu thánh nhìn lấy bị quăng đến thất điên bát đảo tiểu hắc h u y ể n lo lắng nói hắn vừa mới thế nhưng là dựa vào hai tay mới bỏ tới đại tinh tinh cái đôi phía trên cái này đại tinh tinh một mực cồn u g bạo nhảy loạn tiểu hát huyền bắt không được tinh tinh lông mà lại đều ở cái đôi u cuối cùng muốn đi cắn đứt nó cái đôi u có thể sẽ không có dễ dàng như vậy yên tâm ta có biện pháp chỉnh thân thể thành chữ lớn chôn ở lông đen bên trong tiểu hát huyền lớn tiếng đáp lập tức tại tôn tiểu thánh kinh ngạc trong ánh mắt tiểu hát huyền đầu nhoáng một cái đúng là biến thành địa ngục tam đầu h u y ể n bộ dáng tiếp lấy bên trái n h ấ t đầu miệng thật to mở ra hung hăng cắn lấy đại tinh tinh cái đôi u phía trên giống một đạo tức giận gào thét đại tinh ngôi sao nhất thời biến đến càng thêm côn g bạo bên trái đầu miệng cắn tiếp lấy trung gian miệng cắn ở phía trên một chút sau đó bên phải nhất miệng lại cắn ở phía trên một chút treo ở cái đuôi phía dưới tôn tiểu thánh ngơ ngác nhìn qua ba cái đầu thay nhau ra trận tiểu hắc h u y ể n không khỏi cảm giác phía sau lưng một trận m ồ hôi lạnh nhưng nhìn lấy tôn nộ không bây giờ dáng vẻ cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt tiểu hắc h u y ể n tốc độ kia còn không tệ trượt thì bỏ lên có thể trên đồng cỏ đại tinh tinh vậy liền khổ cực tiểu H khuyển đến m ộ thánh miệng, nó t ì thì gì? hét hét nhiên hống hắn phía hấp tinh tinh phong, Hai phía một tiếng, đến một miệng, thì hét lớn một tiếng. Quả nhiên là một miệng A, ta một tiếng. Trả lại hắn A rất tiết trước hấp dẫn đại tinh tinh tôn lớn lớn là lại Làm lơ làm Làm đến miệng, ngươi miệng dẫn ngơ.、Hai、người này, ở phía sau làm gì? Làm cái này đại đấu. Quả sau A, A có c ở i à y đại i t n t i nhìn bị đến một dạng. n một h lấy ta r ư ớ c mắt h i m ắ thông sung u y ế t thét tinh tinh, t phẫn nộ gào thét đại p h o n không khỏi vì hắn vì c ả minh thấy b ai. Tiểu Hắc hắc. h t á nhìn ta thông minh ta đi đã bỏ lên trên một mảng lớn tiểu H t h á n quay đầu nhìn một cái mặt mũi c h à n đầy vẻ đắc ý hừ hừ tuy nhiên treo trên không trung đung đưa tới lui chơi rất vui có thể nhìn đến đại tinh tinh như thế tôn tiểu thánh nhưng trong lòng thì hy vọng tiểu hắc huyền nhanh điểm hắn nhưng là nhớ đến lúc ban ngày bắt một chút tôn nộ g không cái đuôi hắn liền sẽ toàn thân bất lực hiện tại tiểu hắc huyền dạng này từng miếng từng miếng c á n khẳng định rất đau gặp đại tinh tinh động tác càng ngày càng kịch liệt tiểu hắc huyền cũng cảm thấy cần phải tăng thêm tốc độ mà lại cái này đại tinh, tinh trên thân luôn có cố là lạ vị đạo s ắ c đến nó có chút khó chịu hô tốn sức trăm c a y nghìn đắng tiểu h á c khuyển rốt cục bỏ qua cái này thật dài một đoạn cái đôi nhìn lấy dưới thân tráng kiện cái đôi tiểu h á c khuyển trong mắt hắc quang loại qua đ ỗ n g nhiên ở giữa thân hình kịch liệt biến lớn hóa thành ba mét khoảng cách tại thân tử liền muốn rơi xuống thời khắc một miệng hung hăng cắn lấy to lớn cái đôi phía trên hóa thành ba mét to lớn cái này cắn lực có thể là xa xa lớn hơn lúc trước chỉ bằng một cái miệng tiểu h ắ c khuyển trình thân thể treo ở cái đuôi phía trên giống tiếng gầm gừ phẫn nộ trong đó còn kèm theo gào thét thảm thiết tiếp theo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc đại tinh tinh nhảy lên cao mấy mét một đôi cự thủ thì hướng về trên mông vỗ tới theo đại tinh tinh giữa hai chân nhìn lại tôn phong đã thấy sau lưng tình cảnh lúc trước là nắm lấy cái đuôi cắn đại tinh tinh căn bản là đánh không chúng nó bây giờ cắn lấy dễ cây cái này nhưng là không có chỗ trốn tiểu hát h u y ể n cẩn thận nhìn qua không trung vỗ xuống to lớn bàn tay tôn tiểu thánh gấp giọng hô tiểu hát h u y ể n trong mắt q u í n h lên không do dự nữa ba miệng chạy xuống dòng dòng vòng quanh cái đuôi cắn một vòng ẩm đại tinh tinh bàn tay khổng lồ đánh xuống tiểu hát h u y ể n một tiếng kêu đau lại là không hé miệng rốt cục bắt được tên ghê tầm này đại tinh tinh cũng không tiếp tục quản trước mắt tôn phong kéo lấy tiểu hát h u y ể n hai chân ra sức hướng mặt trước kéo cắn no cái đuôi tiểu hát h u y ể n lại là tử đều không hé miệng phản lấy hai tay đại tinh tinh t h ầ n s ắ c nổi giận trên cánh tay bắp thịt nâng lên đau hắn h o a hoa giống to trong mắt kinh hãi tôn phong chạy đi tới nhìn một chút không nghĩ tới đại tinh tinh cái đuôi thế mà cứng như vậy dạng này đều không ngừng tiểu hắc h u y ể n chịu đ ư ợ c nhìn lấy đã kéo đến sắp biến hình tiểu hắc h u y ể n tôn phong la lớn tiếp lấy thân hình bay nhảy m à lên đối với đại tinh tinh hai tay không ngừng công kích có thể cái đuôi bị cắn làm sao có thời giờ để ý tới tôn phong đại tinh tinh ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất g à o thét hai tay kéo lấy tiểu hắc h u y ể n ngao đông nhiên ở giữa ba miệng chạy xuống dòng dòng tiểu hắc h u y ể n đột nhiên nâng lên trung gian đầu chó lớn tiếng kêu đau tôn phong chú mục mà đi chỉ thấy đại tinh tinh một cái tay lại kéo lại tiểu hắc h u y ể n cái đuôi ra sức hướng mặt trước kéo nhanh nhanh nhanh cái đuôi của ta muốn gây mất ngẩng lên trung gian đầu chó gấp tiểu hắc h u y ể n h o a h o a kêu to tôn tiểu thánh trong mắt giật mình đúng lúc đại tinh tinh ngồi chồm hồm trên mặt đất hắn ôm lấy cái kia to lớn cái đuôi thì hướng về bên ngoài kéo đi xa xa xạ s ủ kệ đã trợn tròn mắt tôn tiểu thánh lôi kéo đại tinh tinh cái đuôi tiểu h á c khuyển đồng thời cắn lấy cái đuôi rễ cây mà đại tinh tinh lại bắt lấy tiểu h á c khuyển cái đuôi cùng chân sau đến mức phía trên tôn phong song quyền liên vũ có thể tức giận đại tinh tinh nơi nào có thời gian để ý đến hắn xạ sủ kệ cảm thấy lúc này hắn phải làm chút gì do dự một chút hắn dậm chân chạy vội đi lên chương một trăm sáu mươi hai áp r a phân hòa đột hào hỏa cầu chi thuật đây là xạ xủ kẻ công kích mạnh nhất nhẫn thuật nhìn lấy trước mắt đại tinh tinh một cái đại hỏa cầu thì phun ra ngoài đại tinh tinh dù sao cũng là động vật đối với hỏa diễm loại hình vẫn là rất mẫn cảm có thể cái đuôi bị tôn tiểu thánh dùng lực kéo lấy hai tay lại nắm lấy tiểu hắc khuyển chân cùng cái đuôi muốn tránh ra cũng không có thời gian mà lại hắn tựa hồ căn bản cũng không để ý phi trong mắt tức giận đại tinh tinh trong miệng một trận n ú p n í c h tiếp lấy há mồm phun ra một miếng nước bọt Yeah. bày biện phun lửa tư thế xả sù kẹ nhìn lấy trên đồng cỏ buốc khói một đoàn nước trong tầm mắt nhìn nhìn đều không nhìn hắn liếc một chút đại tinh tinh khuôn mặt t r ầ m a t r ầ m chìm đến đ á y cốc cả người cũng không tốt hắn mạnh nhất nhất kích thế mà bị trước mắt đại tinh tinh một ngụm nước miếng diệt hiện thực cũng quá tàn khốc sớm biết thì không tới cái này hoàn toàn là tìm đến đà kích cũng là nhảy tại đại tinh tinh trên người tôn phong cũng ngây dại cái này thật là xấu hổ rất xấu hổ bất quá may ra x ả s ủ kẻ sớm đã thành thói quen đối với tôn phong nhún nhún vai lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ chậm d ã i đi trở về có thể rủ xuống hai tay lại là n ắ m thật chặt ba ba ngươi mau tới cùng một chỗ kéo đi cái này cái đuôi còn thật dán chắc liều mạng kéo lấy cái đuôi tôn tiểu thánh hướng về tôn phong la lớn tôn phong gặp đại tinh tinh đều không để ý hắn thân hình liên tục điểm theo tôn tiểu thánh cùng nhau kéo lại đại tinh tinh cái đuôi hoa hoa hoa các ngươi nhanh ra sức kéo a cắn người khác cái đuôi không có cảm giác bị người khác kéo lấy cái đuôi tiểu h á c khuyển mới biết được như thế đau giống cảm giác sau lưng kịch liệt đau nhức đại tinh tinh triệt để điên cuồng thân thể không ngừng chuyển động nắm lấy tiểu h á c khuyển cái đuôi cái tay kia lại nới lỏng trở tay hướng về tôn tiểu thánh hai người đánh tới ai ai ai hai trong mắt người khẩn trương lôi kéo đại tinh tinh cái đuôi thì hướng về một bên chạy tới cái đuôi rốt cục tự do tiểu h á c khuyển nhất thời cảm động khóc ròng ròng nghĩ đến vừa mới dường như hậu môn thoát nước cảm giác tiểu h ắ c khuyển trung gian đầu hung hăng cắn lấy đại tinh tinh cái đôi phía trên máu tươi phun ra đại tinh tinh điên cuồng gào thét sau lưng tôn phong hai người đuổi không đến l i ề u mạng cắn hắn cái đôi tiểu h ắ c khuyển lại kéo không xuống tức giận đại tinh tinh cuồng bạo nhảy dựng lên chống không một cái tay khác hung hăng đem tiểu h ắ c khuyển đặt tại trên mông tiếp lấy trùng điệp hướng trên mặt đất ngồi đến nghĩ đến một tay lấy phía sau cái mông ra hỏa ngồi chết http choẹn n ạ toài đậu p h ư n g cưới mây đạp gió không có không hé miệng tiểu hát huyền nhìn qua càng ngày càng gần mặt đất nhất thời sắc mặt đại biến không muốn vừa mới không có bị đại tinh tinh đặt chúng hiện tại ngược lại bị đại tinh tinh đặt mông ngồi chết tiểu hát huyền lờ mờ còn nhớ rõ tôn n g ộ không đi ị có thể còn không có c h u i đ i hoa hoa hoa các ngươi m a u đỡ a tựa hồ đại tinh tinh cực kỳ cừu hận cái này treo ở cái đuôi phía trên d a hỏa tiểu hát huyền nhất thời đúng là khó có thể xuống tới gấp hắn h o a hoa t ê u to tiếp lấy ba miệng chạy xuống ròng ròng hung hăng cắn lấy đại tinh tinh cái đôi u phía trên đại tinh tinh cũng điên cuồng gào thét một tiếng chết không bông tay tiểu hác h u y ể n đã chạm đến mặt đất nghĩ đến đón lấy bên trong tình cảnh một phát hung ác cắn càng dùng lực tình cảnh trước mắt tôn phong hai người giận dữ hét lên toàn bộ sức mạnh đều xuất ra b ằ n h một tiếng văng nhỏ nương theo lấy một đạo cự đại đau nhức gào giống tôn phong hai người chỉ cảm thấy trong tay bung lỏng đồng thời hướng về đằng sau lan đi té xuống đất phía trên tôn phong quét mắt tay cắt đứt cái đôi lập tức bỏ lên nhanh mau đỡ ta ra ngoài ta ngửi thấy cất vị chỉ thấy cái kia con khổng lồ tinh tinh ngốc ngồi yên ở trên mặt đất tiểu hát quyển bị đặt ở dưới mông may ra ba khỏa náo ruồi ở bên ngoài gặp tiểu hát quyển còn có thể nói chuyện tôn phong trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra tiểu hát quyển ngươi bị áp ra phân chạy tới tôn tiểu thánh quét mắt s ữ n g sờ đại tinh tinh một mặt cổ quái nhìn qua tiểu hát quyển ô ô ta mới nói tiểu hầu tử kéo phao c ứ c còn k tinh tinh tinh tinh hô n g cảm ó giác trên thân đầy ánh sáng tiểu h ắ c khuyển lập tức chạy ba cái đầu nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem lập tức trùng điệp nhẹ nhàng thở ra nộ không nộ không tôn phong hai người lập tức chạy lên trước nhìn lấy thân thể trần chuồng nằm dưới đất tôn nộ không liên tục gấp hô có thể tôn nộ không nằm trên mặt đất dường như ngủ thiếp đi đồng dạng ba ba nộ không thế nào tôn tiểu thánh nhìn lấy kêu không tỉnh tôn nộ không không khỏi lo lắng hỏi hẳn là sau khi biến thân dẫn đến quá độ s ứ dùng sức mạnh nghỉ ngơi một đêm liền không sao tôn phong cảm giác tôn nộ không hô hấp đều đặn hiển nhiên không có vấn đề gì lớn nhìn lấy tôn n ộ không trên mông rõ ràng thiếu đi một khối tôn tiểu thánh nhẹ giọng hỏi ba ba chúng ta đem n ộ không cái đuôi xé đức hắn có tức giận hay không a đừng nói cho hắn buổi tối hôm nay sự tình liền nói không biết tốt tôn phong suy nghĩ một chút nhẹ nói nói thế nhưng là thế nhưng là ba ba ngươi không phải dạy bảo chúng ta tiểu hài tử không thể nói nói láo sao tôn tiểu thánh do dự một chút thấp giọng nói ra ngươi có biết hay không tôn n ộ không có cái ra ra gặp tôn tiểu thánh biết điều như vậy tôn phong trong mắt kinh ngạc sờ lấy đầu của hắn cưng chịu nói ta biết nộ không cùng ta nói qua tựa như là bị yêu quái dẫm chết rồi đối với chuyện ban ngày tôn tiểu thánh đương nhiên nhớ đến có thể nói đến một nửa lại là trong mắt kinh hãi ba ba nộ không ra ra không phải là bị chính hắn giết chết ta ân cho nên chuyện đêm nay tuyệt đối không nên nói cho hắn biết không phải vậy hắn khẳng định sẽ rất thương tâm tôn phong nhẹ nhàng gật đầu nhìn lấy tôn tiểu thánh nói ra a a a cái này tôn tiểu thánh cuối cùng là minh bạch cái đầu nhỏ điểm cùng gà con mổ thóc một dạng nhìn lấy nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho tôn ngộ không tôn tiểu thánh không khỏi hơi hơi đau lòng tiểu hắc h u y ể n người không sao chứ thoáng nhìn đứng một bên tiểu hắc h u y ể n tôn phong nhẹ giọng hỏi vừa mới đại tinh tinh như vậy thân thể cao lớn hung hăng ngồi xuống cái k i a trọng lượng khẳng định không nhỏ không có việc gì không có việc gì vừa mới ngồi xuống đến thời điểm giống như lực đạo đột nhiên nhỏ rất nhiều chỉ là cái đuôi có chút đau tiểu h ắ c khuyền lắc lắc cái đôi u hắc hắc nói ra v ớ t v ớ t tiểu h ắ c khuyền đầu tôn phong ôm lấy tôn ngộ không thì hướng về biệt thự đi đến đem tôn ngộ không vừa mới thu xếp tốt trinh tử thì bay trở về thế nào vừa mới chiến đấu thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn hơn nữa còn là cái này đem hôn khuyết khoát khẳng định đưa tới rất nhiều người chú ý có cảnh sát còn có một số người bình thường tới ta làm một cái huyết thuật bọn họ đều trở về trinh tử nhẹ nói nói đối với tôn phong cái này cách làm thật sự là không hiểu rõ ràng đã lợi hại như vậy còn cố kỵ cái này cố kỵ cái kia ân ngươi hôm nay thì đừng đi ra ngoài đem đằng sau bãi cỏ làm một chút không nên để lại phía dưới quá rõ ràng dấu vết nghĩ đến trên đồng cỏ một cái kia cái cự đại dấu chân vì không làm cho tôn nộ g không hoài nghi còn là xử n a ý phía dưới tương đối tốt vâng trinh tử đáp nhẹ một tiếng trực tiếp bay ra ngoài đối mặt tôn phong mệnh lệnh tự nhiên là không chậm trễ chút nào chấp hành giao cho nàng tôn phong cũng rất t i ế n tâm chương một trăm sáu mươi ba cái đuôi của ta không thấy a n ằ m g ngay ho ho tôn tiểu thánh bị một đạo tiếng kinh hô đánh thức chỉ thấy tôn ngộ không thân thể trần chuồng đứng ở trên giường hai tay che cái mông một mặt sắc mặt đại kinh thế nào ngộ không tôn tiểu thánh ngáp một cái mở to một đôi mông lung ánh mắt nói ra ta cái đuôi của ta không thấy tôn ngộ không tả mò phải mò phát hạ cái kia quen thuộc cái đuôi thật không thấy tối hôm qua xảy chuyện ra sao. gì ta ố i hôm q u Tối ta hôm qua, tối hôm qua ta đau bụng sau đó ra ngoài đi ị tiếp lấy cái gì cũng không biết tôn nộ g không gại gai đầu một mặt mê hoặc nói ra ngươi có thể hay không đi ị thời điểm đem cái đuôi làm rơi rồi tôn tiểu thánh giả bộ như sắc mặt kinh hãi dáng vẻ một mặt quan tâm nhìn qua tôn nộ g không đúng nga rất có thể rơi trên mặt đất ta đi xem một chút tôn nộ g không trong mắt giật mình lập tức hướng về tối hôm qua đi địa i đ phương chạy đi ẩm nào biết tôn nộ g không thân hình vừa vọt ra cả người cách cách nào h vào dưới giường nộ g không ngươi thế nào đi bộ cũng c h i ngã cái này có chút không bình thường bị hù tôn tiểu thánh lập tức chạy đi lên chỉ thấy tôn nộ g không thân hình một phen thì nhảy dựng lên hơi bước ra một bước trong mắt một trận cổ quái a ha thiếu đi cái đôi u đi bộ có chút không thoải mái tôn nộ không gãi đầu một cái nhìn lấy tôn tiểu thánh ha ha cười nói tiếp theo tại tôn tiểu thánh ánh mắt kỳ quái bên trong tôn nộ không lấy một cái quái dị tư thế hướng về đại sành chạy tới dọc theo trong đầu trí nhớ tôn nộ không thành công tìm được tối hôm qua cái kia đông c ư ớ c có thể lại không có nhìn gặp cái đôi u của mình kỳ quái kỳ quái đi nơi nào túi đầu cái này nhìn cái kia nhìn tôn ngộ không trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc tới tới lui lui tìm thật là nhiều lần có thể tôn ngộ không cái gì đều không có phát hiện ngộ không người đang làm gì mới vừa từ dưới sân thượng tới tôn phong trông thấy chống đỡ cái cảm thân thể trần chuồng đứng ở đại sành tôn ngộ không kỳ quái nói đ a n g nhập trái tim đen u ám ai nha tôn phong đại ca cái đuôi của ta không tìm được tôn ngộ không sờ lên cái mông một mặt nóng nảy nói ra không tìm được Cái kia đi trước đem ý phục mặc tốt, ăn cơm. cùng chỗ chút lúc cái của lát thánh kia đi Đợi gọi tiểu thánh bọn họ giúp ngươi đi. sai lại đuôi rơi không không nữa đem đầu, đơn tốt, một chỗ tìm một Tôn tôn rất thuần. Thế mà lại nhận vì cái đuôi của mình rơi mất. mà mình Phong họ nhận ăn bọn này ngộ vẫn lắp là quả vì ừ tốt suy nghĩ một chút tôn nộ g không liên tục gật đầu một lực lượng cá nhân trùng quy là có hạn không một lát nữa thời gian tôn nộ g không mặc tôn tiểu thánh y phục đi ra còn tốt hai người thân cao không sai biệt lắm an mặc ngược lại là thật hợp thân cơm trên mặt bàn x à xù kệ thế nhưng là liên tiếp hướng về tôn nộ g không nhìn lại tối hôm qua cái kia một ngụm nước miếng đem hắn nhận thuật diệt đi đại tinh tinh lại là trước mắt cái này cái d á m lớn tiểu h ả i tử tuy nhiên đã có tôn tiểu thánh dự phong trầm nhưng nhìn lấy nguyên một đám tiểu h ả i tử đều cường đại như vậy nội tâm của hắn nhưng thật ra là rất sụp đổ đến mức tiểu hắc khuyển đôi mắt nhỏ hừ hừ chừng lấy tôn nộ g không tối hôm qua cái đuôi bị kéo đến hiện tại cái mông đều còn có chút đau muốn không phải tôn phong bàn giao không thể nói ra tối hôm qua sự tình hắn đều muốn hung ác ca cái này tiểu hải tử bất quá nghĩ đến tựa hồ sau khi biến thân cũng không nhất định đánh thắng được tôn ngộ không đành phải trong lòng chửi mắng tại tôn phong yêu cầu dưới tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyện đành phải đi theo tôn ngộ không về sau cùng hắn tìm cái kia không biết rơi đi đầu cái đôi không một lát nữa thời gian tôn phong trong dự liệu người tới cửa tôn tiểu huynh đệ tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì rồi trần lao nhìn lấy trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại biệt thự trước tiên hỏi cái kia to lớn tiếng gầm khu vực thành thị đều nghe được rõ ràng người không biết còn tưởng rằng gỗ tịu i lạ tới người khác không biết cụ thể nơi nào trần lao thế nhưng là rất rõ ràng cũng là theo cái này phú quý sơn phương hướng chuyển đến tại cái phương hướng này tám chín phần mười là tôn phong không thể nghi ngờ chỉ sợ c h ừ hắn không có người nào có thể đảo ra động tính lớn như vậy nguyên bản còn tưởng rằng tới thứ nhất mắt nhìn thấy lại chính là một vùng phế tích ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn ha ha ra chút xíu ngoài ý muốn bất quá đã giải quyết tôn phong cười ha ha một tiếng không có dấu diếm lại cũng không có nói rõ thế nhưng là tiểu đạo quốc lại người đến rồi trần lao thăm dò tính hỏi một câu dù sao lúc trước tôn phong giết một tên âm dương sư lấy quốc gia này khỏe mắt nhai tất báo tính cách không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ không phải là một cái lao bằng hữu xảy ra chút sai lầm hiện tại đã tốt gặp tôn phong không có đàm phán trần l a o thức thời không có đi hỏi có điều hắn trong mắt lại là xẹt qua nồng đậm c h ấ n kinh c h i sắc nghe tôn phong lời nói bên trong ý tứ cái kia tiếng giống chủ nhân còn là bằng hữu của hắn âm thanh truyền khắp nơi rõ ràng cũng không phải là đơn giản c h i vật trần l a o càng phát ra tuyệt có cháu phong không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy kỳ thật hắn tối hôm qua có phái người đến đây thế nhưng là người tới sau khi trở về vậy mà nói sự tình gì đều không có phát sinh liên tiếp phái mới phát đều là một đáp án trong lòng vừa nghĩ biểu hiện là tôn phong động tay chân dù sao bực này năng nhân dị sĩ thủ đoạn há lại những người bình thường này có thể nhìn tấu h sau cùng do dự một chút còn là đêm khuya cấp lão h ư u của hắn gọi điện thoại hy vọng đem sự t ì n h ép một chút dù sao trong đại thành thị nghe được như thế âm thanh khủng bố cục cảnh sát điện thoại khẳng định là bị đánh phát nổ trước đi xem người lại không có cái gì phát hiện tất nhiên sẽ gây nên một số người chú ý đương nhiên nếu như thượng tầng phối hợp xử lý tự nhiên có thể rất nhanh tiêu trừ phong ba không phải vậy người tò mò sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cái kia nhiều tạ trần lão gặp trần lão vậy mà chủ động giúp hắn khắc phục hậu quả tôn phong trong lòng vui vẻ luôn miệng nói trinh tử h u y ế t thuật cũng chỉ là t r ậ n tối hôm qua đến đây người muốn là từng cái đều hiếu kỳ đến đây tôn phong không có khả năng một mực để trinh tử trông coi dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phong trộm muốn là cái này chút hiếu kỳ đi lên ra hỏa trông thấy một số không nên nhìn thấy đồ vật vậy nhưng liền p h i ề n thoái đây đều là việc nhỏ tại kim lăng ta vẫn là có mấy phần mặt mũi tiểu đ ệ huynh về sau có cái gì không tiện ra mặt đều có thể để cho ta làm thay trần lao cười ha ha một tiếng không thèm để ý chút nào nói tựa hồ bất chi bất giác tôn phong trong lòng hắn vị trí đã rõ ràng cao rất nhiều tuy nhiên vẫn là cũng như lúc trước nói chuyện t h ế m có thể trong giọng nói sớm đã mang theo một chút cung kính tôn phong đại ca chúng ta tìm rất lâu đều không tìm được cái đôi của ta đúng vào lúc này nơi xa truyền đến tôn nộ không nóng n ả y thanh âm cùng ở một bên tôn tiểu thánh tuy nhiên trong lòng sáng tỏ nhưng cũng giả bộ như một bộ kỳ quái bộ dáng đợi lát nữa tôn phong đại ca cũng giúp ngươi tìm một chút nhìn tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói trần l a o sắc mặt khẽ giật mình nghi hoặc nhìn cái này lại xuất hiện tiểu h ả i tử tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ biệt thự trong chỉ có một đứa bé tới bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều đối với hắn lời nói bên trong tìm cái đôi u đương nhiên sẽ không tin tưởng là thật cái đôi chỉ nói là tiểu bằng h ư u đồ chơi đã tôn tiểu huynh đệ có việc vậy ta liền đi trước ừ m tôn phong nhẹ nhàng gật đầu chương một trăm sáu mươi bốn có kết quả tôn phong làm bộ đồi tôn ngộ không tìm một hồi tự nhiên là không có tìm được cái kia đã bị c ắ n đứt cái đôi sau cùng tôn ngộ không đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận hắn cái đôi biến mất không thấy gì nữa sự thật chủ nhân rốt cuộc tìm được cái kia ác anh đêm đó tôn phong xếp bằng ở thiên đài chi thượng tu luyện trinh tử đột nhiên từ không trung bay ra ở đâu thôn phong sắc mặt sững sờ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ đã qua mấy ngày rốt cục có ra hỏa này tin tức tại một cái thành trong thôn bên trong mà lại đã chọn chúng nhục thân trinh tử nhẹ nói nói trong mắt cũng là lóe qua một tia hận sắc lấy thực lực của nàng thế mà tại tên tiểu quỷ này trong tay ăn thiệt thòi trinh tử hiển nhiên đối sự t ì n h lần trước vẫn như cũ canh cánh trong lòng ngầm đầu nhìn bầu trời cảnh ban đêm thôn phong nhẹ nói nói đi tuyệt đối không thể để cho cái này ác anh xuất thế một khi thu hoạch được nhục thân vậy nhưng liền phiền thoái nói chung quỷ đô là ban đêm hành tẩu liền xem như ban ngày cũng chỉ là giống trinh tử đồng dạng xuất hiện tại trong phòng mà lại nhất định phải vẫn là cường đại lệ quỷ mới nhưng như thế không phải vậy không tiêu bao lâu liền sẽ tiêu tán trên không trung nhưng là một khi thu hoạch được nhục thân liền có thể trần gian hành tẩu đã cùng người không khác đến lúc đó hoác loạn âm dương người phi thường khó có thể thu chi trinh tử tự nhiên là một trăm cái đồng ý lần này nhất định phải rửa sạch nhục nhã đem cái kia ác anh cầm xuống tiểu h ắ c khuyển ngươi cũng cùng đi theo đi đi vào đại sảnh tôn phong quét mắt nơi xa nằm dạp trên mặt đất tiểu h ắ c khuyển quyết định vẫn là mang lên hắn thân là địa ngục tam đầu khuyển tiểu h ắ c khuyển đối với quỷ vật thế nhưng là có tiên thiên tác dụng khắc chế mang lên hắn tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều gâu tiểu h ắ c khuyển trong mắt nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u thì đi theo tôn phong đằng sau đến mức tôn tiểu thánh Ngộ không hai người. Tôn Tôn t không không Ngộ người. Phong đương nhiên sẽ không đánh thức bọn họ. Tuy nhiên hai h sẽ ứ chúc bọn ọ Tuy thực lực không yếu, nhưng đối với quỷ vật tác rất tương yếu, quỷ gây nhiên người không nhưng dụng còn không phải rất lớn, mà lại hai người cũng tương đối dễ dàng gây nên người hai phải hai khác h đối với lại đối lực c dễ mà ý.、Chúc、cơ về sau tôn phong thực lực đột nhiên tăng mạnh chạy vội ở giữa coi là thật như võ lâm cao thủ vượt nóc băng tường không nói chơi lấy tốc độ của hắn lại cũng là đi nửa giờ đen như mực dưới bóng đêm thành trong thôn bốn phía y m ắng một mảnh trinh tử phía trước dẫn đường tôn phong theo thật sát phía sau có thể mới vừa đi vài bước lại thấy phía trước trinh tử ngừng lại chủ nhân có gì đó quái lạ tung h bay trên không trung trinh tử quét qua nơi xa nhẹ nói nói tôn phong trong mắt giật mình lập tức chạy tới trong mắt cũng là kinh ngạc chỉ thấy nơi xa một mảnh trên đồng cỏ đúng là trưng bày một số trộn dạn bóng cao su t h ă n g dây tất cả đều là một số tiểu hài tử đồ chơi chủ yếu hơn chính là bên trong còn có đông đảo tiểu hài tử ở trong đó vui chơi nguyên một đám mặc lấy màu đỏ cà yếm có trực tiếp thân thể trần chuồng chơi cười ha ha phảng phất một cái đơn sơ công viên nước hôm nay đã sớm là mùa thu đêm h ô m khuya khoắt chỉ mặc như thế điểm cũng là thành người cũng khó có thể kháng trụ h i ệ n nhiên trước mắt hài đồng cũng không phải là thường nhân là linh anh http t doẹ nù ạ toại tôn phong cẩn thận nhìn lại mới phát hiện những thứ này vậy mà đều là linh anh linh anh cũng là những cái kia mặc kệ ngoài ý muốn vẫn là nạo thai về sau mang trong lòng thiện m i ệ m chờ đợi đầu thai trẻ sơ sinh nếu như lòng sinh đoán hận không cách nào vang sinh thì lại biến thành các anh tôn phong chỗ nào nghĩ đến trước mắt vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy linh anh ánh mắt xéo qua quét qua tôn phong trông thấy cùng ở phía sau tiểu hắc h u y ể n đã giữ lấy á đi tử trong mắt nồng đậm hòa nhiệt những thứ này không thể ăn tôn phong nuốt ruốt tiểu hắc h u y ể n đầu nhẹ nói nói ừ nguyên bản còn tưởng rằng tôn phong dẫn hắn đi ra chính là vì ăn những thứ này tiểu linh anh nào biết vậy mà không phải tiểu hắc huyền trong lòng không khỏi hơi hơi thất vọng đành phải một mặt ủy khuất đứng tại bên cạnh chúng ta tới bắt lên lần chạy mất cái kia ác anh hắn có thể cho ngươi ăn những thứ này liền không thể động nha tôn phong cảm thấy vẫn là có cần phải cáo chi phía dưới tiểu hắc huyền gia hỏa này tuy nhiên đàng hoàng nhưng tại như thế dụ hoặc dưới khó đảm bảo sẽ không ra chuyện r ấ p rối cùng tôn tiểu thánh một dạng đều là một cái tham ăn hàng a tốt tốt tốt gặp y nguyên còn có linh hồn ăn vẫn là lúc trước cái kia chán ghét tiểu quỷ tiểu h á c khuyển nhất thời trong mắt sáng lên cái kia ác anh linh hồn cường độ có thể so sánh trước mắt những thứ này linh anh mạnh hơn nhiều tương xứng tôn phong còn chưa kịp thấy rõ chung quanh tình cảnh chỉ thấy xa xa đống cỏ sao đột nhiên vọt ra một đầu múa sư tại nhiều nhiều linh anh bên trong múa múa đi dẫn một cái kia cái tiểu hài tử cười ha ha đi theo nó đằng sau vui cười đùa giỡn tôn phong nướng mày trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc tình cảnh trước mắt thật sự là quá quen thuộc đây không phải anh thuốc điện ảnh mới cương thi tiên sinh bên trong đoạn ngắn lúc đó anh thuốc tựa như là dựa vào phương pháp này đem ác anh dẫn xuất không nghĩ tới người trước mắt thế mà dùng đồng dạng biện pháp xem ra là gặp phải đồng hành nhìn qua giữa sân không nhảy vọt mùa sư tôn phong hơi hơi kinh ngạc muốn không phải đoạn thời gian trước bởi vì tiểu cương thi tôn phong ôn tập xuống anh thuốc điện ảnh hắn sợ là đều quên chuyện này tiết chủ nhân vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nhìn phía xa tình cảnh trinh tử nhẹ nói nói trước nhìn kỹ h ă n g nói muốn là người trước mắt không địch lại ta phía trên là được rồi ngươi thì không nên tùy tiện xuất thủ thông qua sư tử thỉnh thoảng mở ra miệng tôn phong thấy không rõ bên trong người có thể không xuất thủ tôn phong tự nhiên không có ý định bại lộ thực lực người quỷ khác đường đối với người tu đạo mà nói càng thêm quan tâm làm như thế cũng là vì phiền toái không cần thiết dù sao hắn đến đây cũng bất quá là vì trừ rơi cái kia ác anh có người làm thay hắn cũng không để ý ân không lát nữa sẽ thời gian chỉ thấy nơi xa không chung một đạo màu xanh lam ánh sáng rủ cho xuống rơi vào bên trên bãi cỏ hiện hóa ra một tên tiểu hài tử chính là lúc trước tôn phong thấy ác anh trên mặt thanh sắc hai mắt đỏ thấm nửa bên mặt thượng tiêu hắt một mảnh nhìn qua kinh khủng dị thường những cái kia vốn là chơi đùa linh anh gặp cái này ác anh xuất hiện nhất thời từng cái kêu sợ hãi hóa thành từng đạo từng đạo bạch quang toàn đều biến mất ở trong sân chỉ lưu cái kia không ngừng múa sứ tử a a ác anh trong mắt điên cuồng không đợi cái kia múa sư tới gần cầm lấy người gần nhất trộn dạn thì đập tới tiếp lấy phi thân nhảy lên gần hư không nhảy xuống đặt mông ngồi tại sư tử phía sau lưng tiếng rít chói thai ác anh hai tay hung hăng đánh lấy lắc lư đầu sư tử trong đôi mắt một mảnh dữ tợn không ra tôn phong dự kiến vốn là múa sư tử trong nháy mắt lật lên bên trong đúng là một t r ư ờ n g r á n đầy phù lục hoàng bố ẩn ở trong đó hai người hai tay một quấn liền đem ác anh quấn ở trong đó ồ lại là người quen cũ nhìn lấy vọt ra tới một l á o giả tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đầu sư tử vị trí lật ra người đúng là lúc trước cùng hắn trò chuyện với nhau đừng vui mừng lâm nhất tiên một người khác tôn phong cũng không biết được lại là một tên chừng hai mươi người trẻ tuổi hai người chết ôm lấy ác anh bị hoàng bố cuốn lấy ác anh còn đang không ngừng dãy r ù a lâm nhất tiên mắt bên trong kinh hãi từ bên hông quất ra một cái hoàng dây thừng liền muốn cột lên đi nào biết cái kia ác anh rít lên một tiếng hai tay hướng phía trước cắm xuống một đạo màu bạc điện quang bắn ra hai người toàn thân tê dần ác anh thì nhảy ra ngoài chương một trăm sáu mươi lăm lực áp hây a nhảy ra hoàng bố ác anh cũng không có đào tẩu nhìn trước mắt hai người một tiếng quái khiếu hai tay đẩy lại là hai đạo điện quang bắn ra lâm nhất tiên linh sống tránh ra có thể thanh niên kia lại là không có may mắn như vậy bị đánh toàn thân rung động một đoạn thời gian không thấy thế mà biến đến lợi hại như vậy ẩn ở một bên tôn phong trong mắt kinh ngạc lúc này mới bao lâu nhìn cái này ác anh uy lực tựa hồ thôn phệ không ít linh anh quét gặp đứng bên cạnh đứng bất động thanh niên ác anh trong mắt vẻ tản n h ẫ n xẹt qua thân hình v ọ tới t thì hướng về hắn bay đi lâm nhất tiên cũng không để ý trở tay co lại một thanh đảo m ộ t kiếm đã là nắm trong tay ẩm a nha ác anh vừa tới gần thanh niên kia đông nhiên thanh niên toàn thân kim quang đại phóng đúng là bị bắn ra ngoài chú mục mà đi chỉ thấy thanh niên k i a màu trắng trên n ộ i y ỉa vẽ lấy một cái cự đại phụ chú hừ ác anh trong mắt giận dữ hai tay hướng phía trước vung lên lại là một đạo điện quàng bắn ra thân hình cũng theo s á t trên đó nghĩa trướng xem kiếm lâm nhất tiên bay nhảy m à tới trong tay đảo một kiếm liên vũ nhưng tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt ác anh đúng là hai tay trực tiếp cầm đi lên tiếp lấy nhất trưởng hướng lâm nhất tiên đ ấn đi lâm nhất tiên một lăn lông lốc tránh khỏi thuận tay một tấm đũa chú dán tại chú anh phía sau rán đùa ác lâm ư như n Nào này nát. g mà kéo kéo biết hai cái, tiếp lợi hại Thế tay một trực vậy. vỡ l nhất tiên hai mắt nhẹ nhảy hai tay hợp lại một trường năm cái dùng dây đỏ chuyển lên đồng tiền hàng trong tay tâm hắn nhẹ nhàng một nắm lấy ra một cái bắn đi ra chính bên trong chạy tới ác anh mi tâm lâm nhất tiên nhãn trong mừng rỡ lập tức chạy lên trước đem còn lại mấy đồng tiền từng cái khắc ở ác anh tứ chi năm cái đồng tiền đồng thời phát sáng đầu đôi tương liên đúng là phát h ỏ a ra một đ ộ ngôi sao năm cánh đồ án đem cái kia ác anh khóa ở trong đó hô vẫn là lao đạo ta kỹ cao một bậc nhìn qua không ngừng dãy giùa khó có thể thoát ra ác anh lâm nhất tiên trùng điệp thở hát ra sư phụ n g ư ơ i chiêu này là cái gì lợi hại như vậy nơi xa chật vật bỏ dậy thanh niên quét qua trước mắt bạo lệ ác anh trong mắt nồng đậm vẻ ngạc nhiên a a đang lúc hai người kinh hỉ thời khắc chỉ thấy cái kia bị vây ác anh kịch liệt dãy giùa trong đôi mắt đ ỗ n g nhiên tuân ra một đoàn hắc khí theo một tiếng khàn r i ọ n g gào thét khắc ở này mi tâm đồng tiền nổ bể ra tới ngay sau đó khắc ở tứ chi phía trên đồng tiền cũng là từng cái nứt toát năm cái đồng tiền vỡ tan không trung hình thành ngôi sao năm cánh đồ án trong nháy mắt g i ả m đạm biến mất tránh ra á c anh hai mắt mang hồng q u a n g nhìn qua lâm nhất tiên hai người cẩn thận cũng là lâm nhất tiên cũng không nghĩ tới trước mắt á c anh vậy mà phá hắn ngũ tinh khóa trận nhìn qua nhào lên á c anh tay phải vung lên ngăn tại trước người xoạt xoạt nổi giận ác anh căn bản cũng không c ó n né tránh trực tiếp nhất trưởng đánh vào đào một kiếm phía trên đào một kiếm lên tiếng mà đức tùy theo mà đến thủ trưởng ấn tại lâm nhất tiên ở ngực hừ một đạo kêu rên thanh âm lâm nhất tiên thân hình chật vật rơi trên mặt đất sư phụ thanh niên sắc mặt kinh hãi lập tức chạy đi lên trinh tử ngươi trốn trước ẩn ở, ở một bên tôn phong nhẹ nói nói tiếp lấy thả người nhảy lên thì chạy vội ra ngoài tiểu quỷ xem kiếm vọt ra tôn phong cầm lấy đào một kiếm tựa như tiêu thương một dạng tìm đến phía ác anh ừng ác anh quay người nhìn một cái phát hiện là tôn phong nhất thời hùng quang đại thịnh lúc trước cũng là bởi vì tôn phong mới khiến cho hắn biến thành như thế xấu xí bộ dáng bây giờ thế mà còn dám đến đây thù mới hận cũ nhất thời đều tuân trong lòng đưa tay thì hướng về không trung đào một kiếm vỗ tới nào biết đụng một cái phía trên từng đạo từng đạo kim quang nổ tung ác anh một tiếng h é t thảm đúng là trực tiếp bị đánh lui tôn tiểu hữu người sao ở chỗ này trong lòng kinh hoàng lâm nhất tiên nhìn qua vọt ra tới tôn p h o n g mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc lâm láo ca chúng ta chờ lát nữa trò chuyện tiếp trước đ ê m trước mắt ác anh cầm xuống lại nói tôn phong quét mắt lâm nhất tiên gặp hắn cũng không lo ngại không khỏi nhẹ nói nói tiểu hữu cẩn thận cái này ác anh rất là bất phàm quét mắt tôn phong trong tay đào một kiếm lâm nhất tiên nhắc nhở hắn vừa mới đào một kiếm trực tiếp bị ác anh nhất trưởng đánh gãy không muốn đánh cái này tồn phong c h i vật lại lợi hại như thế nhìn qua trên đó nhiễm dòng máu màu đen trong mắt một trận mê hoặc không tệ đây là chín đời ác anh thể nội sát khí rất đậm vật t ầ m thường rất khó làm bị thương hắn t ô n phong tay cầm đào một kiếm chăm chú nhìn giữa sân ác anh chín đời ác anh lâm nhất tiên sắc mặt đột biến trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi hiển nhiên biết được chín đời ác anh nhưng không có nhận ra lúc đó muốn không phải trinh tử nói rõ Tôn phong cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt bất thế. trong rít một tiếng, hai tay một trộn tất không Phong cũng nghĩ anh như anh cũng người nói, miệng lên vung lên, rạn, cái cái hướng phàm đập lịch hai hai chơi, hai h người ác Ác mặc cái cái cả sẽ kệ kia tới. lai Ê về đều đồ ừ lần trước để ngươi chạy những thứ này cũng không có vận tốt như vậy tôn phong sầm mặt lại quắt khẽ một tiếng hai tay lên i vũ đập tới chi vận tất cả đều vỡ nát xoay tay phải lại hai tấm bùa vàng xuất hiện dọc theo đảo một kiếm thân kiếm trượt đi vèo bay ra ngoài ẩm ác anh một tiếng hét thảm đúng là trực tiếp bị đánh bay lâm nhất tiên nhãn bên trong giật mình hắn biết được tôn phong lợi hại nhưng không nghĩ tới thế mạ như thế cao minh về phần hắn người thanh niên kia đồ đệ giờ phút này đã là trợn mắt hốc mồm trong lòng hắn lâm nhất tiên nhưng chính là thần tiên một người như vậy vật bây giờ cái này tựa hồ so hắn còn nhỏ thanh niên thế mà so sư phụ hắn còn lợi hại hơn tôn phong cũng là trong mắt vui vẻ không nghĩ tới đến theo chúc cơ về sau vẽ p h ủ chú uy lực tăng lên nhiều như vậy nghĩ đến thể nội cái kia một đạo khí lưu tôn phong nhảy vọt m à lên bám vào một k i a tại đảo một kiếm phía trên đối với bỏ dậy ác anh một kiếm chém xuống ống ao một đạo kêu gào thê lương ác anh trực tiếp bị đánh bay rơi ở phía xa hai mắt kinh hãi nhìn qua tôn phong cẩn thận hắn muốn chạy trốn lâm nhất tiên căn bản cũng không có nghĩ đến tôn phong mới đến bất quá một lát thì đánh cái này ác anh không hề có lực hoàn thủ t ồ、wow. nào biết dưới thân ác anh phát ra một đạo kéo dài thét lên tiếp theo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc đúng là toàn thân lưu quang bao phủ hóa thành một đạo ánh sáng hướng về nơi xa bàn tới không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà còn có thể đào tẩu tôn phong tay cầm đào một kiếm lập tức đuổi theo tôn tiểu hữu nhất định muốn ngăn lại hắn cái này ác anh chọn nhục thân rất có thể tại năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh tuyệt đối không nên để hắn trở lại nhục thân sau lưng lâm nhất tiên cũng là trong mắt kinh hãi thật vất vả đem cái này ác anh dẫn đi ra nếu như bị cái này ác anh chui vào nhục thân bên trong cái k i a chính là đại phiền thoái tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó trách lâu như vậy không có tin tức chín đời ác anh cơ câm thời điểm xuất sinh đến là tính toán khá lắm ồ tiểu hát khuyển đâu truy đi ra tôn phong ánh mắt xéo qua một tỏa ra bốn phía không khỏi trong mắt nghi hoặc lúc trước chiến đấu không có chú ý hiện tại thế mà không nhìn thấy thân ảnh của hắn chương một trăm sáu mươi sáu mơ hồ tôn ngộ không làm sao còn chưa tới một cái thân ảnh tiểu tiểu đứng ở vây trên tường hai mắt kinh ngạc nhìn qua bốn phía chính là tôn phong tìm kiếm tiểu hát khuyển đi qua đi lại tiểu hát k u y ể n quét qua bầu trời xa xa nhất thời trong mắt vui vẻ ha ha vẫn là ta thông minh tại cái này ôm cây lợi thỏ t r u n g quanh trong vòng mười dặm dựa vào hắn cảm giác nhạy cảm tự nhiên tùy tiện tìm tới ác anh nụ thân gấu gấu gấu tiểu hắc huyền ngửa mặt lên trời ba gọi chỉ thấy không chung ánh sáng một trận một bóng người thì rớt xuống chính là vội vàng trốn về ác anh quét gặp đứng ở đầu tường tiểu hắc huyền ác anh trong mắt hoảng sợ nhìn lấy phía sau phòng úp muốn vào lại không dám tiến Hắc hắc nhìn đến c ậ u ra còn không chạy gặp h á c anh thế mà còn dám ngừng tại nguyên chỗ tiểu h á c khuyển trong mắt hí ngược lần trước cấp g i a hỏa này chạy trốn có thể để tiểu h á c khuyển trong lòng một hồi lâu phiền muộn lần này cũng không thể lại để cho hắn t r ố n đi n g ư ờ i lấy trước mắt thơm nào ngạt linh hồn vị đạo tiểu h á c khuyển khoẻ miệng a đi tử đô chạy ra đứng tại phía trước các anh cũng là trong lòng xoắn suít bực này cực â m nhục thân thế nhưng là phí hết hắn cực đại công phu tìm được muốn là bỏ lỡ có thể cũng không biết lại muốn các loại đã bao nhiêu năm a a ác anh rít lên một tiếng tại n ồ n g đậm vũ quang dây g i a dưới hướng về sau lưng phòng ốc bay đi chỉ cần vào cái kia phụ nữ có thai trong bụng bọn gia hỏa này liền không thể làm gì hắn h ừ gặp ác anh còn dám mạnh mẽ xuống tới tiểu h á c k h u y ể n trong mắt giận dữ đầu nhẹ nhàng nhoáng một cái hóa thành ba đầu bộ dáng ba ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú không chung bóng người nga ô ba đầu cùng văng lên không chung bay tán loạn ác anh chỉ cảm thấy quanh thân cứng đờ toàn bộ thân thể vô lực hướng trên mặt đất rơi tới h c h c quản ngươi cái gì chín đời ác anh vẫn là thập thế lệ quỷ tại cầu ra trước mặt toàn diện chỉ có bị ă n p h ầ n nhìn qua nằm trên mặt đất không thể động đậy ác anh tiểu hắc khuyển thần sắc tự ngạo n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi ba khỏa đầu chó dương dương đắc ý đi lên ê a cảm giác tiểu hắc khuyển t h ầ n bên trên tán phát khí thức nằm dưới đất ác anh trong mắt áp c h ế không nổi hoảng sợ hắn căn bản cũng không biết cường đại như hắn tại sao lại sợ hai trước mắt cái này một con chó phản phất gặp phải chính mình thiên địch đồng dạng căn bản cũng không có phản kháng quyền lợi ẩm đ ỗ n g nhiên một đạo nhẹ vang lên thể nội nổ tung ác anh hai mắt t oán hận nhìn qua tiểu hát huyền hai tay đ ẩ y hướng về nơi xa hoảng hốt bỏ chạy tại cái kia cố hoảng sợ phía dưới hắn vẫn là lựa chọn lưu lại tánh mạng h ừ đều lúc này còn muốn đi tiểu hát huyền ngửa cái đầu trong mắt nồng đậm k i n h thường ba cái đầu há miệng hút vào chỉ thấy không t r u n g thoát ra ác anh thân hình không tự chủ được hướng về sau bày tới hoa hoa hoa cảm giác sau lưng kinh khủng hấp lực ác anh thê lương chu lên tiểu hắc khuyển nhìn lấy bốn phía dần dần ánh đèn sáng lên dùng lực k h ẽ hấp thê lương chu lên ác anh bị ba cái đầu trực tiếp chia cắt vội vàng theo tới tôn phong đúng lúc trông thấy tình cảnh trước mắt trong mắt một mảnh ngạc nhiên g i a hòa này cũng là không ngu xuẩn nhìn về phía trước gật gù đắc ý một mặt say mê hưởng thụ tiểu hắc khuyển tôn phong thấp giọng nói ra nhưng trong lòng thì cực sự khiếp sợ tiểu hát khuyển năng lực xem ra ra hỏa này bắt quỷ là một tay hảo thủ tôn tiểu hữu cái kia ác anh sau l ư n g đuổi theo lâm nhất tiên tự nhiên cũng nghe đến vừa mới mấy đạo c h ú lên gặp tôn phong ngừng tại nguyên chỗ không khỏi gấp giọng hỏi trước mắt nhưng chính là cái kia ác anh nục thân chỗ nếu như bị hắn chui vào phụ nữ có thai trong bụng muốn lại đem hắn bức ra sẽ không có dễ dàng như vậy lâm láo ca yên tâm cái kia ác anh đã bị ta ngoại trừ chu t i ê n cua trá i tim đen đ ũ ám tui né phất tay ra hiệu tiểu hắc huyền trước rời đi tôn phong tùy ý nói ra ngoại trừ lâm nhất tiên nhãn bên trong giật mình trong mắt thật sâu không hiểu hắn cùng lên đến còn không bao lâu thời gian tôn phong liền đem cái kia ác anh tiêu diệt cái này cũng quá nhanh đi ha ha hôm nay tới cũng là vì trừ cái kia ác anh chỉ là lão ca tới trước một bước tôn phong tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái thu hồi trong tay đ ả o một kiếm lâm nhất tiên hai mắt co r ụ t lại tôn phong chiêu này thật không đơn giản hắn cẩn thận nhìn lại thế mà đều không có nhìn ra cái nguyên cớ tôn huynh đệ xem ra thật không đơn giản a lâm nhất tiên cũng có hàm ý nói ra ha ha lẫn nhau lẫn nhau tôn phong cười ha ha lại là che giấu đi nửa đêm canh ba nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo còn có để cho người ta ngủ hay không đ ỗ n g nhiên phía sau hai người cửa sổ m á n h liệt mở ra một cái bụng lớn phụ nữ có thai hướng về hai người hô tôn phong sắc mặt xấu hổ bên trên lâm nhất tiên lại là hai mắt co r ụ t lại đáp lại một tiếng áy náy sau đó ngạc nhiên nhìn qua tôn phong trước mắt phụ nữ có thai trong bụng thai nhi cũng là lúc trước ác anh chỗ tìm lục thân xem phụ nữ có thai thần sắc cái k i a ác anh đã không tại phụ nữ có thai trong bụng tôn huynh đệ đã có duyên đụng phải không phòng đến giả ca chỗ ngồi một chút đối với sau lưng theo tới thanh niên một chút ra hiệu lâm nhất tiên ôm tôn phong một mặt nhiệt tình tôn phong suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý cái này lâm nhất tiên rõ ràng trà trộn giang hồ nhiều năm hiển nhiên biết được sự tình đông đảo theo chỗ hắn nói không chừng có thể biết được rất nhiều tin tức hữu dụng